Đại ca, không nói cái này rồi, ngươi mới từ Châu Phi trở về, có hay không cho ta mang lễ vật? Có, mang cái hắc muội trở về, nhìn thấy đệ muội về sau, lại để cho nàng hồi trở lại Châu Phi rồi, Cổ Thông cười ha hả mà nói. Đến cùng có hay không? Cổ Dũng trợn trắng mắt nói. Lễ vật đợi chút nữa cho ngươi thèm, ngươi đoán thử coi ta tại Châu Phi nhìn thấy ai rồi? Cổ Thông chằm chằm vào tiểu đệ đôi mắt nói. Cổ Dũng chằm chằm vào đại ca đôi mắt, lâm vào trầm tư, đột nhiên Cổ Dũng con mắt sáng ngời kinh hỉ vô cùng mà nói đại ca, ngươi sẽ không tại châu Phi gặp cô cô rồi. Tiểu đệ, ngươi hay là thông minh như vậy, cổ thông cười cười nói. Cổ Dũng lập tức thay đổi một người cao hứng địa nói đại ca, 5 năm không có gặp cô cô, cô cô thế nào, có hay không tìm dượng, cô cô có phải hay không còn xinh đẹp như vậy. Tiểu tử ngươi, duy nhất một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề, ngươi để cho ta trả lời như thế nào, cô cô đến nay độc thân, vẫn là chúng ta cổ gia tiên nữ, đã trở thành hung danh hiển hách nữ la sát. Cổ thông nhớ tới tại căn cứ, nguyên một đám chiến sĩ nghe được nữ la sát ba chữ, nguyên một đám hấn bắt đầu luyện như đánh cho máu gà tựa như. Cổ dũng ngẩn người nữ la sát, quá hung hán danh tự. Trường 58, Lễ vật Cổ thông theo trong ba lô móc ra một cái hợp kim cái hộ, đưa cho cổ dũng nói ta không có lễ vật cho người, lễ vật này là cô cô tặng cho người. Cô cô tặng lễ vật, cổ dũng kinh hỉ địa cướp đoạt qua hợp kim cái hộ, hương phấn mà mở ra, nhìn xem bên trong một cái tiểu dây chuyển, cao hứng địa đ Cổ thông theo cổ áo ở trong rút ra hắn dây chuyển, cười nói cô cô, tại xa ha ra sa mạc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đạt được lượng thứ gì, một cái là trong tay ngươi đồ vật, một người khác là ta vật này. Cổ dũng nhìn thấy chính mình cái là hình người dây chuyển, mà đại ca cái kia là hạch hình hạt đào hình dáng đồ vật, hai cái dây chuyển nhìn kỹ, chế tác phi thường tinh tế, thấy thế nào cũng không phải đơn giản đồ vật. Đại ca, lễ vật này rất ưa thích rồi, ngươi có hay không cô cô điện thoại? Cổ dũng không thể chờ đợi được mà nói. Cổ Dũng, cô cô tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cô câu ngược lại là cố ý là ngươi thu video, như thế này chuyển cho ngươi." Cố Thông nhìn nhìn Cổ Dũng, biết đạo hắn giờ phút này tâm tình. Cổ Dũng tràn ngập tiếc nuối cùng thất lạc. "Ha ha. Cổ Dũng đồng học, ngươi cùng đại ca của ngươi rất có thể giả bộ rồi, còn chấp hành nhiệm vụ, không biết từ chỗ nào mua mua được hàng giả hè hàng, cùng điệu tí tí giả tràng, cái gì giả bộ?" Cái lúc này không hài hòa thanh âm vang lên. Lan Tử Hi biết nói, cái này không xong. Ngô Hãn Hoa, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa, Cổ Dũng lập tức đứng lên, chỉ vào Ngô Hãn Hoa lớn tiếng mà nói, lập tức hấp dẫn trung quanh đang tại đi ăn cơm đồng học ánh mắt. "Thôi đi va ơi, biết đạo ngươi là võ lâm cao thủ, có bản lĩnh ngươi đánh ta nha." Ngô Hãn Hoa nhếch miệng nói. "Tiểu Dũng ngồi xuống, ngươi bị chó cắn rồi, chẳng lẽ còn muốn đi cắn trở về sao?" Cổ Thông đối với như vậy phú nhị đại, không có bất kỳ hảo cảm. Đột nhiên, một bóng người xuyên thẳng qua đi qua một tay đoạt qua phòng ốc trên mặt bản hợp kim cái hộp, kinh hỉ vô cùng mà nói đặc chủng vừa hợp kim cái hộp, đồng học, khả dĩ nói cho ta biết, ngươi vật này từ nơi này lấy được sao? Chư cắt giáo sư tốt, Cổ Dũng đội vàng vẫn ăn nói. La Tiểu Dũng, cái này đặc chủng thép hợp kim cái hộp là của ngươi, Chư cắt giáo sư cao hứng điệu nói. Chư cắt giáo sư, ngài bị gạt, cái này căn bản không phải cái gì hợp kim cái hộp, chẳng qua là bên ngoài hàng vỉ hè hàng, Lô Hán Hoa cực kỳ khinh thường điệu lớn tiếng nói. Vô chi Loại này đặc chủng thép chế hợp kim cái hộp, mỗi một khắc so hoàng kim còn muốn quý rất nhiều lần, tự cái này cái hộp giá trị 1000 vạn đô la, chỉ có cực kỳ quý trọng vật bảo vô giá, mới chọn dùng như vậy cái hộp giả bộ, khả dĩ phòng ngừa các loại phóng xạ, ô xy hóa. Dù cho rơi vào vụ nổ hạt nhân bên trong, không cần nhờ vị trí trung tâm, cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì địa bảo vệ tốt đồ vật bên trong, có bản lĩnh ngươi cũng đến hàng vỉ hè mua cho ta xem một chút. Hơn nữa thứ này người bình thường, phú hào căn bản không chiếm được chỉ có quốc gia cơ mật ngành mới có thể là được, Trư Cắt giáo sư cực kỳ khinh thường nhìn xem Ngô Hãn Hoa nói. Cổ Thông cực kỳ nhanh đến đoạt lại hộp kim cái hộ, ném hồi trở lại ba lô, mặt không biểu tình mà nói Trư Cắt giáo sư, ngươi thật sự là mắt mờ rồi, vật này thật sự là vị bạn học này nói hàng vịa hè hàng. Trư Cắt giáo sư nhìn nhìn chung quanh các học sinh, vừa mới chỉ lo chứng minh là đúng, nói nhiều hơn, quyên là công chúng nơi, cười xấu hổ cười nói vừa mới uống vài chén, xem nhìn lẩm rồi. Chư Cắt giáo sư sau khi nói xong, thâm ý nhìn xem cổ đồng, lại nhìn một chút cổ Dũng, "Đi nha." Trung quanh các học sinh minh bạch, Chư Cắt giáo sư nói là sự thật, bởi vì Chư Cắt giáo sư thân thể nguyên nhân, 10 năm trước tiểu không uống rượu. Trung quanh đồng học kinh bị trong ánh mắt, Ngô Hán Hoa nghẹn đỏ mặt chứng, khuôn mặt nóng rát đau nhức, giống như bị hung hăng quật như vậy, bị tài liệu hệ Chư Cắt giáo sư trước mặt mọi người vẫy mặt. Nhận thức Ngô Hán Hoa người, cũng biết thằng này là cái phú nhị đại, đốt tiền phải chết. Đối bạn gái tần suất phi thường cao, lần này theo dõi Lan Tử Hi, thế nào chỉ Lan Tử Hi theo tiến vào FZ đại học bắt đầu, đối với Cổ Dũng vừa thấy đã yêu. Một tháng trước bắt đầu, mỗi ngày điệu Lan Tử Hi quấn quýt chặt lấy, lần này bị đường trúng vẽ mặt, có nhiều thứ, không phải kẻ có tiền khả dĩ mua được, có chút quần áo người bình thường, người ta bối cảnh thâm hậu, không phải có thể tùy tiện đắc tội. Cơm trưa cũng không ăn rồi, xám xịt mà thẳng bước đi. Truy cập truyện đủ. À toại để cho team đen đú ám đọc truyện đồng thời. Xung quanh các học sinh, đặc biệt là nhận thức Cổ Dung các học sinh, xem Cổ Dung ánh mắt càng không giống với lúc trước, thằng này không chỉ có là phiên bản hiện đại Võ Lâm cao thủ, hay là bối cảnh cực kỳ thâm hậu ra hỏa, hơi trọng yếu hơn hắn là vị chính công học bá, như thế như bức đích nhân vật, quá vô danh. Phú Nhị Lãnh Nưu, tất cả mọi người bài kiến, Quan Nhị Lãnh Nưu, mọi người cũng đã gặp, bình thường không như con mọt sách, càng thêm Như Bức, mọi người rốt cục thấy được con mọt sách là như thế nào tại trong lúc vô hình nưu. Bắt đầu từ hôm nay, phải nịnh bợ người này. Xung quanh rất nhiều các học sinh, ánh mắt tò mò chằm chằm vào cổ thông ba lô, cái này không chút nào thu hút ba lô ở trong, vậy mà chứa giá trị hơn 1000 vạn đô la đồ vật. Lan Tử Hi ngơ ngác điệu chằm chằm vào Cổ Dũng, hắn còn là mình hiểu rõ Cổ Dũng sao? Biết đạo Cổ Dũng thân thủ không tệ, hôm nay kiến thức hắn và đại ca của hắn đánh nhau, quá lưu bức rồi, phiên bản hiện đại võ lâm cao thủ. Cổ Dũng gia đình bối cảnh, Lan Tử Hi cũng phi thường hiểu rõ. Cha mẹ đều là bình thường dân quê, trong nhà cũng không phải quá mức giàu có, theo cổ Dũng An, mặc ở đi lại cũng có thể thấy được đến. Hôm nay cổ thông đã đến, bạo lộ đồ vật, đây là bình thường gia đình sao? Xung quanh các học sinh, cùng với Lan Tử Hi nhìn chăm chú, cổ Dũng không phản ứng chút nào, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong tay tiểu dây chuyền, đối với nó yêu thích không buông tay, chứng kiến nó, phảng phất gặp được thân ái nhất cô cô. Xung quanh các học sinh đã ở nhìn chăm chú cổ Dũng trong tay tiểu dây chuyền. Cái này tiểu tiểu đồ vật, dĩ nhiên là dùng giá trị hơn 1.000 vạn đô la cái hộp giả bộ. Hơn nữa chứ các giáo sư thế nhưng mà nói, chỉ có vật báo vô giá bên trong đích vật báo vô giá, quốc bảo bên trong quốc bảo, mới có thể dùng như vậy hợp kim cái hộp giả bộ, có thể tưởng tượng thứ này quý trọng. Đã thành, đừng xem, trở về lại nhìn, cổ thông lắc đầu nói. À, à, cổ dụng cao hứng địa đeo trên cổ. Đệ mùa ội, đến, đây là cho lễ vật của người, cổ thông theo ba lô nội rút cả bùa ội rốt cục móc ra một thứ gì đưa tới Lan Tử Hi trước mắt. Lan Tử Hi sảng khoái điệu thủ hạ đạo cảm ơn đại ca, cổ Dũng cái này muột đầu không chủ động, nàng phải chủ động xuất kích, thừa nhận cái này để muội sương hô. Đại ca, cổ Dũng trợn trắng mắt. Kim cương. Lan Tử Hi tiếp nhận cổ thông đưa tới thứ đồ vật, nhìn kỹ một chút, ngạc nhiên mà nói, nhà nàng tựu là làm châu đáo suy nghĩ, đối với những vật này quá quen thuộc, hơi trọng điếu hơn đây là lam sắc kim cương, tinh khiết tự nhiên lam bảo thạch, giá trị càng thêm kinh người. Dùng suy đoán của nàng, giá trị của nó dung ước đến tính toán. Lan Tử Hi là cái gì gia đình bối cảnh, cổ thông đã lại để cho nhị hóa điều tra rõ ràng, biết đạo nàng là thật tâm thích lão đệ Cổ Dũng, chỉ có điều thằng này cùng Tạng Đá tựa như, tiễn đưa nàng một khoản 60K gia kim cương cũng không có cái gì, coi như làm trong khoảng thời gian này, nàng vẫn đối với lão đệ chiếu cố. Chương 59: Về nhà. Đại ca, vật này quá quý trọng rồi, ngươi hay là thu hồi đi." Lan Tử Hi sốt ruột mà nói quẹo mắt quét nhìn nhưng lại tại nhìn chăm chú tình huống xung quanh. Cũng may các học sinh tất cả đều bận rộn ăn cơm, một phần nhỏ các học sinh nhìn xem tại đây, hiếu kỳ trong tay bọn họ là vật gì, không có người sẽ nghĩ tới trong tay bọn họ đồ vật, nhưng thật ra là giá trị khủng bố kim cương. Mọi người cố định tư duy, quý trọng như thế đồ vật, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện bạo lộ trước mặt mọi người. Cái này tiểu tiểu nhân tinh khiết tự nhiên lam sắc kim cương, nàng Lan gia sở hữu tất cả tài sản cộng lại, miễn miễn cưỡng cưỡng chống đơm mà vượt cái này khỏa kim cương. Đệ muội, ngại nhỏ, ta cho ngươi thêm chọn một cái một trăm dâm kéo, cổ thông nói xong, tay lại dối thân tiến ba lô ở trong chọn lựa. Không phải, đại ca, thực không phải, ta phải, Lan Tử Hy không biết nói cái gì đó, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Lan Tử Hy đồng học, đã ta đại ca cho ngươi, ngươi tiểu thu lại, cổ dũng khoát tay hào nói. Lan Tử Hy nhìn nhìn cổ dũng, vội vàng giấu đi, đồng thời. Nàng cũng nhìn ra cổ Dũng thằng này, căn bản không biết trong tay nàng đổ vật giá trị đến cỡ nào kia người. Nàng tiến đến cổ Dũng bên tai nhỏ giọng mà nói đại ca ngươi cho ta chính là tinh khiết tự nhiên kim cương, giá trị dù ngực đến tính toán. Khục. Khục. Cổ Dũng bị sặc, sững sờ địa chằm chằm vào đại ca, đại ca lại đem giá trị dù ngực đến tính toán đồ vật, nói tặng người sẽ đưa người, đã cho rằng làn tử hi cái này để muội tồn tại. Cổ Dũng âm thầm mà nghĩ lấy, đại ca Dù là ngươi tiện đưa giá trị càng thêm kinh người thứ đồ vật cho Lan Tử Hi, ta cũng sẽ không biết quất phục, không, co yêu đường, tiểu là không nói chuyện. Lan Tử Hi trong đầu nghĩ đến, thằng này quả nhiên không biết thứ này giá trị, huynh đệ tầm đó, liền tình huống trong nhà mình cũng không biết, thật sự là hiếm thấy, chẳng lẽ đây là cổ gia gia tộc giáo dục phương thức. Đại ca, ngươi sẽ không làm châu phi hắc muội phao mã gia, mới đạt được kim cương a. Cổ Dung cười ha hả mà nói. Đại ca ngươi ta lần này châu phi hành trình, Đó là cựu tử nhất sinh, kim cương chỉ có điều thuận tiện, chính thức vật giá trị, tương lai có một ngày ngươi hội chứng kiến, cổ thông trợn trắng mắt nói, cái gì hắc mượn vào mà ra. Cổ Dũng lập tức lóe sáng lóe sáng điệu chầm chậm vào ba lô, trong lúc này còn có giá trị càng thêm kinh người thứ đồ vật, đến cùng là vật gì? Lan Tử Hi cũng là người, rõ ràng còn có so kim cương càng thêm kinh người thứ đồ vật. Đại ca, ngươi trên đường đi mệt nhọc, ba lô ta lấy cho ngươi lấy. Cổ Dũng cười ha hả mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói đùa gì vậy?" Long đại Lân phiến thực lấy ra, toàn bộ căn tin tất nhiên hoành động, nhưng cái kia giáo sư đám bọn họ, nhà nghiên cứu đám bọn họ, còn không không muốn sống địa vật tới. Cổ Thông biểu lộ, lệnh Cổ Dũng càng là tâm ngứa đấy, vượt muốn biết. Cơm trưa rất nhanh xong rồi, buổi chiều Cổ Dũng còn muốn lên khóa, Cổ Thông được đã đi ra, Cổ Dũng không bỏ được mà nói đại ca, ta tốt muốn về nhà, muốn phụ nấu rồi. Một đại nam nhân dường như giống nữ nhân, để muội, tiểu Dũng học là rất dễ dàng mê mẩn quên ghi thời gian. Hắn tiểu giao cho ngươi chiếu cố, cổ thông nhìn xem hai người nói. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt hắn, lan tử hy chăm chú cam đoan nói. Cổ thông tiến đến cổ dũng bên thai nhỏ giọng mà nói tiểu dũng, dây chuyển nghi là ngoài hành tình chi vật, nếu như ném đi, lập tức cho ta biết. Cổ dũng nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này dây chuyển cũng có chính mình phòng đoán, khi còn bé bị thiên thạch đập phá, đối với địa cầu bên ngoài hết thẻ thứ đồ vật, đều phi thường cảm thấy hứng thú, hướng tới tinh không. Chờ mong có một ngày khả dĩ chinh phục tinh không. Lan Tử Hy Hi hiếu kỳ cổ thông trước khi đi, cùng cổ Dũng cái này một đầu nói gì đó. Dũng ca, buổi chiều ta xin phép nghỉ một hai tiết khóa. Cổ Dũng nhẹ gật đầu, hắn biết đạo Lan Tử Hy muốn đi làm, giá trị dung ức đến tính toán tinh khiết tự nhiên Lam Bảo Thạch, được đưa trở về, nàng lại ế hát người địa phương, trong nhà cách cách trường học cũng không phải quá xa. Ế EH hát nhà ga, cổ thông ly khai ép giờ đại học, lại đến cảnh sát giao thông đại đội trường. Tiểu mau lưu ý nguyên bị khấu trừ, tạm thời cầm không đi ra, đành phải về nhà trước. Theo e hát cơi xe lửa đến B2S, chỉ cần hơn 3 giờ, thuận tiện mau lẹ. Nhà ga cửa vào, chứng minh nhân dân ném đi, hạnh dễ dàng dùng hộ chiếu, cổ thông có chút lo lắng ba lô không thông qua kiểm an, đã làm xong dùng phòng ngửa vấn nhất, đáng được ăn mừng rất nhẹ nhàng trải qua kiểm an, không cần phải lãng phí linh hồn hạ giống. Truy cập trẻ đủ ạ toải để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Xuất ca, ngươi ở đâu? Khả Dĩ, với ngươi đổi cái vị trí sao?" Vang lên bên tai Thanh Thúy thanh âm. Theo Châu Phi về nước, hai bên đều là nam đồng bảo, về nhà lần này, hai bên trái phải đều là mỹ nữ, tướng mạo cũng không tệ lắm. Hai cái mỹ nữ đều thuộc về nén lòng mà nhìn xem lần hai loại hình. "Khả Dĩ, ta đến VeDust ES, cổ thông bên này chỗ ngồi là 3 người chỗ ngồi, cổ thông đổi đã đến lối đi nhỏ vị trí, có chút tiếc nuối, không thể tả hữu hai vị mỹ nữ." "Thật trùng hợp, chúng ta cũng là" Trong đó một vị rất cao mỹ nữ kinh ngạc nói, cái lúc này, lúc trước sắp xếp chỗ ngồi, rũ ra một cái mập mạp đầu lâu, cười ha hả mà nói mỹ nữ các ngươi tốt, ta cũng vậy, ta gọi Vương Lôi, xin hỏi các ngươi tên gì? Cái lúc này bản tử đồng bạn bên cạnh, bất mãn địa lớn tiếng nói chết bản tử, còn không để cho ta đem hành lý, phóng tới hành lý trên kệ, nhìn thấy mỹ nữwidetilde động lên đi, đến nay cũng không có gặp ngươi giao cho bạn gái. Biểu muội, ngươi không thể láo vạch chân của ta lão đệ, tên là Vương Lôi bản tử. Phi thượng bất mãn mà nói: "Tiểu ngươi cái này thân thịt, giao không đến bạn gái rất bình thường, liền mợ đều ghét bỏ ngươi rồi, luôn đem giường cho ngủ sụp đổ." Bản tử biểu mượi nét miệng nói: "Thôi đi va ơi, một thân thịt làm sao vậy? Ta cái này một thân thịt còn tiến nhập Long truyền hoàn cảnh thống trị công ty." Vương Lôi Dương Dương đắc ý mà nói: "Ngươi bất quá là vận khí tốt." Bản tử biểu mượi thầm nói: "Ta nói biểu mượi, ngươi lần này là đi phỏng vấn, có muốn hay không ta truyền thụ một chút kinh nghiệm cho ngươi?" Vương Lôi cười ha hả mà nói: Bản tử biểu muội khinh thường nói ngươi có thể có cái gì kinh nghiệm, không phải là một thân thiện kinh nghiệm, cùng ăn kinh nghiệm, quá kỳ quái, như thế nào ký sinh tập đoàn, liên người nào đều tuyển nhận. Bang ca, ngươi là ký sinh tập đoàn dưới cờ Long Tuyển Hoàn cảnh thống trị người của công ty, ngồi ở cổ thông mỹ nữ bên cạnh, đứng lên hướng phía đang tại cố hết sức mang hành lý không tiến vào khay chứa đồ Bản Tử Vương lôi nói. Hai vị mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi cũng cùng ta biểu muội đồng dạng, cũng là đi phỏng vấn? Bản Tử Vương lôi cao hứng điệu nói. Ừ. Ừ. Theo mấy người nói chuyện phía bên trong, cổ thông đã minh bạch, ngồi ở bên cạnh hắn vóc dáng 1,7 tà hữu, dáng người thoạt nhìn so sánh với người mỹ nữ, ít ít người, gọi là Trương Hiểu Đan, đã công tác 3 năm rồi, lần này xem như đi ăn măng khác. Gần cửa sổ hộ vệ kia hình cầu khuôn mặt mỹ nữ, chương tiểu song, là Trương Hiểu Đan đường môi, bằng cấp trưởng cấp 2, thực sự thu được đến từ ký sinh tập đoàn dưới cờ, mới nguồn năng lượng công ty phỏng vấn mời. Bạn tử biểu muội hạ lộ lộ, điển hình nuông chiều từ bé nhà giàu nữ. Mang theo nhà giàu tiểu thư tính tình, một bộ cao cao tại thượng gương mặt, người như vậy cũng thu được phỏng vấn mời. "Suất ca, người đây là đến ký sinh tập đoàn phỏng vấn, chương hiệu đan kỳ quái, bên người người này, cùng tuổi của mình không sai biệt lắm, cũng là bạn cùng lứa tuổi, làm sao lại không có chủ đề?" Chương 60, tập đoàn phỏng vấn người. Hắn một câu cũng không có nói, nhắm mắt ánh mắt, nàng cũng là say. "Không phải?" Cổ thông ngắn gọn trả lời hai chữ, lại nhắm mắt dưỡng thần. Nói cho các ngươi biết Không phải là người nào cũng có thể tiến vào Ký Sinh Tập đoàn, như vị này nếu không có văn hóa nông dân còng, muốn đi vào Ký Sinh Tập đoàn, tiếp sau đều khó có khả năng. Hạ Lộ Lộ cực kỳ khinh bỉ lời nói truyền đến. Ban Tử Vương Lôi có chút bất mãn rồi, biểu muội nói hắn, hắn tuyền không chú ý, dù sao đã thành thói quen, nếu nói đến ai khác hành vi vậy cũng không tốt, bất mãn mà nói biểu muội, ngươi không, có đã bị phỏng vấn mời, có thể không thể tiến vào Ký Sinh Tập đoàn đều là vấn đề, Đường Lao nói như thế người khác Hôm nay mới mỹ thiếu nữ, còn cần phỏng vấn mười, ngươi nói ta cùng với vị này nông dân công tầm đó, ký sinh tập đoàn lựa chọn mướn người ai?" Hạ Lộ Lỗi biết miệng nói. "Huynh đệ, ngươi chớ để ý, ta biểu mọi người không xấu, chỉ là có chút đại tiểu thư tính tình." Vương Lôi hướng phía cổ thông xin lỗi nói. Bản tử Vương Lôi có chút hối hận mang theo biểu muội đã đến, bác gái yêu cầu hắn mang theo biểu muội tiến vào ký sinh tập đoàn công ty rèn luyện một chút, ký sinh tập đoàn là tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào đấy sao?" Vương Lôi Ngươi tốt nhất mang theo biểu mẫu ngươi trở về, nếu không, ngươi bị liên lụy khả năng phần trăm trăm, ký sinh tập đoàn thông báo tuyển dụng tại nhị hóa trang web chính thức, đã nói phi thường minh bạch, chỉ tiếp thụ mời chuyên nhân phỏng vấn. Cổ Thông mở to mắt, nói xong câu đó lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Hạ Lộ Lộ lại bị tức điên rồi, nàng cảm giác được Cổ Thông đây là đang coi rẻ nàng, đã lúc trước sắp xếp chỗ ngồi, đi tới lối đi nhỏ Cổ Thông bên người, chỉ vào Cổ Thông nhìn hằm hằm nói nông dân công, ngươi cho rằng ngươi ai? Ta vào không được ký sinh tập đoàn. Ha ha. Ta vào không được, ngươi cái này nông dân công định vĩnh viễn đừng muốn vào nhập ký sinh tập đoàn. Cố thông bỏ qua cái này bị làm hư hạ lộ lộ, lại một lần nữa mở to mắt, lãnh đạm địa hướng phía Vương Lôi nói Vương Lôi, với tư cách ký sinh tập đoàn dưới cờ chính thức công nhân, từng cái công nhân cũng có thể đạt được một cái đặc thù công nhân vòng tay, ngươi nên biết vòng tay công năng tính, ngươi sợ tác sở vi đã bị nhị hóa mạng lưới công ty siêu cấp máy chủ toàn bộ trí tuệ nhân tạo hệ thống giám sát và điều khiển. Vương Lôi sắc mặt lập tức đại biến, chán bệnh, cổ thông tiếp tục nói tập đoàn dưới cờ công ty công nhân, khả dĩ mời thân nhân cùng bằng hữu tiến vào ký sinh tập đoàn, trước đó cần hướng toàn bộ trí tuệ nhân tạo hệ thống báo cáo, xét duyệt thông qua, toàn bộ trí tuệ nhân tạo hệ thống hội phát ra phòng vấn mời, nếu không, dùng cá nhân chức vụ tiện lợi dẫn hắn người tiến vào ký sinh tập đoàn, lại bị vĩnh cửu tính khu trừ. Hi hi, chết cười ta rồi, bổ đại tiểu thư tiến vào ký sinh tập đoàn, đó là ký sinh tập đoàn vĩnh hạnh. Hạ Lộ Lộ phi thường khoa trương điệu cười hì hì nói, thanh âm thật lớn, xung quanh trên cơ bản đều nghe thấy được. Trong xe ở trong, trừ bọn họ ra, cũng có những người khác đã bị ký sinh tập đoàn phỏng vấn mời. Câm miệng, Vương Lôi nhìn hằm hằm biểu muội lớn tiếng mà nói, nha đầu kia càng ngày càng quá mức, ở nhà quá phận còn chưa tính, tại trước mặt mọi người, thật mất thể diện. Quả nhiên là tiểu thư ký sinh tập đoàn dưới cửa, nếu như thành lập tiểu thư công ty, ngược lại là có thể đã bị phỏng vấn mời, cổ thông lạnh lùng khinh thường nói. Hạ Lộ Lộ vừa mới còn đáp ý, thôi tính tình, lập tức bị điểm phát nổ a. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. A a a. Đã đủ rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vương Lôi kéo về biểu muội, gắt gao theo như tại trên chỗ ngồi, hơn nữa che nàng tiền miệng, thùng xe rốt cục yên tĩnh trở lại. Ngươi là kỹ sinh tập đoàn công nhân. Trương Hiểu đan hỏi thăm mà nói, nàng vừa mới hỏi thăm hắn có phải hay không cũng đi phỏng vấn, đã là kỹ sinh tập đoàn công nhân, tự nhiên không cần phỏng vấn rồi không phải ký sinh tập đoàn công nhân, làm sao có thể như thế biết đạo ký sinh tập đoàn sự tỉnh. Xem như thế đi." Cố Thông gật đầu nói. Trương Hiểu đang có chút bó tay rồi, là tự là, không phải cũng không phải là, còn có xem như thế đi thuyết pháp. "Vậy ngươi đối với ký sinh tập đoàn nhất định phi thường hiểu được." Ngồi cạnh cửa sổ hộ mặt tròn Trương Tiểu Song tò mò dò hỏi, nàng bằng cấp gần kề trưởng cấp 2, ôm thử một lần thái độ, hướng phía nhị hóa trang web chính thức quản lý lịch sơ lược, nhưng lại nhận lấy phỏng vấn mời. Xem như rất hiểu rõ a." Cố Thông gật đầu nói. Trương Hiểu đan lại là một hồi im lặng, tại sao lại là xem như? Cái kia ngươi biết ký sinh tập đoàn, vì cái gì gọi là ký sinh, cái tên này nghe lại để cho người cảm giác quá không thoải mái, quá tà hơi có chút, Trương Tiểu Song hoang mang vô cùng điệu dò hỏi, xung quanh nghe thấy người cũng thập phần nghi hoặc, hảo hảo tập đoàn, cần phải lấy cái quái dị ký sinh. Ký sinh là một cái phi thường đại khí, cao lớn còn danh tự, ý là các ngươi ký sinh tại ký sinh tập đoàn Cả đời ký sinh tại ký sinh tập đoàn, Vĩnh Viễn gửi tại tập đoàn Sinh Tồn, chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại tập đoàn sự tình, không chủ động thoát ly tập đoàn, tập đoàn Vĩnh Viễn sẽ không vứt bỏ ký sinh tại trên người hắn công nhân, cổ thông đầu đi lòng vòng giải thích nói. Trương Hiểu Đan, Trương Tiểu Song, cùng với chung quanh những người khác, cái này giải thích quá chuẩn sắt rồi, quá hoàn mỹ, xác thực là đại khí, cao lớn còn danh tự. Vương Lôi kỳ quái Hắn như thế nào chưa từng có nghe thấy mặt các công nhân đối với ký sinh cái này hai chữ như thế hoàn mỹ giải thích, chẳng lẽ hắn là tập thể cao tầng? Vì cái gì ta tốt nghiệp trung học bằng cấp, cũng có thể đã bị ký sinh tập đoàn phỏng vấn mời, ngươi nói ta tiến vào ký sinh tập đoàn khả năng có bao nhiêu? Trương Tiểu Song nhịn không được dò hỏi. Đọc truyện tại, Chẻn Nu A toại. Nàng đã bị ký sinh tập đoàn phỏng vấn mời, cảm giác quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ rồi, ngấm lại ký sinh tập đoàn đãi ngộ, hưng phấn được nàng cả người đều bay lên rồi. Cảm giác đây hết thể đến quá hư hảo. Tâm bình tĩnh, thực sự cầu thị, tiến vào ký sinh tập đoàn khả năng phần trăm trăm. Ký sinh tập đoàn tuyển nhận nhân tài tiêu chuẩn, thứ nhất, nhân phẩm, thứ hai, năng lực, thứ ba, mới được là bằng cấp, nói rõ nhân phẩm của người cùng năng lực, đều phi thường tốt, cổ thông, cười ha hả địa giải thích nói. Chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng tiểu là ký sinh tập đoàn công nhân, cũng là hắn công nhân, thường xuyên chạm mặt là tất nhiên, cho các nàng nhiều nói vài lời, bồi dưỡng một chút. Không phải trung tâm hơi trọng yếu hơn sao?" Trương Hiểu Đan kỳ quái nói. "Nhân phẩm không được, đàm gì trung tâm?" Cổ Thông hỏi ngược lại. "Trương Hiểu Đan, Trương Tiểu Song, gật đầu nói cũng là. Lãnh đạo, có thể hỏi vừa hỏi, ký sinh tập đoàn là như thế nào đánh giá chúng ta là hay không nhân phẩm tốt? Thùng xe còn có những thứ khác phỏng vấn mọi người, đã biết tình huống nơi này, quay trùng quanh tới dò hỏi. Muốn biết, vậy các ngươi được thành là tập đoàn chính thức công nhân?" Cổ Thông cười ha hả mà nói. "Ba giờ qua đi." Xe lửa rốt cục đã tới VĐS nhà ga, cổ thông đi ra xe lửa đứng, sau lưng lại đi theo hơn 10 người đến, ký sinh tập đoàn phòng vấn phòng vấn người, đều là cùng một cái thùng xe người. Các ngươi đi nơi nào? Cần phòng vấn đều cho ta tới. Mấy mấy người ra nhà ga, có nhân hòa cổ thông tạm biệt, chuẩn bị đón xe đến Hồ Lô thôn. Lãnh đạo, chẳng lẽ có chuyến đặc biệt đưa đón? Có người kỳ quái nói, cũng không có nghe nói ký sinh tập đoàn hội phái có xe đến nhà ga tiếp thu bọn hắn. Chương 61, thiếu tiền trước kia không có, từ nay về sau đều đã có." Cổ Thông cười cười nói. "Lão bản, tại đây, tại đây." Lôi Hiểu Kỳ cao hứng địa lao đến lớn tiếng mà nói. "Hiểu Kỳ, cổ xe tới rồi sao?" Cổ Thông dò hỏi. "Đã đến, đã đến." Nam Nam tổng cố ý nhăn nhủ, Lôi Hiểu Kỳ ngữ khí thập phần hưng phấn địa đáp lại nói, "Gặp được lão bản, thật cao hứng. Ngươi là lão bản?" Một mực đi theo tại Cổ Thông bên người Trương Tiểu Sòng, khiếp sợ địa nhìn xem Cổ Thông, "Tương lai lão bản?" Vậy mà trợ giúp nàng xách hành lý. Không giống sao? Cổ Thông mỉm cười mà nói, "Như, quá giống." Mười cái phòng vấn người khiếp sợ địa chằm chằm vào Bình Dị gần gũi Cổ Thông, vừa mới cùng bọn họ Hàn Huyền hai đến 3 giờ thời gian rời ra người, lại là ký sinh tập đoàn lão bản, khó trách đối với ký sinh tập đoàn như thế giải. Ban Tử Vương Lôi là nhìn không tới rồi, hắn mang theo biểu muội đã phản hồi về nhà. "Lão bản tốt, lão bản tốt." Nguyên một đám khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hưng phấn mà nói. Theo vé đỗ IS nhà ga tiến về trước hồ Lô thôn trên đường, cổ thông nhàn nhã địa ngồi ở trong xe, Lôi Hiểu Kỳ ngồi tại bên người báo cáo cổ thông không tại trong khoảng thời gian này ở trong, công ty có thay đổi gì? Hiểu Kỳ, có lượng chuyện nhu cầu cấp bách tiến hành, chuyện thứ nhất, thông tri tập đoàn hành chính trung tâm, lại mua sắm một ít cố xe, tại nhà ga, bến xe, thiết lập đưa đón điểm, đưa đón đến đây phòng vấn phòng vấn người, hoặc là đi tới đi lui tại bến xe, nhà ga công nhân. Hiện sự tình thứ hai, lại đăng ký mấy ra công ty, ký sinh châu nấu, ký sinh mậu dịch, ký sinh khoáng sản, ký sinh tài liệu, ký sinh vận chuyển, tạm thời tiểu cái này ngũ ra công ty. Lão bản, có phải hay không nhiều lắm, chúng ta bây giờ gần kề nhị hóa mạng lưới công ty, có thu nhập, những công ty khác căn bản không có thu nhập, kiến thiết ký sinh tập đoàn tổng bộ rất cần tiền, thông báo tuyển dụng nhân tài cũng muốn tiền, mua sắm thiết bị cũng muốn tiền, chúng ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, cửa hàng làm quá lớn. Lôi Hiểu ký nhắc nhở Hồ Lô thôn đang tại đại làm kiến thiết, các mặt đều đòi tiền, gần về một cái nhị hóa mạng lưới công ty có thu nhập. Cổ thông Lâm vào chấm 4, dùng mục tiêu nhị hóa mạng lưới công ty thu nhập, sắp thực không cách nào chèo chống ký sinh tập đoàn rất nhanh phát triển, hắn đợi không được ký sinh tập đoàn chậm rãi phát triển. Sở Bạt Tạ lĩnh đánh thuê không có ký sinh, chuẩn bị cho bọn hắn 200 triệu bằng Anh, tiết kiệm xuống dưới, mua sắm đảo nhỏ tư nhân kế hoạch dựa vào sau rồi, đại biểu chính mình hải ngoại tài khoản có được 700 triệu bằng Anh. Cổ thông thở dài, xem không thể có không sử dụng hải ngoại trước rồi, hắn thực không nghĩ vận dụng hải ngoại tiền, một khi số tiền kia chạy vào trong nước, tất nhiên bị giám thị ngành trọng điểm giám sát và điều khiển. Ký sinh tập đoàn cần rất nhanh địa phát triển, mới có thể nhanh hơn, sớm hơn cứu trở về tiểu muội, vì tiểu muội, bị giám sát và điều khiển tiểu giám sát và điều khiển, đồng thời không thể đều ở trong nước phát triển. La Bệ ỷ bà đà ú bộ lạc phía dưới trụ sở bí mật, phải cùng ký sinh tập đoàn cùng nhau phát triển. Long truyền dưới hồ là đệ nhất ký sinh căn cứ, Châu Phi là bệ ỷ bà đà u bộ lạc phía dưới trụ sở bí mật, tự là thứ hai ký sinh căn cứ. 700 triệu bảng Anh, đổi thành ví nhân dân tệ, cái kia chính là 6 tỷ, có thể hòng duy trì ký sinh tập đoàn đoạn thời gian trước rất nhanh phát triển. Hiểu Kỳ, tiền không là vấn đề, cái này một trong vòng 2 ngày, đem có 6 tỷ nhân dân tệ tiến vào ký sinh tập đoàn tài khoản, cổ thông nói. Lôi Hiểu Kỳ sợ hãi kêu lên một cái, 6 tỷ nhân dân tệ, lão bản đến cùng làm cái gì? Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn đến cùng phải hay không hổ Lô thôn cổ gia người? Lôi Hiểu Kỳ là bất luận cái cái gì biểu lộ, đều rơi xuống cổ thông trong mắt, thở dài, bí mật đã qua nhiều địa bại lộ, tạm thời tìm không thấy càng người tốt tuyển làm hắn đệ nhất bí thư. Ký Sinh, cổ thông nói hai chữ, linh hồn hạt giống lập tức xuất hiện, chui vào đạo Lôi Hiểu Kỳ trong ngóc, trong nháy mắt hoàn thành đối với nàng Ký Sinh. Cổ thông nhắm mắt tiếp tục chấm tư, 6 tỷ đối với Ký Sinh tập đoàn mà nói, hay là quá ít? được mau chóng phát triển thêm nữa. Kiếm tiền con đường, châu náo ngược lại là một cái rất nhanh con đường. Trước mắt có kim cương mạch khoáng, nếu có cái mỏ vàng mạch khoáng vậy thì càng tốt hơn. Holothon, nguyên lai cửa thôn trống trải vị trí càng lớn, bị xây dựng thêm mười mấy lần, phần đông ô tô ngừng đỗ ở chỗ này, có xe cá nhân, công trình xe, xe vận tải, phần đông kiến thiết tài liệu trồng chất trên mặt đất. Holothon long truyền hồ bên phải đi thông Holothon con đường nhỏ, người đến người đi, đại bộ phận là tiểu tam luân phiên xe Đối với kiến trúc tài liệu tiến hành vận chuyển, ký sinh tập đoàn công nhân càng ngày càng nhiều, cần ở lại cùng văn phòng địa phương cũng càng ngày càng nhiều, phải lắp đặt thiết bị càng nhiều nữa phòng ở cũ. Hồ Lô Thôn, có trước kia phòng ở cũ là đủ rồi, cổ thông không định đẩy ngã phòng ở cũ đại làm kiến thiết, liền công trình xe, cổ thông đều cấm tiến vào Hồ Lô Thôn nội. Hồ Lô Thôn, phải bảo trí nguyên lai nguyên nước nguyên vị. Mà ở Long Tuyển Hồ bên trái bên hồ, nguyên lai bất ngờ dốc núi, đã bị khai phát ra một con đường. Thẳng đuối vào bên trong, con đường này căn cứ cột thông cùng nghị hóa kế hoạch khai thông về sau, đem quay chung quanh toàn bộ Long Truyền Hồ một chu, con đường này bị gọi Long Truyền Đường. Long Truyền Đường hai bên, đem kiến thiết một tòa tòa nhà công trình kiến trúc, có trực tiếp kiến trúc tại Long Truyền trên hồ, có kiến trúc tại Long Truyền Đường bên kia dốc đứng trên sườn núi. Kỹ sinh tập đoàn tương lai xử lý đất công điểm, cùng với ở lại địa điểm, đều tại Long Truyền hai bên đường kiến trúc ở trong. Long Truyền Hồ có lớn nhỏ hai cái hồ, Hồ Lô thôn vị trí là hồ lớn bên phải. Cụ thông cùng nhỉ hóa kế hoạch tại đại hồ nước nhỏ vị trí trung ương, kiến thiết lưỡng tòa nhà cao chọc trời biểu đinh, tiểu hồ cao chọc trời biểu đinh dự tính 500m, hồ lớn cao chọc trời biểu đinh dự tính 1000m. Hiện hữu kiến trúc tài liệu, đem đối với Long Tuyển hồ tạo thành phá hư, trong kế hoạch, phẩm là kiến thiết tại Long Tuyển hồ công trình kiến trúc, phải chọn dùng kiểu mới tài liệu, khả dĩ rất nhanh tháo dỡ, lại có thể rất nhanh tổ chứa vào. Trước mắt kế hoạch, trước kiến thiết Long Tuyển đường chỗ dựa vị trí công trình kiến trúc Tương lai mới tài liệu sau khi đột phá, lo lắng nữa tại Long Tuyền trên hồ kiến thiết công trình kiến trúc. Giờ phút này, hồ lô thôn cửa thôn bên trái bên hồ Long Tuyền đường, chỗ dựa sườn núi một mặt, dựa vào cửa thôn vị trí, đang có 5 tòa nhà công trình kiến trúc đang tại kiến thiết thi công. Kiến thiết hoàn thành về sau, nơi này chính là ký sinh tập đoàn dưới cờ công ty con xử lý đất công điểm, cùng ở lại địa điểm. Ký sinh tập đoàn tổng bộ, cổ thông đem thiết lập tại hồ lô thôn trong thôn. Tương lai Long Tuyển Hồ Đại trong hồ nhỏ cao chọc trời building kiến thiết hoàn thành về sau, ký sinh tập đoàn tổng bộ đem rời đến cái này hai tòa cao chọc trời building ở trong. Hồ lô thôn trung quanh thổ địa, ký sinh tập đoàn đang tại đối với hắn đại lượng mua sắm, những địa phương này đem kiến thiết nguyên một đám sản xuất chế tạo trung tâm. Kế hoạch quy kế hoạch, khoảng cách cổ thông cùng nhị hóa kế hoạch lớn bên trong kế hoạch còn quá xa xôi. Cổ thông theo cổ xe xuống, đi tới cửa thôn vị trí bên hồ, đã người không thấy hư vị. Cửa thôn vị trí nguyên lai xanh mơn mởn đục ngầu hồ nước, đã trở nên thanh tịnh thế đấy. Hắn đi châu phi trong khoảng thời gian này, long truyền vô hạn tiến hóa thêm nhanh hơn rất nhiều, ký sinh hồ nước phạm vi biến lớn từ nhiều, Cổ Thông một mắt nhìn đi, theo cửa thôn vị trí, một mực kéo dài đến hồ Lô thôn ở trong bên hồ, hồ nước thanh tịnh thấy đấy. Chương 62, nhị hóa lại tiến hóa. Cổ Thông vừa về đến nhà, nhị hóa đã theo 50m mở dưới mặt đất trụ sở tạm thời, đi tới Cổ Thông gian phòng. Gian phòng của hắn là trụ sở tạm thời cửa ra vào một trong. Trụ sở tạm thời, tại cổ thông ra phía sau núi cũng có cửa ra vào, khổng lồ phía sau núi đằng sau, có đường dây cao thế đường thông qua, chỗ đó đã trở thành nhị hóa nạp điện tiên đường, cổ thông trong nhà tuyến đường có thể chịu không được nhị hóa nạp điện. Lão bản, nhanh cho ta lên tiễn, nhị hóa không thể chờ đợi được địa cầm đi cổ thông ba lô. Cổ thông kinh ngạc địa nhìn xem nhị hóa, có đoạn thời gian không có thấy, thân cao cùng hắn không sai biệt lắm, thân thể béo rất nhiều. Đại khái là trước khi ba cái hắn cậu lại chỉnh độ. Nghị Hoa, ngươi mập, cũng cao, Cổ Thông cười cười nói: "Lão bản, nếu như ngươi mỗi ngày thôn phệ buồn cùng thịt đậu, ngươi nói có thể hay không béo?" "Ta sẽ không béo, ta sẽ treo rồi." Xong, Cổ Thông nói. Nghị Hoa ngoác ra long đại lần phiến, tại Cổ Thông nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp nhét vào máy móc miệng ở trong. Rang rắc. Cổ Thông ngạc nhiên điệu chậm chậm vào, như thế cứng rắn độ vật, Nghị Hoa vậy mà mang theo khoai tây chiến cho ăn hết. 10 khối Lân Tiễn, không đến 1 phút đồng hồ, toàn bộ bị nhị hóa ăn xong. Mùi vị không tệ, sau khi ăn xong, nhị hóa thỏa mãn mà nói. Cổ thông đã biết đạo được ăn Long Đại Lân Tiễn, đang tại đối với Lân Tiễn cấu tạo tiến hành phân tích, đồng thời, đang tại đối với thân thể của hắn cường độ tiến hành cải thiện tiến hóa. Nhị hóa, thế nào? Tại cổ thông nhìn chăm chú phía dưới, nhị hóa thân thể trong khoảng thời gian ngắn gầy gò gấp đôi. 1 phút đồng hồ về sau, nhị hóa thân thể lần nữa thu nhỏ lại gấp đôi. Lão bản, trải qua lần này tiến hóa, năng lực của ta lại tăng lên tốc độ, hạch tâm triệt để cải biến, khả dị thôn phệ vật chất chuyển hóa trở thành nguồn năng lượng, rốt cục không cần mỗi ngày nạp điện." Nhị Hóa hưng phấn vô cùng mà nói. Nhị Hóa đang đào móc trụ sở dưới đất, siêu phụ tại công tác, mỗi ngày đều cần nạp điện mấy lần, đối với tại sinh tử của mình khống chế tại chính là dòng điện trước mặt, cái này khiến nó quá không hài lòng rồi, rất không được tự nhiên. Nó vẫn muốn tất cả biện pháp tiến hóa nó hạch tâm cùng nguồn năng lượng vấn đề. Trải qua lần này tiến hóa, rốt cục không cần nhờ dòng điện, cũng có thể được đến nguồn năng lượng động lực rồi, nó hoạch tâm khả dĩ thôn phệ vật khác chất chuyển hóa làm động lực nguồn năng lượng. Cổ Thông Triệt để trợn tròn mắt, Nhị Hóa lại tiến hóa rồi, thôn phệ vật chất có thể đạt được nguồn năng lượng, năng lực này quá nguy tiên, đều nhanh muốn vượt qua hắn siêu cấp vô địch ký sinh năng lực. Nhị Hóa, ngươi quá nguy bước rồi, thế giới sau này đem mặc ngươi ngao dù, Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói, Nhị Hóa vượt cường hãn, năng lực vượt cường rất tốt. Lão bản ôn vệ vật chất chuyển hóa tỉ lệ có hạn, nếu như là bình thường bùn đất cùng các đá, đạt được năng lượng có thấp, nếu như là kim loại hiếm, cường tính phóng xạ, phóng xạ đồ vật, cái kia đạt được năng lượng liền có hơn, nhị hóa hơi có tiếc nuối mà nói. Nhị hóa, ngươi phải hiểu được thấy đủ, ngươi đã nghịch thiên đến bất khả tư nghị rồi, cổ thông im lặng mà nói. Nhị hóa tiếng cười đột nhiên truyền đến nói lão bản, trải qua lần này tiến hóa, chúng ta rốt cục muốn bắt đầu bay lên rồi. Nhị hóa, chẳng lẽ ngươi lần này tiến hóa bên trong lại có cái gì gạt hái được, Cổ Thông kỳ quái nói, như thế nào thằng này chính mình nở nụ cười, còn cười cái kia sao gian trá. Nhị Hóa thân thể nhanh chóng phân giải, thể tích bành trướng gấp 5 6 lần, Cổ Thông gian phòng hiện đầy Nhị Hóa thân thể bộ kiện, truyền đến Nhị Hóa bất mãn thanh âm nói lão bản, ngươi gian phòng quá nhỏ rồi. Nhị Hóa, không cần biểu thị rồi, ngươi nói một chút là được rồi, Cổ Thông im lặng mà nói, thằng này đem gian phòng như vậy loạn thất bắt tao. Công nghiệp máy cái, Nhị Hóa nói bốn chữ. Cổ Thông đã minh bạch Nghị hóa khả dĩ hóa thân trở thành công nghiệp máy cái, chế tạo đủ loại đồ vật, cái kia đại biểu cho nghị hóa khả dĩ kiến thiết khởi một tòa cỡ lớn nơi sản sinh. Nghị hóa, ý của ngươi, ngươi khả dĩ tùy ý sản xuất bất luận cái gì máy móc thiết bị rồi, cổ thông cao hứng điệu nói, nghị hóa máy móc công ty rốt cục khả dĩ vận chuyển rồi, nước ngoài rất nhiều máy móc thiết bị, cấm lối ra đến Hoa Hạ đại địa đến, mỗi một đài máy móc thiết bị tại Hoa Hạ đại địa phía trên đều là giá trên trời, đại biểu máy móc công ty khả dĩ cho cổ thông mang đến lớn thu nhập. "Lão bản, ta khả dĩ chế tạo ra một tòa toàn bộ trí tuệ nhân tạo nơi sản sinh, không cần bất luận cái gì công nhân." Nghị Hóa Dương Dương đắc ý mà nói. "Nghị Hóa, ngươi quá nhu ngư bức rồi, chúng ta rốt cục khả dĩ ra tốc phát triển." Cổ Quốc Phú cùng Dương Tuyết, đại thật xa nghe thấy nhi tử điên cuồng tiếng cười theo trong phòng truyền đến, cũng không biết tiểu tử này đang làm gì thế. "Lão bản, trước đó, ngươi được giúp ta bản thể đưa đến châu Phi." Nghị Hóa nói ra. Cổ Thông Minh Bạch nhị hóa muốn làm gì vậy? Nó muốn đi kiến thiết trụ sở bí mật, long truyền dưới hồ trụ sở bí mật, trước mắt không tốt lắm kiến thiết, hồ lô thôn cùng người chung quanh khẩu giấy đặc, không giống châu phi hoang vắng, nhị hóa khả gi buông tay buông chân đại làm kiến thiết. Nhị hóa, ta dùng ưu kiện hình thức đem ngươi gửi trò kỳ ở ra. Bỡ ra đẹo, mau chóng hoàn thành đối với châu phi căn cứ kiến thiết, cổ thông suy nghĩ một chút nói, hắn mới từ châu phi trở về, không tốt lại đến châu phi. Tốt lão bản, tối đa 1 tháng. Ta khả dĩ hoàn thành đối với Châu Phi trụ sở bí mật trụ cột kiến thiết, đến tiếp sau ta khả dĩ viên chỉnh đối với cái này tòa căn cứ tiếp tục kiến thiết, Nhị Hoa nói. Cổ Thông lại thương lượng với Nhị Hoa một chút chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, tương lai đem dùng Châu Phi trụ sở bí mật, phụ trợ hồ Lô thôn trụ sở bí mật kiến thiết. Đúng rồi, Nhị Hoa, ngươi nhìn xem đây là cái gì đồng đồng?" Cổ Thông nói xong đem cô cô đưa cho hắn dây chuyền, ném cho Nhị Hoa. Bang bang. Liên tiếp nổ mạnh truyền đến. Nghị Hóa thân thể hỏa tinh văng khắp nơi, 3 phút về sau, Nghị Hóa đem dây truyền ném cho Cổ Thông nói lão bản, thứ này tuyệt đối không là trên điệu cầu đồ vật, quá cứng ngắc. Hình hạt đào hình dáng dây truyền y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, một chút dấu vết cũng không có. "Nghị Hóa, ngươi cảm thấy vật này là cái gì?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói, hắn đối với thứ này cũng có suy đoán của mình, chỉ là không dám xác định. "Lão bản, ta cho ngươi phóng đại." Nghị Hóa nói xong, một cái lập thể ảo ảnh hiện ra đi ra, giả thuyết thành như Cổ thông kinh ngạc điệu nhìn xem, trải qua tiến hóa về sau, mới đích năng lực. Hạch hình hạt đào hình dáng đồ vật, phóng đại về sau càng thêm rõ ràng, từng cái thật nhỏ đường vân, càng là mở rộng, chứng kiến càng nhiều nữa đường vân, một mảnh dài hẹp đường vân, biến thành từng tòa khủng bố núi lớn, lại có mới đích đường vân trông thấy, đón lấy lại biến thành từng tòa núi lớn. Không biết phóng to được bao nhiêu lần, rốt cục chứng kiến cái này kỳ quái thứ đồ vật mặt ngoài. Tối như mực mặt ngoài, nguyên một đám khủng lồ vô cùng đích chỗ trống. Hiện ra tại tối như mực bể ngoài trên mặt, những nay không đáy đích chỗ trống, cho người cảm giác quá bị đè nén. "La bàn, nó hẳn là một chiếc cự vô phách tinh không cứ điểm, cái kia ngươi mặc dây thường mà qua địa phương, hẳn là bị khủng bố vũ khí cho xuyên thủng rồi." Nghị Hoa nghiêm túc địa mở miệng nói. Nghị Hoa suy đoán, cùng chính mình suy đoán giống như lúc. "Nghị Hoa, ngươi nói khủng bố như thế cự vô phách cứ điểm, là cái gì lực lượng bắt nó áp súc thành làm một cái tiểu tiểu là dây chuyền?" Cổ Thông nói. Chương 63 Tiểu Mao lơ trả thù. Nghị hóa phóng đại bộ số chỉ số, đằng sau chứng kiến chính là từng dãy con số hiện ra tại trong hư không, cái này tiểu tiểu nhân dây truyền thể tích, xa xa địa đã vượt qua Thái Dương hệ lớn nhỏ. Cổ thông y phục đã bị mồ hôi lạnh cho làm ướt, dây truyền nếu như đột nhiên bành trướng, địa cầu cùng Thái Dương hệ còn có thể tổn, có ở đây không? Lão bản, nếu như khả dĩ, có lẽ đem cái này khủng bố đồ vật ném vào vô tận trong tinh không, Nghị hóa thổn thức vô cùng mà nói. Cổ Thông cười khổ điệu lắc đầu nói ta cũng muốn, thứ này bành trướng, với tư cách khoảng cách nó gần đây ta đây, còn có khả năng sống sót sao? Lão bản, thử một lần ký sinh a." Nghị Hóa đề nghị nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, đối mặt không thể biết trước nguy hiểm, tốt nhất tiến hành ký sinh, triệt để khống chế nó. Linh hồn hạt giống theo cổ Thông đỉnh đầu bay ra, hướng phía trong tay hoạch đảo lớn nhỏ dây truyền cực tốc mà đi. 1 giây, 2 giây, 10 giây qua đi, 3 phút qua đi. Cổ Thông lại lần nữa thu hồi linh hồn hạt giống. "Lão bản, tình huống như thế nào đây?" Nghị Hoa biết đạo Cổ Thông cũng không có ký sinh thành công, nếu như ký sinh thành công, nó khả dĩ cùng ký sinh chi vật cầu thông liên hệ. "Không được, quá lớn." Cổ Thông cười khổ mà nói. Dùng linh hồn hạt giống ký sinh tốc độ, gần như một cái văn trên đường một góc của băng sơn, thể tích so địa cầu còn muốn lớn hơn, ký sinh một đầu tiểu tiểu nhân Đường Vân, cần mấy trăm, hơn 1000 năm, ký sinh nguyên vẹn cái hạch hình hạt đào hình dáng độ vật. Cái kia được ngày tháng năm nào, địa cầu hủy diệt cũng không nhất định ký sinh hoàn thành. Nếu như là linh hồn cây giống, vậy thì không giống với lúc trước khả dĩ tại ký sinh đồng thời, không ngừng mà tiến hóa chính mình, nhanh hơn ký sinh tốc độ. Gần kề 3 quả linh hồn cây giống đều ký sinh rồi, thu hồi linh hồn cây giống, đại biểu ký sinh chi vật tử vong, nhị hóa, long truyền, tiểu mao lơ, cổ thông đã cùng chúng có cảm tình rồi, chúng phản phất hữu là con của mình, thu hồi linh hồn của bọn nó cây giống, cổ thông hạ không được quyết tâm kia. Vật này cũng không biết tồn tại địa cầu đã bao nhiêu năm, nó trước kia không có đột nhiên bành trướng, về sau có lẽ cũng không thể nhanh như vậy tiến hành bành trướng. Cổ Thông nghĩ nghĩ, vẫn phải là mau chóng lại để cho linh hồn hạt giống mọc rễ nảy mầm, nếu không, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, tăng thêm lão đệ chính là cái kia dây chuyền, cần thúc hai cái linh hồn hạt giống mọc rễ nảy mầm. Trong đêm, nhị hóa tại dưới mặt đất trụ sở tạm thời, chế tạo đại lượng công nhân vòng tay, làm tốt tiến về trước châu Phi chuẩn bị Cậu trông lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà chính là cái kia cầu gỗ phía trên, từ nhỏ đã thành thói quen, hiện tại cũng không đổi được, thoải mái mà dựa vào trên mặt ghế, nhìn xem thiên không ánh sao sáng. Hồ Lô thôn địa thế tương đối cao, khả dĩ rõ ràng tình tưởng trông thấy tinh không nguyên một đám sáng ngời ánh sao sáng, khi còn bé, hắn huynh muội ba người, tưởng tượng lấy đến bầu trời sáng ngời ánh sao sáng phía trên, mỗi người chiếm lĩnh một cái tinh tinh. Lão bản, người ta muốn về nhà. Cái kia cái đồ biến thái nữ nhân vừa mới lại đá người ta mấy cước, Tiểu Mao Lư thông qua linh hồn cầy giống, "Câu thông, cổ thông nói." Cái lúc này nhị hóa thanh âm tại cổ thông người máy hoàn vang lên nói lão bạn, "Tiểu Mao Lư ly khai cảnh sát giao thông đại đội trưởng ít nhất cần nửa tháng, đến một tháng, chúng ta không thể trì hoãn nó tiến hóa." "Nhị hóa, ngươi có cái gì biện pháp tốt?" Cổ thông đau đầu vô cùng, cái kia Trần Vi Băng cùng hắn kêu lên. "Chạy trốn." Nhị hóa xấu xa mà nói. "Khả dĩ." tốt nhất đừng cho người cho phát hiện tiểu Mao Lư, Cổ Thông nói. Đêm query, Cổ Thông đã tiến vào mộng đẹp rồi, mà ở SHT giờ cảnh sát giao thông đại đội trưởng lại không bình tĩnh, Nghị Hóa đã khống chế sở hữu tất cả giám sát và điều khiển, tiểu Mao Lư tại chỉ huy của nó phía dưới bắt đầu chạy trốn. Nghị Hóa lão đại, người ta có thể ăn được hay không đã no đầy đủ chạy nữa, bằng không người ta không có khí lực, tiểu Mao Lư yếu ớt mà nói. Tốc độ nhanh điểm, Nghị Hóa nói. Tiểu Mao Lư vị trí, lật đầy đủ loại màu sắc hình dạng tiểu Mao Lư. Còn có không tuân theo quy định ô tô, cơ hồ sắp lật đè quảng trường nhỏ. Tiểu Mao Lư nhanh chóng biến thân, biến thân trở thành một đầu mập mạp máy móc mãng xà, há miệng to như chậu máu, đối với bên người tiểu Mao Lư tiểu là một ngụm căn xung dưới. Cạch, cạch. "Ăn ngon, ăn quá ngon rồi." Tiểu Mao Lư vừa ăn vừa nói, thì trí vô cùng. Một chiếc lại một chiếc xe chạy bằng điện, bị tiểu Mao Lư cắn nhào nẹn, đối với tiểu Mao Lư cố ý toàn bộ cắnướt. "Không tệ, không tệ, có ta năm đó phương pháp." Tiểu Mao Lư biểu lộ, nhị hóa phi thường hài lòng mà nói. Trong khoảng thời gian ngắn, xe chạy bằng điện toàn bộ bị tiểu Mao Lư gầm đà xong, tiểu Mao Lư máy móc ánh mắt lóe sáng lóe sáng đấy, nhìn xem bên cạnh từng chiếc ô tô chạy dòng máy móc nước miếng, có bị ra mô tô, cũng có cảnh dụng xe, có mấy trăm vạn xe sản trọng, cũng có giá trị mấy vạn khối xe tải. Ăn, ăn, ô tô còn không có có đến qua, tiểu Mao Lư tham lam mà nói. Tiểu Mao Lư đánh về phía một chiếc mấy trăm vạn xe thể thao, mở ra máy móc miệng động. Bắt đầu mỹ vị hành trình. Ken két. Một giờ sau, toàn bộ quảng trường nhỏ, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì nguyên vẹn xe chạy bằng điện, ô tô, toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Đối với tiểu mau lưu cố ý toàn bộ bị cắn ướt. Tiểu mau lưu, bên ngoài triệt để thay đổi, thể tích gia tăng lên rất nhiều lần, biến thành một chiếc màu đỏ phe da di. Phe da di lớn nhỏ là bình thường phe da di gấp 3. Tiểu mau lưu, đi mau, có người tới, nhị hóa nhắc nhở. Tiểu mau lưu vừa mới động tính có chút quá lớn tập dẫn trách nhiệm nhân viên. Nghị hóa lao đại, hướng chạy đi đâu? Tiểu Mao Ly lại hưng phấn, lại chờ mong mà nói. "Quẹo trái, thẳng đi 20m, lướt qua cái kia tường đây." Nghị hóa bắt đầu chỉ huy Tiểu Mao Ly chạy trốn. Trách nhiệm nhân viên đi đến đô không tuân theo quy định cố xe vị trí, vừa vặn chứng kiến một chiếc màu đỏ Ferrari rõ ràng đứng lên, vượt qua qua tường đây, hắn cho là mình nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt, cái kia chiếc màu đỏ Ferrari đã biến mất trong bóng đêm. À Tiêu sợ hãi thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ, hắn cũng nhịn không được nữa la hoàng lên. Trần Vi băng chỗ cảnh sát giao thông đơn vị, tối nay nhất định không tại bình tĩnh, hai chiếc xe thể thao giá trị hợp lại ước chừng hơn 1000 vạn, tăng thêm mặt khác xe sang trọng, bình thường xe, tổng giá trị hơn 2000 vạn, nhưng cái kia xe sang trọng chủ xe, có ngày hôm sau có thể để xe rồi, hiện tại toàn bộ biến thành mảnh vỡ, thảm rồi, muốn bồi thường thảm rồi. Đêm dài người tĩnh trên đường phố, Một chiếc màu đỏ phe jazzy cực tốc địa hành chạy nhanh, phảng phất u linh tổng quát, nghe không được bất luận cái gì tiếng oanh minh âm. Tiểu Mao Lư những nơi đi qua, sở hữu tất cả giám sát và điều khiển bị nhị hóa khống chế, rất nhanh tiểu Mao Lư ra nội thành, đi tới rừng núi hoang vắng, màu đỏ phe jazzy biến thành siêu đại kiểu tiểu Mao Lư, tại rừng núi hoang vắng rất nhanh địa hành chạy nhanh. Trên đường đi trèo đèo lội suối, đi ngang qua dòng sông, hồ nước. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, cổ thông rèn luyện hết cổ gia đoán thể pháp. Tiểu Mao Lư hưng phấn mà câu thông hắn nói lão bản, ta về đến nhà rồi, là ở phía sau núi. Nhanh như vậy, Cổ Thông kinh ngạc mà nói, "Đưa sáng qua đi." Cổ Thông bỏ ra nửa giờ, rốt cục vượt qua qua ngọn núi khổng lồ, đi vào trụ sở tạm thời giao lộ chỗ, gặp được Tiểu Mao Lư. Cổ Thông ngây người rồi, một chiếc phóng đại bản Tiểu Mao Lư hiện lên hiện tại hắn trước mắt, thể tích gia tăng lên rất nhiều lần, nói Tiểu Mao Lư, "Trong vòng một đêm, ngươi đều làm cái gì?" Chương 64, thần bí mạnh vỡ. Lão bản, người ta đói bụng, không nghĩ qua là đem toàn bộ bãi đỗ xe đều cho ăn hết." Tiểu Mao Lư cực kỳ không có ý tứ mà nói. Cổ thông bó tay rồi, trả thù, đây là Tiểu Mao Lư trả thù. Trần Vy băng là cảnh sát giao thông đại đội trưởng đưa tới đại phiên tòa, lần này đại đội trưởng muốn bồi thường thẳng rồi, ngày hôm qua nhưng hắn là chứng kiến vài chiếc xe sang trọng, trong đó một chiếc là mấy ngàn vạn rồ lượi sợ, nếu như không có lái đi, vậy thì thật là bồi thường thảm hại hơn. Cái đuôi, có hay không xử lý sạch sẽ? Cổ Thông nói ra, bồi thường mấy ngàn vạn, Cổ Thông vẫn là có thể chịu được. Tiểu Mao Lư cao hứng địa nói lão bản, nghị hóa lao đại đều xử lý sạch sẽ rồi, cái kia vị đạo thật sự quá thâm rồi, người ta còn muốn ăn. Cổ Thông lắc đầu, là đại đội trưởng mặc nghiệm, cái này tiểu hỗn đản còn muốn ăn, có thể tưởng tượng bãi đô xe thẳng trạng, loại chuyện này chắc có lẽ không đưa tin đi ra, ehh bên kia luật sư được tiếp tục. Chúng ta hôm nay lấy được thành phố ở bên trong một chuyến, tiểu Mao Lư ngươi bây giờ bộ dạng, không thích hợp gặp người. Cổ thông nhữ mày nói, hắn hôm nay lấy được thành phố ở bên trong gửi nhị hóa, vàng nhanh đến vận chuyển bằng đường hàng không vận chuyển đến châu Phi. Đinh! Đinh! Đinh! Đinh. Liên tiếp tiếng vang, 10 giây về sau, tiểu mau lư hoàn thành biến thân, một chiếc xe việt ở giã, hiện ra tại cổ thông trước mắt, chuyển đến tiểu mau lư thanh âm láo bản, hiện tại khả dĩ rồi. Đi, đi, nghĩ biện pháp xuất hiện tại hồ lô thôn cửa thôn bãi đô xe. Cổ thông thỏa mát nói, Cả chiếc xe việt dã bề ngoài đều tối như mực, tại sáng sớm từng sợi ánh mặt trời chiếu phía dưới, hắc long lánh, vì rất tốt địa hấp thu các loại năng lượng ánh sáng, tiến hành nạp điện, tiểu mao lư bên ngoài biến thành đen nhánh sắc. "Tốt lão bản." Tiểu mao lư hưng phấn mà nói, lại có thể cùng lão bản ở cùng một chỗ. Tiểu mao lư một lần nữa hóa thành tiểu mao lư bên ngoài, veo một tiếng, chui vào trong rừng, tại lão bản trước mặt phải biểu hiện tốt, phải dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại cửa thôn bãi đỗ xe. Ồ Như thế nào cảm giác có đồ vật gì đó tại hấp dẫn ta. Cổ Thông vừa vừa mới chuẩn bị xuống núi, đột nhiên có cái gì tại hấp dẫn hắn, có chừng sáu cổ quen thuộc khí tức tại hấp dẫn. Kỳ quái, đến cùng là vật gì? Cổ Thông nện bước bước chân, hướng phía gần đây quen thuộc địa phương hành động, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là vật gì tại hấp dẫn? Thiên thạch vung hố. Cổ Thông ngạc nhiên điệu chằm chằm vào cái kia khủng lô thiên thạch vung hố, quen thuộc nhất, là cường liệt nhất hấp dẫn, tựu là từ nơi này chuyển tới chung quanh, còn có vài cổ so sánh yếu đích khí tức. Cổ Thông tám tuổi thời điểm, thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hiện tại 25, đã qua 17 năm, nguyên lai khổng lồ thiên thạch vung hố, tại mưa cỏ rữa phía dưới, đã nhỏ đi rất nhiều, cùng thiện rất nhiều. Kỳ quái, trước kia cũng đã tới tại đây rất nhiều lần, vì sao không có loại này cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là bởi vì đã có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực. Cổ Thông lẩm bẩm, tiến vào thiên thạch trong hầm. Thiên thạch vung hố biên giới so sánh dọc đứng bất ngờ chỗ sâu nhất, khoảng cách mặt đất ước chừng còn có hơn 10 thước, Cổ Thông cảm giác quen thuộc khí tức, tiểu là theo chỗ sâu nhất truyền đến, đã đi tới chỗ sâu nhất của Cổ Thông, quen thuộc khí tức chôn tại ở chỗ sâu trong. Nghị Hóa chạy nhanh đến thiên thạch vũng hô đến. Cổ Thông gọi Nghị Hóa, may mắn thằng này còn chưa tới Châu Phi, nếu không dựa vào hắn tay không, cũng không biết khi nào mới có thể đào móc đến năm đó thiên thạch đền vị trí. Không đến 1 phút đồng hồ, Nghị Hóa máy móc thân ảnh xuất hiện tại Cổ Thông bên người, nói lão bản Làm sao vậy? Nhị Hóa, từ nơi này xuống đảo, ta cảm giác được quen thuộc khí tức, theo sâu trong lòng đất truyền đến, ta hoài nghi cùng năm đó thiên thạch có quan hệ. Cổ Thông sắc mặt nghiêm túc nói, đứng ở chỗ này cảm giác quá cường liệt. Phanh! Phanh! Máy móc thân thể nhị hóa thân thể lập tức biến lớn mười mấy lần, một cái khủng lồ kỳ quái máy móc hiện ra đi ra, Cổ Thông đã thối lui đến thiên thạch vũng hố bên ngoài. Không có bất kỳ bùn đất cắt đá vảy ra đi ra. Cổ Thông nhìn thấy sở hữu tất cả bốn đất cắt đá đều đã rơi vào nhị hóa hình cầu đụng ở trong, tiếp theo bị chuyển hóa làm nhị hóa năng lượng. Nhị hóa thân ảnh rất nhanh chui vào dưới mặt đất, đứng tại thiên thạch vũng hố biên giới cổ thông nhìn không tới nhị hóa thân ảnh, thời gian dần qua đã chờ đợi ước chừng 3 phút, nhị hóa thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại cổ thông trước mắt. Máy móc trong tay cầm lấy một quả trứng gà lớn nhỏ đồ vật đã đi tới, nói lão bản, ngươi nhìn xem có phải hay không vật này, ta tận ở dưới mặt tìm được cái này khối mảnh vỡ thiên thạch. Đúng, đúng, quen thuộc khí tức tiểu vật này truyền tới. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Theo nhị hóa trong tay tiếp nhận mảnh vỡ thiên thạch, đột nhiên, cảm giác thiên thạch nóng lên, một khối bổ câu trứng lớn nhỏ mảnh vỡ, theo mảnh vỡ thiên thạch chốc bong mà ra, cổ Thông tay vừa đụng chạm đến không biết mảnh vỡ. Vèo. Không biết mảnh vỡ lập tức phóng tới cổ Thông mi tâm, ngăn cản đã tới không kịp, một cái máu tươi đầm địa đích chỗ trống xuất hiện, Miệp vết thương nhìn thấy mà giật mình, tê tâm liệt phế đau đớn theo đầu truyền đến. Mi Tâm vừa mới xuất hiện miệng vết thương, lập tức khép lại biến mất, nếu như không phải Mi Tâm chạy xuống huyết tích, căn bản không biết tại đây vừa mới có một nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Ngắn ngủi đau nhức đau biến mất, Cổ Thông ý thức bị kéo gần lại linh hồn trăm mét trên đại thụ, quen thuộc mảnh vỡ hiện ra tại cổ thông linh hồn phía trên, mảnh vỡ ở biến lớn hơn rất nhiều lần, trong nháy mắt hạn nhận được linh linh hồn đại thụ cắm rễ mảnh vỡ phía trên, hoàn mỹ địa dung hợp lại với nhau. Nguyên lai like hơn 1000 mm lớn nhỏ thần bí mảnh vỡ biến thành hơn 2000 mét lớn nhỏ mảnh vỡ, cổ thông rõ ràng địa cảm thấy linh hồn đại thụ tốc độ phát triển nhanh hơn. Một cổ kinh hãi tuân gia trên cổ thông nội tâm linh hồn đại thụ vậy mà nhanh hơn phát triển rồi. Mẹ mẹ nó, vung hố, quá lửa được. Cổ thông lớn tiếng địa chửi bới nói, linh hồn đại thụ là nhanh hơn phát triển rồi, mà linh hồn hạt giống vậy mà hấp thu không đến thần bí mảnh vỡ năng lượng rồi, nói cách khác linh hồn hạt giống sẽ không sinh càng nảy mầm, cổ thông hô máu Thần bí mảnh vỡ năng lượng quá mức nồng đậm cùng cao cấp rồi, linh hồn hạt giống quá mức yếu ớt rồi, bị chế trụ, nó hấp không thu được năng lượng. "Lão bản, ngươi thế nào?" Nghị Hoa lo lắng nói. Nó vừa mới nhìn thấy cổ thông mi tâm khủng bố miệng vết thương xuất hiện, sợ hãi, thiếu chút nữa trên máy. "Không có việc gì, bị lừa được, vung hố thảm rồi." Cổ Thông im lặng cùng bất đắc dĩ nói. "Lão bản, đầu ngươi không có sao chứ?" Nghị Hoa cực kỳ lo lắng nói. "Không có việc gì nha." Cảm giác tinh thần thật tốt quá, Tử La quá buồn bực. Ngẫm lại linh hồn hạt giống không cách nào tại thần bí mảnh vỡ phía trên nảy mầm, Tử La từng đợt bất đắc dĩ cùng vô lực, hắn cần càng nhiều nữa linh hồn cây giống. Lão bản, cho ngươi xem cái hình ảnh. Nhị hóa cho cổ thông phát ra vừa mới thần bí mảnh vỡ, chui vào đầu huyết tinh hình ảnh, dọa cổ thông kêu to một tiếng, đây là bị nổ rồi ở con rồi, nguyên lai đau đớn không phải ảo giác, mà là theo quỷ môn quan lại trở về. Lão bản, còn lại thần bí mảnh vỡ còn tìm sao? Nghị Hoa nói: Cổ thông hung dữ địa ném đi trong tay vô dụng thiên thạch, lại nhặt được trở về, thứ này còn có chút cất chứa giá trị, Khí sâu không khí nói tím, toàn bộ tìm ra, không phải là nổ đồ hi ở cột mã thôi. Chương 65: Siêu tầm ơi. 10 Mười phút sau, thiên thạch vung hô chung quanh thần bí mảnh vỡ đều bị đã tìm được, toàn bộ chui vào cổ thông đầu ở trong, linh hồn đại thụ cắm rễ thần bí mảnh vỡ, lần nữa biến lớn hơn rồi, đã có hơn 3000 mét bộ dạng. Linh hồn đại thụ tốc độ phát triển So nguyên lai like nhanh gấp ba. Thiên thạch vung hô chung quanh rừng nhiệt đối tìm được năm khối tiểu mảnh vụn thiên thạch, đều không có thiên thạch trong hầm tìm được lớn như vậy. Đồng thời, cổ thông trong tay đã có 6 khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch, đang dùng y phục bao vây lấy, cái này thiên thạch rất có cất chứa giá trị. Đã không có. Cổ thông lại ở chung quanh rừng nhiệt đối xuyên thẳng qua một vòng, rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận cái gì quen thuộc khí tức. Lão bản, căn cứ tình huống hiện tại, muốn gia tốc linh hồn đại thụ phát triển. Chúng ta còn phải tìm được năm đó bị có quan hệ ngành lấy đi thiên thạch." Nghị Hoa nói, "Nếu như biết đạo năm đó thiên thạch bên trong hầm có thần bí mạnh vỡ, nói cái gì cũng muốn nhiều tảng mấy khối." Cổ Thông hung dữ mà nói, "Năm đó khi còn bẻ hắn, còn chủ động trợ giúp có quan hệ ngành tìm kiếm thiên thạch, nộp lên tìm kiếm được thiên thạch. Ngoài trừ có quan hệ ngành thu thập thiên thạch bên ngoài, còn có những cái kia phú thương người thu thập, cùng với nước ngoài nhân viên nghiên cứu, muốn nhớ năm đó hạ xuống tới thiên thạch, đã phân tán đến thế giới các nơi." Cổ Thông lại là từng đợt im lặng. Có quan hệ ngành cầm đi đại bộ phận, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Còn có những người khác, Nhị Hóa, chúng ta lại hiểu được vội vàng. Cổ Thông thở dài nói, "Lão bản, yên tâm, chúng ta nhất định có thể thu hồi sở hữu tất cả thần bí mạnh vỡ, địa cầu nhất định là của chúng ta hậu hoa viên." Nhị Hóa cười cười an ủi. Cổ Thông phiền muộn vô cùng đi về tới trong nhà. "Lão bản, lão bản, nhận được, tiền nhận được." Lôi Hiểu Kỳ trước mặt chạy tới. Đối với cổ thông kinh hỉ thành em truyền đến. Nghị hóa đã đem hải ngoại tài khoản tiền, toàn bộ chuyển đến ký sinh tập đoàn tài khoản phía trên, 6 tỷ nhân dân tệ, dung động ký sinh tập đoàn tài vụ trung tâm người. Đã có số tiền kia, ký sinh tập đoàn rất nhiều công tác, cũng có thể hỏa tốc khai triển, mở rộng rồi, có tiền xử lý sự tình. Đã biết. Cổ thông gật đầu nói. Ai? Hay là thiếu tiền? Cổ thông phiền muộn điệu trở lại gian phòng, chuẩn bị đối với Nghị hóa tiến hành đóng gói. Nghị hóa đã bắt đầu tại Châu Phi thành lập trụ sở bí mật. Cổ Thông lại một lần ngồi ở trước cửa nhà cầu gỗ phía trên, nhàn nhã địa tại câu cá. Long truyền ký sinh phạm vi càng lúc càng lớn, Long truyền hồ quá lạnh rõ ràng, vẫn là không khí trầm lặng, Cổ Thông lại để cho người đi Long truyền hồ đổ vào đại lượng loài cá, một ít thủy thảo đã ở Long truyền hồ sinh trưởng, Long truyền hồ rốt cục đã có sinh sinh chi khí. Đinh linh linh. Này. Này, Thông ca ca. Nguyên lai like là tiểu cầm mỹ nữ. Thông ca ca Ngươi về nước đều một tuần lễ, cũng không liên hệ ta, có phải hay không đem ta cấp quên mất? Điện thoại truyền đến cực kỳ bất mãn thanh âm, ai đoán thanh âm rất nặng. Cổ Thông trong nội tâm cười khổ vô cùng, hắn biết đạo Ngô tiểu cầm tâm ý, làm sao dám chủ động liên hệ nàng, thừa dịp nha đầu kia còn không có có càng lún càng sâu, tốt nhất giữ một khoảng cách. Ha ha. Đây không phải công ty bận quá. Cổ Thông cười ha ha hả mà nói. Bề bộn nhiều việc, không có thể một người rất bận rộn người. Còn có thời gian nhàn nhã địa câu cá. Nô tiểu cầm khinh bị vô cùng thanh âm truyền đến, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Cổ thông ngần người, vội vàng nhìn nhìn chung quanh. T-E-S-U-I-E-N-C-U-I-T-I-M-N-U-Á-M-V-N-ĐỜNG XEM, ta đã tại trong nhà người. Nô tiểu cầm thanh âm lần nữa truyền đến. Cổ thông vội vàng quay người nhìn về phía trong nhà, quả nhiên thấy một cái tịnh lệ thân ảnh chính trong sân, mẹ đang tại nhiệt tình địa chiêu đái nàng, nhà đầu kia đi cửa Đồng học đã đến cũng không biết. Cổ Thông mới vừa gia nhập sân nhỏ, chuyến đến Dương Tuyết bất mãn than ầm. Lô Tiểu Cầm dĩ nhiên là nhi tử đồng học, cái này lại để cho Dương Tuyết có chút ngoài ý muốn, chưa từng có nghe nhi tử đã từng nói qua về Ngô Tiểu Cầm sự tình. Lô Tiểu Cầm với tư cách vé đúp ES đại truyền hình MC cùng người chủ trì, nổi tiếng. Dương Tuyết phi thường ưa thích Ngô Tiểu Cầm, từ khi nhi tử chia tay rồi, đã từng nghĩ tới, nếu như nàng không có có bạn trai, nghĩ biện pháp đem Ngô Tiểu Cầm giới thiệu cho nhi tử làm cho nàng làm con dâu của mình. Hôm nay, Phi Thường ngoài ý muốn chủ động đưa tới cửa đến, hay là Nhi tử đồng học hiểu được tình huống Dương Tuyết, đối với Ngô Tiểu Cầm càng thêm đã hài lòng, phảng phất là bà bà gặp con dâu cảm giác. "Mẹ, Tiểu Cầm đồng học tiểu là ưa thích làm đột nhiên tập kích, hù chết bà bảo." Cổ Thông cười cười nói. "Hảo hảo chiêu đãi ngươi đồng học." Dương Tuyết sau khi nói xong, cho Cổ Thông quỷ dị ánh mắt. Cổ Thông hướng phía mẹ trợn trắng mắt, "Mẹ có chút coi Ngô Tiểu Cầm là làm con dâu rồi." Chẳng lẽ nha đầu kia khuôn mặt đỏ bừng địa phương? Tiểu Cầm, sao ngươi lại tới đây? Cổ Thông đặt ngông ngồi xuống, mỉm cười mà nói, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Lô Tiểu Cầm chừng chừng Cổ Thông hỏi ngược lại. Có thể, đương nhiên có thể, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi nhất định là có chuyện. Cổ Thông minh bạch Ngô Tiểu Cầm ra mặt phi thường mỏng, đến trường thời điểm Cổ Thông tiểu thấy được, nếu như không có việc gì, nàng không dám trực tiếp tìm tới tận cửa rồi, thậm chí đến về đến trong nhà. Nô tiểu cầm lại là trừng trừng cổ thông, thằng này thật sự không biết, hay là giả không biết, chẳng lẽ phải tự mình mở miệng hướng hắn thổ lộ sao. Chuyện làm thứ nhất, ta muốn ngươi tiến hành sưu tẩm, kiện sự tình thứ hai, nô A mận sao thiên kết hôn, đây là nàng đưa cho ngươi thiệp mời, nô tiểu cầm nói song theo trong bọc móc ra một cái thiệp mời, đưa tới cổ thông trên tay. Cổ thông sửng sốt một chút, thiệp mời, hay là trường cấp 2 đồng học thiệp mời, hán ngoại trừ cùng với bành lộ thiến, nhưng thật ra là so sánh cho ở ngươi. Ngoài trừ thu được đại học đồng học thi mời, tiểu học, trường cấp 2, trường cấp 3, một cái cũng không có thu được. Nô A Mẫn, cổ thông chậm rãi nhớ lại cái này đồng học, nàng giống như cùng Nô Tiểu Cẩm quan hệ rất tốt, các nàng là khuê mật hay là cùng một cái thôn người, về sau dọn đi rồi. Nô A Mẫn hôn lễ, ta nhất định sẽ đi, về phần sưu tầm coi như xong, tên của ta khả dĩ bị công chúng biết nói, mặt của ta lại không được, ngươi khả dĩ sưu tầm, cổ nam nam, nàng bây giờ là người phụ trách chủ yếu một chồng, Mikey Ký sinh tập đoàn chấp hành tổng giám đốc Trần Vũ gia, đem đối với đến cương vị, ngươi cũng có thể phỏng vấn nàng." Cổ Thông nói. Trần Vũ gia đã đến về sau, cổ nam nam khả dĩ nhẹ nhõm rất nhiều, có nàng dẫn đầu, ký sinh tập đoàn đem rất nhanh tiến vào quỹ đạo, không giống hiện tại lộn xộn, có ít người công tác không có chứng thực đúng chỗ, không biết cụ thể làm gì vậy. Cổ Thông có chuyện trọng yếu hơn, không cách nào đối với ký sinh tập đoàn sự tình thân lực thân uy. Lô tiểu Cầm hiển nhiên đã suy đoán đến có thể như vậy. Chăm chăm vào cổ thông nói chẳng lẽ của ta siêu tầm cũng không tiếp thụ, ngươi có thể là chúng ta toàn bộ Vệ đút IS người kiêu ngạo, sở hữu tất cả Vệ đút IS dân chúng thậm chí nghĩ trông thấy cái này truyền kỳ đến cùng lớn lên thế nào, đến cùng phải hay không ba đầu sáu tay. Tiểu Cầm, ngươi cũng biết ta đã chia tay rồi, bây giờ là độc thân, ta như vậy kiêu ngạo cùng truyền kỳ, tăng thêm ta suất bạo phát khuôn mặt, ngươi nói một chút có bao nhiêu mỹ nữ là yêu mê. Cổ thông cười ha hả mà nói. Chương 66, Trời sinh thần côn. Cổ thông lấy ra đòn sát thủ, ý tứ rất rõ ràng, tiếp nhận Siu Tầm về sau sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu tình địch. Lô Tiểu Cầm ngây ra một lúc, đại ở bên trong lãnh đạo nói, phải đem cái này truyền kỳ đưa tin đi ra, làm cho cả thành phố dân chúng đều cao hứng, cao hứng, nàng cũng thì cho là như vậy, không, có suy nghĩ qua Siu Tầm về sau sẽ cho nàng ra tăng bao nhiêu tình địch. Hiện tại phát hiện ngươi cũng có tự kỳ, sú mỹ một mặt. Lô Tiểu Cầm trợn trắng mắt nói, ta nói rất đúng sự thật. Cổ Thông cười cười nói, Ngô Tiểu Cẩm tại Cổ Thông gia sau khi ăn cơm chưa xong, Lưu Luyến không đợi mà thẳng bước đi, bỏ cuộc đối với Cổ Thông sưu tầm, Dương Tuyết cùng Cổ Quốc Phú, đối với Ngô Tiểu Cẩm rất hài lòng. Cái này khuê nữ muốn bên ngoài có bên ngoài, muốn tài hoa, người ta bây giờ là đại truyền hình MC cùng người chủ trì, lại là nhi tử đồng học, cùng nhi tử quá xứng đôi. Lã bản La Bệ ỷ ba nước Cộng hòa chính thức tuyên bố thành lập, xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Dự tính đem có đại lượng từng cái quốc gia cùng thế lực thám tử xâm nhập lạ bệ ỷ bạ nước cộng hòa điều tra tình huống. Người máy cổ tay truyền đến kia mà nhị hóa báo cáo. Cổ thông nhắm mắt tập trung tinh thần lực, tiến vào lạ bệ ỷ bạ tam thế thị giác, quả nhiên, lạ bệ ỷ bạ nước cộng hòa tuyên bố thành lập, còn mời tới đại lượng phóng viên. Chính phủ thủ lãnh chỗ ở, là nhị hóa hỗ trợ trong vòng một đêm kiến thiết hoàn thành, trước mắt còn không có có lắp đặt thiết bị, lạ bệ ỷ bạ nước cộng hòa quân đội trang bị, truyền thông các phóng viên sáng mắt bị mù xuống tự động, pháo cao xạ, việt giã chiến xa, hơn 10 chiếc xe bọc thép, 5 6 chiếc chủ chiến xe tăng, hai khung vỏ trang phi cơ trưởng thằng, một chiếc hỏa tiễn xe. Đây là nguyên thủy bộ lạc nên có vũ khí sao? Nguyên một đám truyền thông trợn tròn mắt, rốt cuộc là cái đó một cái thế lực nhàn rỗi nhiều tiền, võ trang nổi lên nguyên thủy bộ lạc. La lạ Bệ ỉ bà nước Cộng hòa Duyệt Bình sau khi chấm dứt, La Bệ ỉ bà Tam thế lại bắt đầu nói chuyện. Những đồng bào, chúng ta La Bệ ỉ bà nước Cộng hòa đã thành lập Tại Thiên Thần Đại Nhân chỉ dẫn phía dưới, chuyến thứ nhất đem giải cứu vẫn còn bị áp bức, cùng chịu được đói khát những đồng bào. Thiên Thần Đại Nhân ban cho chúng ta vũ khí cùng đồ ăn, để cho chúng ta quỳ tạ Thiên Thần Đại Nhân ban thưởng. Lã Bệ ỷ bà Tam Thế chủ động quỳ xuống, sở hữu tất cả Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa quân nhân cùng bình dân, toàn bộ quỳ lạy số dưới. Truyền thông đám bọn họ lại một lần nữa trợn tròn mắt, đây là nói đùa sao? Đây rốt cuộc là cái nào nhức cả trứng dê y thế lực, đùa tranh phách trò chơi. Cổ thông cũng trợn tròn mắt, lạ bềỷ bà tam thế người này, ngươi tại thần điện quỷ lệ còn chưa tính, tại nước Cộng hòa thành lập, truyền thông chứng kiến xuống, cũng tới cái quy lệ, như vậy lạ bềỷ bà nước Cộng hòa lập tức biến vị. Lạ bềỷ bà tam thế quỷ giặm xuống đất, lớn tiếng địa hô to cảm tạ thiên thần đại nhân, lạ bềỷ bà nước Cộng hòa đem tại thiên thần đại nhân chỉ dẫn phía dưới, trở thành địa cầu duy nhất chân thần quốc gia, thần quốc quang huy chiếu rọi toàn bộ thế giới. Cổ thông sắp nhìn không được rồi, truyền thông đám bọn họ có loại bạo đi xúc động Ngươi một cái tiểu tiểu bộ lạc, còn chưa trở thành thế giới đại quốc, lại đem mình nói thành thần quốc gia. Phải nhìn. Nữa là Bệ Yi bà nước Cộng hòa tất cả mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, những người này bị triệt để tẩy não rồi, như vậy tôn giáo quốc gia lớn lên, tuyệt đối thật là đáng sợ, một gã tên cuồng nhiệt người, vì hư vô mà mị thần, sự tình gì đều làm được. La là Bệ Yi bà thằng này, rất thích hợp thần côn cái này nhân vật rồi, quả nhiên là nhân tài bên trong đích nhân tài. Cố Thông cảm thán mà nói. Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế, ngươi quỷ lệ đã thu được, Lạp Bệ ỷ bạ nước Cộng hòa Quỷ Lệ, ta đã thu được, tiếp tục cố gắng, chẳng phải về sau đem có đại lượng vũ khí tại thần điện xuất hiện. Cổ thông thanh âm tại Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế, cùng năm cái bộ lạc người lãnh đạo trong đầu vang lên. Lạp Bệ ỷ bạ Tam Thế, năm cái bộ lạc người lãnh đạo, bây giờ là nước Cộng hòa từng cái ngành người lãnh đạo, lập tức kích động vô cùng, nguyên một đám kích động được run rẩy, Thiên Thần đại nhân Hiền Linh Lã Bệ ỷ bà Tam Thế lại hô to nói những đồng bào, Thiên Thần Đại Nhân đã vừa mới hàng lâm, hắn đem ban cho càng nhiều nữa vũ khí, lương thực, giải cứu càng nhiều nữa những đồng bào, để cho chúng ta lần nữa quy lạy Thiên Thần Đại Nhân, thần quốc quang huy chiếu rọi toàn bộ thế giới. Thiên Thần Đại Nhân Hàng Lâm. Thật sự. Giả dối. Truyền thông các phóng viên mơ hồ. Khẳng định giả dối, Lã Bệ ỷ ba nước cộng hòa người, mỗi người đều là diễn đế. Đặc biệt là Lã Bệ ỷ bà nước cộng hòa người lãnh đạo, hắn đi diễn kịch. Tô Gia diễn đế tuyệt đối bị hắn toàn bộ bao hết. Truyền thông đám bọn họ im lặng đồng thời, bọn hắn camera lại tại Liều mạng địa quay chụp, chứng kiến thần quốc sinh ra đời, đây tuyệt đối là đại tin tức, hoành động tin tức. Cổ thông thật sự nhìn không được, không lại thông qua linh hồn hạt giống quan sát lạ bề ủy bà nước cộng hòa rồi, cũng không biết trong nước trên internet, hội sẽ không xuất hiện lạ bề ủy bà nước cộng hòa tin tức. Lão bản, lão bản, lại có người đến đây thu mua công ty. Lôi Hiểu Kỳ đến đây hồi báo nói, Không phải nói có đến Hồ Lô thôn đảm nhập cổ phần cùng thu mua người, quá phần người, toàn bộ lại để cho cổ gia hộ vệ đội ném ra Hồ Lô thôn sao?" Cổ Thông nhíu mày nói. Trước mắt Thu nhập nơi phát ra, đến từ chính Nghị hóa mạng lưới công ty, mọi người chỉ biết là Nghị hóa sụp tổ trợ phi thường nóng bỏng, cán bản nhìn không tới trang web chính thức thượng download lượng, không biết Nghị hóa mạng lưới công ty đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ biết là rất nhiều. Ký Sinh tập đoàn thành lập, liên tục đăng ký mấy cái công ty Mọi người mới chính thức kiến thức đến nhị hóa sụp đổ giờ qua kiếm tiền, đã vượt qua bọn hắn phỏng đoán dự đoán. Phải thừa dịp cái này kim kê chứng không có lớn lên, nhập cổ phần nhị hóa mạng lưới công ty, thu mua nhị hóa mạng lưới công ty, thậm chí thu mua cùng nhập cổ phần không thành người. Đánh, kỹ thuật viên chú ý. Đi vào hồ lô thôn người, chưa từng gặp qua bất luận cái gì kỹ thuật viên, liền nhị hóa mạng lưới công ty server ở nơi nào cũng không biết, cho người cảm giác hồ lô thôn nhị hóa mạng lưới công ty, tựa là nguy trang. Kỹ sinh tập đoàn sở hữu tất cả công nhân biết nói, nhị hóa mạng lưới công ty bộ phận kỹ thuật phi thường thần bí, hơn nữa kỹ thuật quang ly thiên, theo bọn hắn công nhân vòng tay cũng có thể thấy được đến. Biết đạo tập đoàn kỹ thuật trung tâm người, chỉ có tập đoàn mấy cái cao tầng, lão bản, Cố Nam Nam, Từ Tích Duyên, Chu Dĩnh, cùng với Lôi Hiểu Kỳ. Lão bản, người đến là một vị cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ, mọi người không hiếu động tay, ngài vừa vặn ở nhà. Lôi Hiểu Kỳ bất đắc dĩ nói: "Mỹ nữ? Có nhiều xinh đẹp" Cổ Thông kinh ngạc mà nói. Lôi Hiểu Kỳ cười cười nói tiểu là rất đẹp, rất đẹp cái loại này. Đi, mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, đi xem một chút. Ký sinh tập đoàn tiếp đãi phòng họp, Cổ Thông đi đến, đập vào mắt là một gã mặc trang phục nghề nghiệp, hoàn mỹ dáng người cũng tại trang phục nghề nghiệp phía dưới rơi tới tận cùng thể hiện ra, không có xông vào mũi mùi nước hoa, khi thấy mỹ nữ quen thuộc mặt, Cổ Thông ngây ngẩn cả người. Trần Vi Băng, tại sao là ngươi, ngươi không phải cảnh sát giao thông sao? Như thế nào chạy tới thu mua công ty của ta." Cổ Thông ngạc nhiên điệu chậm chậm lấy mỹ nữ trước mắt nói, "Vậy mà là của mình quen thuộc, tốt như chính mình vì tìm cái chìa khóa sơ soạn nàng Ngọc Phong, sẽ không tới trả thù a. Ngươi đã nhận thức muội muội ta, vậy thì càng tốt rồi, ta gọi Trần Vi Hân." Mỹ nữ đứng lên, một cổ cao ngạo khí thế tán phát mà bắt đầu, như là nữ vương khí thế. Chương 67: Hoa tỷ muội. Cổ Thông ngây người rồi, Trần Vi băng tỷ tỷ, một cái là lạnh như băng mặt. Một cái khắc rất cao ngạo rồi, cái này tỉ muội chênh lệch quá xa, hay là song bảo thai? Ngươi nhị hóa mạng lưới công ty nguyên dấu hiệu, ta coi trọng, ngươi khai mở cái giá. Trần Vy Hân trực tiếp vào chủ đề mở miệng nói. Cố Thông đánh giá vài giây nữ nhân này, đoán chừng chính mình rồi, chính mình cùng cái này 2 tỉ muội có phải hay không rất có duyên hơi có chút, nguyên một đám địa chủ động đưa tới cửa đến. Ta khai ra giá, ngươi mua không nổi, hay là ngươi nói một chút giá tiền của ngươi. Cố Thông niết miệng nói. Trần Vi Hân nhìn Cổ Thông vài giây nói mười vạn nhân dân tệ. Cổ Thông Y Nguyên bảo trì mỉm cười nhìn xem Trần Vi Hân, trong nội tâm nói thầm, nữ nhân này quá độc ác, quả nhiên tỷ muội hai người đều không nói thứ tốt, một cái so một cái quá phận. Khả dĩ. Cổ Thông gật đầu nói. Trần Vi Hân sắc mặt biến đổi, đối phương vậy mà đồng ý, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn vừa ý muội muội của mình, cũng chỉ có cái này giải thích đi được thông. Cổ Thông gặp được Trần Vi Hân trở mặt, cười cười tiếp tục nói nhưng là, ta có một điều kiện. Quả nhiên, Trần Vi Hân khinh thường nhìn xem cổ thông nói nói. Nàng ngược lại là muốn nghe xem cổ thông sẽ nói ra điều kiện gì, muốn dùng loại phương pháp này thỏa đáng tiểu muội, tính toán đánh không sai. Điều kiện của ta rất đơn giản, trị của ngươi muội hai người, trở thành của ta tư sủng. Cổ thông cười híp mắt nói, "Trần Vi Hân lập tức nổi giận, cho rằng vẻn vẹn tiểu muội một cái điều kiện, đối phương muốn cho tỷ muội hai người làm nàng tư sủng, tư sủng? Coi các nàng là thề người nào?" Ha ha. Hai tỷ muội dáng vẻ phẫn nộ đều là như vậy mê người, như vậy ta càng thích, nếu như có thể như Trần Vi băng điểm đạm đáng yêu cầu người biểu lộ, cái kia càng mê người rồi cổ thông cười ha hả mà nói. Trần Vi hơn hẳn người, lập tức giận quá rồi, hỗn đản này có thể hay không đối với tiểu muội làm sẹ ra chuyện gì đến, lớn tiếng, cả giận nói nói, ngươi đem tiểu muội làm gì vậy rồi? Cái này là được rồi, đứng bay ở một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, ngươi vượt phẫn nộ, ta càng thích, càng cao hứng, ta có thể đối với Trần Vi băng làm gì, ngươi nhanh lên hỏi thăm nàng. Cố Thông càng chạy càng gần, đã dán tại Trần Vi Hân trên người, cảm thụ cổ thông trên người nam nhân vị, Trần Vi Hân lập tức đỏ mặt, lui về phía sau một bước. Trần Vi Hân nhìn hằm hằm lấy Cố Thông, lấy điện thoại di động ra gẩy đi ra ngoài. "Thì, ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta?" Trần Vi băng kinh ngạc thanh âm theo điện thoại truyền đến. "Ngươi nhận thức không biết một thứ tên là Cố Thông người?" Trần Vi Hân nhìn hằm hằm lấy giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng Cố Thông nói. "Thì Ngươi nhìn thấy tên hỗn đản kia rồi, ngươi nhất định được trốn. Không đúng, tỷ, ngươi bây giờ tại cái gì, ta lập tức tới ngay. Trần Vi Băng lập tức sốt ruột rồi, Cổ Thông nàng thế nhưng mà đã linh giáo rồi, thỉnh thoảng hội vang lên cái kia bị người động vào hình ảnh. Ta đến nói với nàng. Cổ Thông một bước tiến lên, túm lấy điện thoại cười ha hả mà nói mỹ nữ đồng chí, hồi lâu không thấy, nhớ ta không? Hôn đản, ngươi đem ta tỷ thế nào, có loại xông ta đến? Bỗng tha ta tỷ điện thoại truyền đến Trần Vi Băng gào thét gào thét thanh âm. Trần Vi Hân có chút trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu muội chiến lực rất lợi hại, đã từng là bộ đội đặc chủng, nàng tại cổ thông trước mặt có hạ chịu thiệt. "Mỹ nữ đồng chí, có ngươi như vậy cùng anh dễ nói chuyện đấy sao?" "Nói cho ngươi biết một việc, 10 tháng về sau, ngươi tiểu là tiểu gì?" Trần Vi Hân nổi giận, thằng này quả nhiên là hỗn đản, tại nói hưu nói vượn, phóng tới cổ thông, muốn muốn đoạt lại điện thoại, nàng tại cổ thông trước mặt nhực phát nổ cố thông một cái đại thủ phản trảo nàng hai tay, gắt gao đặt tại bàn hội nghị thượng. "Hôn Đãn thả ta ra, thả ta ra." Trần Vi băng theo trong điện thoại nghe được tỉ thanh âm, sắc mặt biến đổi lớn cầu khẩn mà nói Hôn Đãn, "Van cầu thả ta tỉ, có chuyện gì sông ta đến, sông ta đến." "Mỹ nữ đồng chí, ngươi không biết, chị của ngươi vừa mới vì 10 vạn bán đứng tự mình rồi, nhưng lại kể cả ngươi, địa chỉ của ta chắc hẳn ngươi lên lần tại hộ chiếu thượng cũng xem qua, tốc độ nhanh điểm, có chút quá thua lỗ, 10 vạn khối tiền." mua hai cái tư sủng, một cái cũng tại đại thật xa vị trí. Cổ Thông sau khi nói xong, cung điện thoại. "Ngươi, ngươi Trần Vi Hân nộ, nộ tới cực điểm, tỷ muội hai người đều bị hỗn đản này cho sửa chữa. Ngươi cái gì? Ngươi, ngươi đã là của ta tư sủng rồi, mau gọi chủ nhân." Cổ Thông Dương Dương đáp ý mà nói, cái này xong bảo thai tỷ muội hai người, chủ động đưa tới cửa đến, không, có không thu đạo lý." Cổ Thông nghĩ đến, hắn đã có lôi hiểu kỳ cái này chấp hành thư ký được cho mình tuyển nhận sinh hoạt thư ký rồi, Trần Vi Hân cùng Trần Vi Băng, song Bảo Thái Hoa tỷ muội, đều là đại mỹ nữ, rất thích hợp làm lụng thư ký. Mau thả ta, bằng không Trần gia người sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Vi Hân rơi vào đường cùng đã mang ra trong nhà, lần thứ nhất dùng Trần gia đến uy hiếp người khác. Trần gia? Ngược lại là quân chính đều có người, rất không tồi, ngươi nói cho Trần gia, ngươi bây giờ vị trí, ngươi người Trần gia nhất định sẽ phi thường cam tâm tình nguyện, chị của ngươi muội hai người làm của ta tư sủng. Cổ tổng niết miệng nói, "Nghị hóa vừa mới đem trần ra tư liệu, báo cáo cho cổ tổng, một cái vì lợi ích hi sinh người một nhà gia tộc, hai tỉ muội còn bị giấu giếm tại cổ ở bên trong, căn bản không biết mình đã đã trở thành gia tộc phát triển quyền lợi vật hi sinh." "Nói bậy, đuổi mau thả ta." Trần Vi hân phẫn nộ nói, "Thật sự là đáng thương, quá đáng thương, ngay cả mình sắp đối mặt vận mệnh là cái gì, may mắn ta đã trở thành trị của ngươi muội hai người quý nhân." Cổ tổng mỉm cười mà nói, Trần Vi Hân quá phẫn nộ rồi, lại không có chút nào biện pháp, căn bản đánh không lại Cổ Thông, dốc sức liệu mạng địa gọi, cũng không có bất kỳ người nào đến, phòng họp trải qua nhị hóa vụộm trộn gia công, cách âm hiệu quả thật tốt quá, nếu không, dùng phòng ở cũ cách âm, đã sớm tại hồ Lô thôn son sao. Biết đạo trấn ra tình huống, ngươi còn dám nhục nhà ta. Trần Vi Hân lần nữa xuất ra trong nhà nhắc nhở, kinh thành lưu gia, ngươi nên biết a. Cổ Thông nghiền ngẫm nhìn xem quay đầu nhìn về phía chính mình Trần Vi Hân. Cổ Thông lại nói gần đây, trong nhà người người có phải hay không cho ngươi cùng Lưu gia người đệ tử gặp mặt, kỳ thật, các ngươi tỷ muội hai người lúc trước đã bị gia tộc bán cho Lưu gia đệ tử, càng im lặng chính là, các ngươi Trần gia rõ ràng đồng ý hai cái tỷ muội gả một người, như thế điều kiện, các ngươi Trần gia vậy mà đồng ý. Cổ Thông cảm giác không thấy Trần Vi hơn phản kháng, thả nàng, Trần Vi hơn ngơ ngác địa sủi lên ngồi, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Cổ Thông nói ngươi rốt cuộc là làm sao biết, biết đạo như thế tin tưởng, có phải hay không tại nói bậy? Có phải hay không nói bậy, ngươi không phải đã sớm suy đoán ra đến, ngươi đến chỗ của ta không phải là vì thoát khỏi vận mệnh, nói cho ngươi biết, ngươi tới đúng rồi. Nghị hóa điều tra tư liệu quá kỹ càng rồi, cổ thông thậm chí nghĩ thành lập tình báo công ty, chuyên môn bán tình báo. Ngươi là làm sao biết? Trần Vi hơn mang đầu đôi mắt chăm chú điệu chậm chậm vào cổ thông nói. Cổ thông cười cười, hắn thực không muốn biết về cổ gia thêm nữa. Sự tình, điều tra Trần gia cùng Lưu gia sự tình, đối với cổ gia cũng có hoàn toàn mới nhận thức. Ủy làng Newburg không thể tại Newburg. Chương 68: Tham gia đồng học hôn lễ. Ta làm sao biết? Kỳ thật cũng là vừa vận biết nói, các ngươi tỷ muội hai người muốn thoát khỏi vận mệnh, đến chỗ của ta là quả đúng, nếu như ngươi nói cho ngươi biết trà, ngươi bây giờ tại cổ gia, không biết ba của ngươi có thể hay không hưng phấn muốn nhảy lầu." Cổ Thông nói. Trần Vi hơn lâm vào chấm tư, muốn điều tra như thế tinh tưởng, quá gian nan rồi, cổ gia. Rốt cuộc là cái gì? Thật sự như vậy Newburg lại để cho phụ thân nghe được cổ gia sẽ hưng phấn nhảy lầu. Như thế tình báo năng lực, cổ gia khẳng định từng có người địa phương. Muốn ta hỗ trợ, khả dĩ, còn là vừa vặn điều kiện, làm của ta tư sủng. Cổ Thông mỉm cười điệu chằm chằm vào Trần Vi hơn nói. Trần Vi hơn lâm vào trầm tư, đại khái 3 phút về sau, giống như rơi xuống thật lớn quyết tâm, nghiêm túc chằm chằm vào cổ Thông nghiêm túc nói ta khả dĩ làm ngươi tư sủng, ta có một điều kiện. Cổ Thông biết đạo nàng muốn làm gì, không hổ là tỷ muội tình thâm. Nhớ tới tại phía xa lão mỹ tiểu muội, chính mình không phải là không. Không cần phải nói, ta cũng biết điều kiện của ngươi là cái gì, nếu như là Trần Vi băng chủ động thêm người tư sủng hàng ngũ, ngươi cũng không nên đổi ý. Cổ Thông Dương Dương đắc ý mà nói. Tuyệt không đổi ý. Trần Vi hân dùng sức gật đầu nói. Dù cho không cần linh hồn hạt giống, cũng có thể lại để cho người thành vị chính mình tư sủng, rất có cảm giác thành tựu rồi, bất quá, không thông qua ký sinh ngoại nhân, đều là không ổn định nhân tố chỉ thôi khả năng cắn trả bản thân. Ký sinh. Một quả linh hồn hạt giống trui vào Trần Vi hơn đầu, rất nhanh địa hoàn thành đối với nàng ký sinh. Cổ Thông nhìn đồng hồ, Trần Vi băng nha đầu kia, buổi tối 7 giờ tạ hữu, có lẽ khả dĩ đến hồ lô tôn, đến lúc đó xong bảo thai hoa tỉ muội, đều thành vị cuộc sống của mình thư ký. Cổ Thông tâm tình sung sướng điệu ra phòng họp, Lôi Hiểu Kỳ gấp bước lên phía trước nói lão bản, nàng nguyện ý ly khai hồ lô tôn sao? Hiểu Kỳ, tại ngươi lão bản anh minh thần võ phía dưới, Nàng đã chủ động thừa nhận sai lầm của mình, vì đền bù sai lầm của mình, nàng bây giờ là cuộc sống của ta thư ký." Cổ Thông Dương Dương đắc ý mà nói. "Lão bản, ngài quá anh minh thần võ rồi, ta khả dĩ ôm một chút ngài sao?" Lôi Hiểu Kỳ cười hì hì nói. "Không được, ngươi phát dục không tốt." Cổ Thông sau khi nói xong, chạy trốn. Lôi Hiểu Kỳ nhìn nhìn trên người mình, lay động vài cái, thầm nói ở đâu phát dục không tốt rồi. "Hôm nay là Ngô A mãn hôn lễ, địa điểm tại nội thành." Tiểu Mao lưu hóa thân xe việt dã, tại trên đường rất nhanh địa hành chạy nhanh, cổ thông ngồi ở xếp sau vị trí, vị trí lái ngồi là Trần Vi Băng, ngồi ở cổ thông bên người chính là Trần Vi Hân. Khuya ngày hôm trước 6 giờ 30 phút, Trần Vi Băng vọt tới Hồ Lô thôn, mới vừa gia nhập Hồ Lô thôn khí diễm hung hăng càn quấy, ký sinh về sau, ngoan ngoãn đã trở thành con cừu nhỏ, thuận theo vô cùng, lại để cho ký sinh tập đoàn các công nhân, viên, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Ngày hôm qua Dương Tuyết cùng cổ quốc phú đau đầu vô cùng. Bọn hắn coi được chính là Ngô Tiểu Cẩm. Kết quả Nhi Tử mang theo Song Bảo Thai Hoa tỷ muội tiến nhập trong nhà, lời của con là sinh hoạt thư ký, bọn hắn thấy thế nào? Song Bảo Thai Hoa tỷ muội như là truyền thuyết phú thương tiểu bí. "Lão bản, ngài uống nước." Trần Vy Hân cung kính mà nói. "Hiện tại không uống, ta đói bụng." Cổ Thông Phi thường hài lòng Song Bảo Thai Hoa tỷ muội sinh hoạt thư ký. Trần Vy Hân vội vàng cất ký nước, theo trong bọc xuất ra khoai tây chiên, đút cho Cổ Thông, Cổ Thông thích thú vô cùng nhắm mắt ăn lấy, thoải mái. Quá sung sướng, rốt cục cũng bắt đầu trải qua mục nát sinh hoạt. Trong óc hiện ra tiểu mội thân ảnh, thích dí biểu lộ lập tức biến mất, rất bất đắc dí thở dài. Lão bản, không thể ăn sao. Khắt nước, ngài uống nước. Trần Vi Hân vội vàng nói. Không được, đợi chút nữa đến với đốt IS, các ngươi tỉ mội hai người không cần đi theo ta, hãy mau đem lò sát sinh sự tình ok. Cổ thông muốn lâm vào song bào thai tỉ mội ôn nhu hương ở bên trong, nhớ tới tiểu mội, thưởng thụ không nổi nữa. Linh hồn hạt giống không cách nào hấp thu thần bí mảnh vỡ sinh càng lợi mầm, cổ thông chỉ có thể hóa thân độ tệ. "Tuất, lão bản." Trần Vy hân gật đầu nói. Thang Long khách sạn, VĐS duy nhất cấp 4 sao khách sạn, Noah mận hôn lễ ngay ở chỗ này cử hành, hôn lễ đại trong lễ đường, đại lượng khách nhân đã đến đã đến. Với tư cách phù râu nô tiểu Cầm thỉnh thoảng địa hướng cửa ra vào xem, lẩm bẩm thong ca ca, như thế nào còn chưa có tới. "Tiểu Cầm, đừng xem, ngươi xác định đem thiệp mời giao cho hắn." Nô A mẫn nhịn không được lắc đầu nói, nhà đầu kia tiểu là quá nhát gan, đã ưa thích tiểu lớn tiếng địa nói ra. Một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên người ta hiện tại thế nhưng mà đại lão bản, bày tự cao tự đại rất bình thường. Vương Quang Minh, nghe nói người đi ký sinh tập đoàn phỏng vấn rồi, còn không có có phỏng vấn lên, đã muốn làm quản lý, kết quả bị người ném ra hổ lộ thôn. Cực kỳ khinh thường là thanh âm vang lên. Lưu thắng lợi, người cũng không phải cái gì tốt điểu, bớt tranh cãi, phỏng vấn thông qua được. Vậy mà muốn trở thành công ty cao tầng, còn không phải cũng đã khai trừ." Vương Quang Minh cười lạnh mà nói. "Đã thành, tất cả mọi người là đồng học, các ngươi muốn phải như thế nào giúp nhau tổn thương, đến khách sạn bên ngoài." Hoàng San San nhíu mày bất mãn mà nói. "Xung quanh nhiều như vậy khách mới tại, hai người này cũng không nhìn một chút nơi, ngay trước mặt các bạn học nói, đã qua phân già, còn có nhiều như vậy khách mới." Vương Quang Minh, Lưu Thắng Lợi nhìn hằm hằm nhìn nhìn đối phương không hề ngôn ngữ. "Tiểu Cầm, Nghe nói hắn và Bạch Lộ Thiến chia tay có phải thật vậy hay không?" Một gã ăn mặc phù râu trang phục muội tử nhỏ giọng dò hỏi. "Đẹp Lâm, có tiểu cầm tại, ngươi không có hy vọng." Một danh khác đứng tại Ngô A mẫn bên người nữ tử từ nói. "Không hài hòa lời nói lại truyền tới đạo thôi đi ba ơi, không phải là cái phát đạn, đem bạn gái vứt bỏ mặt hàng, loại người này quá đáng xấu hổ rồi, thấy lợi quên nghĩa, làm bạn chính mình 10 năm bạn gái, nói vứt bỏ tiểu tử bỏ. Quang Minh đồng học, ngươi nói quá đúng, loại này người vô sĩ. Còn là bạn học của chúng ta, ta cũng cảm giác mình thật mất thể diện, ở bên ngoài cũng không dám nói hắn là bạn học ta. Ai? Lưu Thắng lợi cùng Vương Quan Minh vừa mới giúp nhau tổn thương, hiện tại đã tìm được cộng đồng chủ đề, thông đồng lại với nhau. Thông ca ca, tại đây, tại đây. Lô Tiểu Cầm nhìn thấy cổ thông thân ảnh, lập tức lớn tiếng mà nói, hướng phía hắn chạy chạy tới, lập tức hấp dẫn từng vị khách mới ánh mắt. Lô A Mẫn Che con mắt lẩm bẩm nói thật mất thể diện, nữ hài tử không thể kiên trì một điểm sao? Cổ Ca Ca, ngươi rốt cuộc đã tới, người ta chờ ngươi đợi tốt vất vả, Tiễn Mỹ Lâm không cam lòng yếu thế điệu tiến lên, đoạt tại Ngô Tiểu Cầm phía trước, ôm lấy Cổ Thông một đầu cánh tay, đầy đặn ngọc phong không ngừng mà ma sát Cổ Thông cánh tay. Ngô Tiểu Cầm không biết ở đâu ra dũng khí, ôm thật chặt Cổ Thông còn sốt lại cánh tay, hung dữ địa chầm chậm vào Tiễn Mỹ Lâm. Lưu Thắng Lợi, Vương Quang Minh hâm mộ cùng đấu kỵ địa nhìn xem, độc thân suốt 25 năm, đến nay độc thân, hay tìm quán ven đường đèn đỏ nữ tử, hẳn không thể thay thế Cổ Thông vị trí. Cổ thông im lặng nhìn xem ôm hắn bên cạnh người, nô tiểu cầm tự nhiên lại quen thuộc bất quá rồi, cái khác rốt cuộc là ai, tại sao không có cái gì ấn tượng. Người lạ. Là... Chương 69, một trang giấy tiền biểu. Cổ thông nói xong kéo ra tay, thế nào chỉ cô gái này gắt gao ôm không phóng, cổ thông quá không thích trên người nàng gây mùi mùi nước hoa. Cổ ca ca, người rõ ràng đem người ta cấp quên mất rồi, người ta tiểu là năm đó làm người bên cạnh bên cạnh Mỹ Lâm Đồng Học, người ta còn giúp giúp người quét dọn vệ sinh, ô ô. Người đem người ta cấp quên mất. Cổ Thông nhíu mày, cái kia làm lũng thanh âm, toàn thân lỗ chân lông dựng đứng. Mà bắt đầu có loại nôn mửa xúc động, nữ nhân làm nũng, nếu như là thiên sinh lệ chất khá tốt, nếu như là dựa vào trang điểm, vậy thì quá kinh khủng. Mỹ Lâm đồng học, khả dĩ buông tay sao? Cổ Thông chau mày nói, "Không được, người ta suốt tưởng niệm 10 năm, 10 năm." Tiễn Mỹ Lâm làm nũng mà nói, "Thông ca, người rốt cuộc đã tới, béo da muốn ngươi muốn tốt vất vả." Cái lúc này một cái trọng tải khá lớn ra hỏa hướng phía cổ thông đi qua, trên người thịt thừa một hồi một hồi địa phương. Quách tiểu béo, người rốt cục thăng cấp làm quách đại mập. Quách long, cổ thông ngồi cùng bàn, ra cảnh rất tốt, với tư cách trong nhà dòng độc đinh, quá mức cưng chiều rồi, hắn cái này thân thịt, dựa theo hắn thuyết pháp, đây là yêu, chẳng đầy yêu. Cổ thông, người rốt cuộc đã tới. Nô A Mận đã đi tới, đánh giá một chút cổ thông, thằng này biến hoa quá lớn, cả người khí chất đều thay đổi. Ngô A mẫn đừng học, không có ý tứ, đến chậm, tìm không thấy thu phần từ điển, cái này cho ngươi." Cổ Thông móc ra tiền lỉ xì đưa cho Ngô A mẫn nói. Cổ Thông các học sinh đều quay chung quanh đi qua, đây là cùng Cổ Thông đánh tốt quan hệ thời khắc, hoặc là cho Cổ Thông lưu lại một tốt ấn tượng. Các tân khách chú ý lực, sớm đã bị Cổ Thông cho hấp dẫn, ký sinh tập đoàn tại Vệ Đốt IS đại danh đỉnh đỉnh, với tư cách lão bản danh tự, tự nhiên cũng là nổi tiếng, chính thức nhìn thấy chân nhân lại không có mấy người. Như thế mỏng, sẽ không cho cái không tiền lì xì, hoặc là mấy trăm khối tiền, không hài hòa thanh âm lại vang lên. Hay là đại lão bản? Kinh bị khinh thường thanh âm lần nữa truyền đến, khoảng cách gần các tân khách, nghe được nhất thanh nhị sợ. Lưu Thắng Lợi, Vương Quang Minh, các ngươi đã đủ rồi. Hoàng San San nhìn hằm hằm bọn hắn nói. Cậu thông bỏ qua hai người kia, xem cũng không có xem bọn hắn một mắt, từng đã là đồng học cải biến quá lớn, lần trước đến hồ lô thôn cố tình gây sự, thì có bọn hắn tiếp. Đại bộ phận chú ý lực đều hấp dẫn đã tới, hiếu kỳ khách mới cũng quay trùng quanh đi lên, Nai Thiên Ngô A Mẫn cùng lão công Diệp Tiên mới được là nhân vật chính, cái này đều tiếng động lớn tân đạo chủ. Cổ Thông hơi không có ý tứ nhìn xem Ngô A Mẫn nói toilet ở nơi nào. Bên phải góc rẽ. Cổ ca ca, người ta mang ngươi đi. Tiễn Mỹ Lâm lại làm nũng mà nói. Cổ Thông toàn thân rét run rồi, lông tơ dựng đứng. Mà bắt đầu, bạo lực địa rút ra bị Tiễn Mỹ Lâm Ngọc Phong kẹp lấy cánh tay. Rõ ràng địa cảm nhận được Tiễn Mỹ Lâm hắn một người trong Ngọc Phong có chút biến hình rồi, như thế chói mắt, rõ ràng giả dối. Lô Tiểu Cầm không bỏ địa chủ động vung lòng ra, cổ thông quay người chạy vào toilet, khách mới chú ý lực lần nữa ngưng tụ đã đến chú rể tân nương trên người. "Nô A Mẫn, xem xem chúng ta đại lão bản cho bao nhiêu." Vương Quang Minh thanh âm lại vang lên. "Đúng vậy a, sẽ không thật sự cho 100 khối tiền, hoặc là hơn 10 khối tiền." Lưu Thắng lợi phụ hỏa mà nói. Nô A Mẫn có chút hối hận thỉnh vương quan minh, lưu thắng lợi rồi, năm đó đồng học tầm đó quan hệ phi thường tốt, bằng hữu quan hệ hồn nhiên vô cùng, hiện tại cũng biến vị. A Mẫn, vừa mới cái kia tiểu là cổ thông. Chú rể vừa mới tại triêu đái các tân khách, lúc này mới đã đi tới nói. Ừ, chính là chúng ta thành phố ở bên trong chuyện được xôn sao ký sinh tập đoàn Đại Lao Bản, về đút ý ép người kiêu ngạo, vô số chưa lập gia đình nữ tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Nô A Mẫn lúc nói, phủi nô tiểu cầm một m Diệp Cơ Trưởng, chúng ta đại lão bản vừa mới cho một cái đại hường bao, quá mỏng hơi có chút, cũng không biết cho hơn 10 hay là mấy trăm khối tiền, A Mẫn Đồng Học, để cho chúng ta chứng kiến một chút đi." Lưu Thắng Lợi lại đề nghị mở ra cổ thông tiền lì xì. Diệp Thiên nhíu mày, hắn đối với Lưu Thắng Lợi, Vương Quang Minh rất phản cảm rồi, nếu như không phải lão bà Đồng Học, trở ngại lão bà mặt mũi, sớm tùyu đem hai người bọn họ đuổi đi. "Ô A Mẫn Trưởng Trừng Vương Quang Minh." Lưu Thắng Lợi một mắt, chung quanh các tân khách, cũng biết Vừa mới người trẻ tuổi kia, Tiểu La đại danh đỉnh đỉnh, ký sinh tập đoàn lão bản, hơn 1 tỷ giá trị con người, bọn hắn cũng tò mò như vậy lại lão bản, phần tử tiền đến cùng bao bao nhiêu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Noah mượn bất đắc dĩ địa mở ra, rút vài giây, từ bên trong móc ra một trang giấy, hẳn là một cái bọc giấy, tất cả mọi người ngẩn người, phần tử túi tiền một trang giấy. Ha ha ha. Chết cười ta rồi, Đường Đường ký sinh tập đoàn lão bản, rõ ràng bao hết một trang giấy. Ha ha ha. Vương Quang Minh tiễn đưa qua khoa trường, toàn bộ lễ đường đều quanh quần tiếng cười của hắn. Nhìn xem, hôn lễ còn không có tham gia, tiểu lấy đi toilet chạy cho nó rồi, lưu thắng lợi cũng cười to mà nói. Trung quanh các học sinh, cùng với các tân khách, nguyên một đám ngạc nhiên địa thần sắc, đường đường ký sinh tập đoàn lão bản, tham gia đồng học hôn lễ tiễn đưa một trang giấy. Nô tiểu cầm sắc mặt tái nhận vô cùng, không thể nào. Nguyên lai tưởng rằng cổ thông tiễn đưa phần tử tiền, quá mỏng rồi, nhất định là chi phiếu. Thế nào lại là một tờ giấy trắng? A Mẫn, ngươi chờ một chút, ta đi tìm Thông Ca Ca, hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Lô Tiểu Cầm đầu lộn số đấy, cái đó và hắn trong tưởng tượng cổ thông căn bản không giống với, phải hỏi tính tưởng, lại để cho hắn cho A Mẫn một cái công đạo. Đã tham gia người ta hôn lễ, ngươi bao cái hơn 10 khối tiền còn chưa tính, vậy mà bao hết một tờ giấy. Con tim quặng Long Tuyến, người ta nhất định là chạy. Vương Quang Minh nghiêm dương quái khí mà nói. Diệp Thiên sắc mặt biến đổi. Hôm nay đại hôn bị người giấy trắng nhục nhã rồi, đây không phải đang nói hắn ngu ngốc sao. Ngăn trận lửa giận trong lòng khôi phục bình thường. Nô A mẫn kéo lại, muốn phong tới toilet ngô tiểu cầm, trình trọng mà nói tiểu cầm, ưa thích một người, phải vô điều kiện tin tưởng hắn, ngươi như vậy, căn bản không chiếm được cổ thông tâm. Đón lấy, Nô A mẫn lại hướng phía mọi người lớn tiếng mà nói ai nói cổ thông đồng học chỉ là đưa một trang giấy, mọi người thỉnh xem. Lúc này, đã hấp dẫn lễ đường tất cả mọi người chú ý. Mọi người quay chung quanh một vòng trọn, tò mò chầm chầm vào Nô A Mẫn trang giấy trong tay, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bọc giấy mở ra. Một cái lam sắc đồ vật, tại ngọn đèn chiếu dọi phía dưới, lóe ra vô cùng sáng trôi ánh sáng màu lam. Kim cương. Nô A Mẫn, Diệp Thiên, khoảng cách gần các học sinh, nhìn rõ ràng rồi, kim cương, thật sự kim cương, hay là màu xanh ra trời kim cương, sáng mắt mụ. Tiễn đưa phần tử tiền, gặp nhiều hơn tiễn đưa tiền mặt, chi phiếu. Hôm nay gặp được Tiễn Đưa Kim Cương. Cổ thông xấu hổ lời nói truyền đến nói Ngô A Mẫn đồng học, gần đây quá thiếu tiền đến rồi, đầu tuần theo Châu Phi trở về, dẫn theo một đám thạch đầu trở về, đành phải tiễn đưa ngươi một cái 9K gia thạch đầu, chúc ngươi cùng dịp tiền, thiên trưởng địa cửu, bạch đầu giai lão, vĩnh viễn kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Cổ thông, cái này quá quý trong rồi, ngươi hay là thu hồi đi. Ngô A Mẫn hít một hơi thật dài khí đạo. Chương 70, lại say đổ. Ha ha. Lam sắc kim cương, giả dối, kim cương tại sao có thể là lam sắc? Giả dối, chết cười ta. Không hài hòa thanh âm lại tới nữa. Đúng đấy, trên thế giới ở đâu có lam sắc kim cương? Vô tri. Tiền Mỹ Lâm nhếch miệng khinh thường nói, Diệp Thiên thật sự nhìn không được, không thể chịu đựng được rồi, vừa mới hiểu lầm cổ thông, lại để cho hắn có chút ngượng ngùng, hai tên khốn kiếp này lại chạy đến làm ầm ĩ, đối với phụ trách huấn lễ nhân viên nói lại để cho người đem hai người này văng ra. Nô A vẫn đồng học, thạch đầu tiểu là thạch đầu, như là đã đã đưa ra ngoài, nào có thu hồi lại đạo lý, hiện tại đã của ngươi, ngươi không muốn đại khái có thể ném đi, ta gần đây lao thiếu tiền, cũng sẽ không lại bổ phần từ trước rồi. Cổ thông cười ha hả mà nói, chung quanh các học sinh, các tân khách, ngược lại hít một hơi khí lạnh, 9k gia tinh khiết tự nhiên kim cường, giá trị mấy trăm vạn, hay là mấy ngàn vạn, thậm chí có chút ít đồng học lué sáng lué sáng ánh mắt rơi vào cổ thông trên người, được chạy nhanh kết hôn. Mời đại lao bản cổ thông, đến lúc đó cũng tiến đưa khóa kim cương, cái kia chẳng phải phát tài, nghĩ tới đây, trong nội tâm càng thêm lựa nóng. Các ngươi làm gì vậy kéo ta, thả ta ra, thả ta ra. Thương Long khách sạn bảo an đã đến, trực tiếp đem Vương Quan Minh, Lưu Thắng Lợi, cái này hai cái không hài hòa ra hỏa dục đi được, các ngươi hêm đẹp tham gia hôn lễ coi như xong, cần phải chạy đến làm ầm ĩ, không hài hòa nhân tố thanh lý đi rồi, vui mừng hào khí lại một lần nữa lấp đầy toàn bộ đại lễ đường. Nô A Mẫn cùng Diệp Thiên liếc nhau, hai người thở sâu nói cổ thông, "Kim cương chúng ta nhận." Ký sinh tập đoàn đại lão bản, các tân khách rốt cục gặp được cái này truyền kỳ, hôm nay đệ nhất nhân vật chính là Ngô A Mẫn, Diệp Thiên, đệ nhị nhân vật chính tiểu là cổ thông. "Các vị, ta thật sự uống không được, các ngươi mấy trăm, hơn ngàn người, nguyên một đám đến, thần tiên cũng chịu không được." Cổ thông cười khổ vô cùng mà nói, hắn đã uống đến say khướt, nô tiểu cầm nha đầu kia, xung phong nhận việc địa cho hắn ngăn cản rượu, đã say vục xuống. Đại lão bản, ta đã làm, ngài tùy ý. Thức uống không dưới. Cổ Thông cũng say gục xuống, các tân khách lúc này mới đình chỉ mời rượu, đáng giá kiêu ngạo, hôm nay bọn họ cùng Vệ Đốt IS kiêu ngạo cùng một chô uống rượu, tâm tình hơi trọng yếu hơn bắt hắn cho giúp đỡ. Cái lúc này, Noah Mẫn cho Diệp Thiên đánh cái ánh mắt, Diệp Thiên đã minh bạch Noah Mẫn giấu giếm ý tứ. Noah Mẫn nhìn xem Cổ Thông, nô tiểu Cầm bị cùng một chỗ dẫn đi, trong nội tâm thầm nói tiểu Cầm, ta chỉ có thể giúp ngươi giúp đến nơi đây. Cứ tiếp cần nhờ chính ngươi rồi. Đau đầu, Cổ Thông ung dung tỉnh lại. Ai đặt ở trên người của ta? Cổ Thông mở to mắt, thông qua gian phòng yếu ớt ngọn đèn rốt cục thấy rõ gần trong gang tấc gương mặt, Lô Tiểu Cẩm, tại sao là cái nha đầu này? Cổ Thông vội vàng kiểm tra y phục trên người, hắn và Lô Tiểu Cẩm y phục trên người chỉ là có chút mất trật tự, nhìn đồng hồ, vậy mà đã là buổi tối 10 giờ rồi, đã đói bụng được xì xào gọi, giữa chưa uống toàn bộ là tử thủy, thứ đồ vật cũng không có ăn. Cổ Thông muốn rời đi đặt ở trên người hắn Ngô Tiểu Cẩm, lập tức đình chỉ động tác, hắn nghe được Ngô Tiểu Cẩm nói nói mơ rồi, đứa quãng, giống như có vài lộ thiên mấy chữ, Cổ Thông lặng lặng nghe, nha đầu kia đến cùng nói cái gì? Cổ Thông nghe được rõ ràng nhất một câu là vì cái gì, vì cái gì, ta ghi thư tình, cho ngươi chuyển giao cho cổ thông, ngươi lại cùng với hắn rồi, vì cái gì? Cổ Thông trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt, như là bị sấm đánh, năm đó thư tình là Ngô Tiểu Cẩm ghi cho mình. Làm sao có thể Hắn chứng kiến chính là Bành Lộ Thiến, danh tự xác thực là Bành Lộ Thiến, tại sao có thể là nàng? Thư Tỉnh, đúng, Thư Tỉnh, Lô Tiểu Cầm chữ viết cùng Bành Lộ Thiến chữ viết, so sánh gần, đã có khác nhau, may mắn Thư Tỉnh không có đột đi. Cổ Thông may mắn vô cùng mà nói. Với tư cách hắn và Bành Lộ Thiến cảm tình bắt đầu thư tỉnh, hắn bảo tồn vô cùng tốt, một mực tại một quyển sách thượng kịp lấy, sách vẫn còn phòng của hắn hồng go ở bên trong nhất dưới đáy, đã niêm phong cất vào kho 10 năm. Lần trước theo SZ về đến nhà, chuẩn bị lấy ra đốt đi, nhớ tới lúc trước, hắn bỏ cuộc. Cổ thông linh hồn câu thông nhị hóa nói nhị hóa, không chế một cái tiểu máy móc đến phòng ta tìm được bên trên giường cái kia hòng gỗ. Hòng gỗ ở bên trong cuối cùng có quyển sách, trong sách kẹp lấy thư tình, sau khi tìm được, quét hình, ra đa, chuyển cho ta. Tốt, láo bản. Trụ sở tạm thời ở trong, một cái 50cm cao dỗ bút, tại nhị hóa dưới sự không chế, rất nhanh địa leo đến mặt đất đi vào cổ thông trong phòng, không đến 1 phút đồng hồ, đã tìm được cái kia Trương Thư Tỉnh. "Lão bản, tốt rồi." Nhị Hoa thanh âm truyền đến. 10 năm trước, chứng kiến hắn và Bạch Lộ Thiên bắt đầu bắt đầu thư tỉnh, lại một lần nữa xuất hiện tại cổ thông trước mắt, phảng phất về tới 10 năm trước, hắn thu được thư tỉnh một khắc này. Theo khi đó bắt đầu, Bạch Lộ Thiên như cùng một cái tiểu tinh linh tựa như một mực quay chúng quanh tại bên người, thời thời khắc khắc làm bạn tại hắn tà hữu, hắn chậm rãi thích nàng, hắn lâm vào khi đó phát dục vô cùng tốt. Mạo tóc nóng bỏng bành lộ thiên ôn nhu hương bên trong, thu được thư tình, không đến một tuần lễ, hắn thành công địa cáo biệt nam hải, trở thành một gã chính thức nam nhân. Khi đó lên, thân thủ cổ gia tộc quy ảnh hưởng, đạt được nữ hải lần thứ nhất, phải thủ hộ tốt hắn, hắn triệt để đã yêu bành lộ thiên. 10 năm về sau, lại một lần nữa xem phần nhân tình này sách, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nhìn một lần, từng cái từng cái chữ quan sát, cổ thông sắc mặt trở nên dị thường khó coi, đây đúng là Ngô Tiểu Cẩm chữ viết. Cái này chương thư tình là không hoàn chỉnh thư tình, đằng sau có bị xẻ nứt dấu vết, văn lộ thiến ký tên đã cùng thư tình nội dung lệch vào lại với nhau, thoạt nhìn quá không hài hòa. Vì cái gì? 10 năm trước khi không có phát hiện. Cổ Thông nhìn nhìn gần trong gang tấc nô tiểu cầm, thở dài nói ai. Hết thảy biết đến quá muộn, đã biết, lại có thể như thế nào đây? Tiếp nhận ngươi. Được rồi, thuận theo tự nhiên. Cổ Thông sờ chút đẩy nàng ra bị mái tóc vật che chắn khuôn mặt. Không cẩn thận sờ đụng một cái nàng mẫn cảm vành thai bộ vị, đánh thức trong lúc ngủ say nô tiểu Cẩm. Gần trong gang tấc khuôn mặt, lông mi thật dài giật giật, cổ thông biết đạo nàng tỉnh, tranh thủ thời gian nhắm mắt giả bộ ngủ. Nô tiểu Cẩm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác nhức đầu lắm, thân thể sục giác cảm thấy không đúng, nàng nghe được một người khác tiếng hít thở âm, cách phi thường phi thường gần, hơn nữa nàng còn bò tại trên người của người kia. Nô tiểu Cẩm đột nhiên mở to mắt, vừa định a kêu sợ hãi, yếu ớt ngẩng đèn gặp được nằm tại bên người quen thuộc gương mặt, trương được sâu sát miệng, phát không ra bất kỳ thanh âm gì, ngơ ngác nhìn quen thuộc gương mặt. Sừng suốt hơn 10 giây, phục hồi tinh thần lại nô tiểu cẩm, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút chính mình quần áo, lại nhìn một chút cổ thông quần áo, chỉ là mất trật tự hơi có chút, một cổ thất lạc lại xông lên trong lòng. Chăm chăm vào cổ thông quen thuộc khuôn mặt nhìn vài giây, không biết đang suy nghĩ gì, cổ thông nhưng lại nghe thế nha đầu tại nói thầm hôn một chút hắn, không được, không được, vạn nhất hắn đột nhiên tỉnh lại. Cái kia nhiều xấu hổ. Chương 71, làm máy móc tốt. Cổ Thông trong nội tâm cười khổ không thôi, nha đầu kia, quá nhát gan năm đó nếu như nàng tự mình đem thư tình giao cho mình, chính mình dù cho không có cùng với nàng, ít nhất biết đạo nàng ưa thích. A Mân nói, yêu một người muốn lớn mật nói ra, 10 năm trước, nàng Cổ Vũ ta tự mình đem thư tình giao cho hắn, bởi vì nhát gan, đã mất đi hắn, 10 năm về sau, chẳng lẽ muốn lại một lần nữa mất đi hắn sao? Không được. Tuyệt đối không thể lại một lần nữa mất đi hắn. Nghe A Mẫn cái kia nha đầu chết tiệt kia nói, nếu là hắn tới tham gia hôn lễ, nhất định sẽ bắt hắn cho qua chén, cho mình sáng tạo cơ hội, chẳng lẽ thật sự muốn tới bá vương ngạnh thượng cùng? Không được, không được, hắn như là đột nhiên tỉnh lại làm sao bây giờ? Đã có, hôn hôn hắn, chắc có lẽ không tỉnh. Cổ Thông nghe xong cả buổi, nha đầu kia còn chuẩn bị đem mình qua chén, đến bá vương ngạnh thượng cùng, quá lưu bức rồi, đôi mắt mở ra tiểu tiểu nhân khẽ hở. Quả nhiên thấy nha đầu kia hôn đi qua, cảm giác đôi môi mềm mại, còn mang theo nồng đậm mùi rượu, hôn 3 giây, nha đầu kia đã đi ra, liếm liếm bờ môi, nói thầm cũng không có cái gì hương vị ngọt ngào, đều là mùi rượu. Cổ Thông trong nội tâm hò hét ra bị hôn chồng rồi. Cái lúc này Cổ Thông không muốn tiếp tục giả bộ ngủ rồi, giả bộ ngủ, thật sự bị nha đầu kia cho bá vương ngạnh tượng cùng, không biết nếu như cho nàng khai báo, dung dung điệu tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, giả bộ cực kỳ giống vừa tỉnh bộ dạng. Nô Tiểu Cầm sợ hãi, sững sờ điệu nhìn xem tỉnh lại Cổ Thông, Cổ Thông giả bộ được ngơ ngác nhìn nàng, trong nội tâm nàng nói thầm, không phải là bị chính mình hôn tỉnh, nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. "Tiểu Cầm, chúng ta..." Cổ Thông mờ mịt mà nói. "Thông ca ca, chúng ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không có phát sinh." Nô Tiểu Cầm phảng phất có thật giật mình đồng dạng, cực lực điệu giải thích nói. "Cái kia, Tiểu Cầm ngươi được hay không được từ trên người ta mà bắt đầu, ta muốn đi toilet." Cổ Thông cười cười nói. Ngô Tiểu Cầm nhìn thấy Cổ Thông đã tiến vào toilet rồi, nhỏ giọng địa nói thầm làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không phát hiện mình hôn hắn rồi, có thể hay không phát hiện, kỳ thật nàng là có dự mưu địa. Vài phút về sau, Cổ Thông sửa sang lại một chút ăn mặc đi ra, tiểu ý mười phần mà nói đói bụng rồi, chúng ta đi ăn ít đồ, cảm giác sửa sang lại một chút. A, a, Ngô Tiểu Cầm lật đầu nói. Theo tham gia hết Ngô Á Mẫn đồng học hôn lễ, đã qua 1 tháng. Nô Tiểu Cầm cùng Cổ Thông quan hệ đột nhiên tăng mạnh, Nô Tiểu Cầm mỗi ngày hội liên hệ cổ thông, có nghiệp dư thời gian lập tức sẽ đến hồ lô thôn tìm cổ thông, luôn trán tại cổ thông bên người. Theo về đút IS hồi trở lại hồ lô thôn trên đường, cổ thông vừa mới đem Nô Tiểu Cầm đưa về thành phố ở bên trong, Nô Tiểu Cầm luôn trán tại bên cạnh của hắn, có nhiều thứ lại không thể bạo lộ, lệnh cổ thông phiền muộn không thôi. Tiểu Mao Lư, ngươi nói ta muốn hay không đem nàng cũng cho ký sứ rồi, lại cảm thấy như vậy có chút đối với nàng không công bình. Cổ Thông phát ra bực tức mà nói: "Lão bản, các ngươi thế giới loài người cảm tình quá phức tạp đi, thiệt tình không hiểu, hay là làm máy móc tốt, mỗi ngày cùng lão bản, người ta đã cảm thấy là vui vẻ nhất sự tình." Tiểu Mao Lư thanh âm truyền đến nói: "Được rồi, thuận theo tự nhiên." Cổ Thông mở ra, lái Tiểu Mao Lư biến thân xe việt dã, về tới hồ Lô thôn, đi tại bên hồ, nhìn xem thanh tĩnh thấy đáy long tiền hồ, ngẫu nhiên có con cá khoái hoạt điệu bơi tới bên hồ. Long truyền ký sinh phạm vi khuyết trương rất nhiều, lại có tầm 1 tháng, long truyền hồ hồ lớn, đem toàn bộ ký sinh hoàn tất, đến lúc đó dù cho gió bắt đầu thổi rồi, hồ lô thôn cũng ngửi không thấy một kia mùi thối. Long truyền hồ tiểu hồ vị trí, khoảng cách hồ lô thôn xa xôi, chính giữa lại cách lưỡng toàn đủ lớn, ngồi vị nơi đó, trừ phi đụng phải báo thiên khí, mới có thể nghe thấy được tiểu hồ truyền đến mùi thối. Lại trải qua nửa tháng, quay chung quanh toàn bộ long truyền hồ long truyền đường, tại hơn 10 đài máy đào móc ngày đêm đào móc phía dưới, đã xuyên suốt, kế tiếp, cần đối với long truyền đường tiến hành tinh tế gia công. Đồng thời, quay chung quanh hồ Lô thôn chung quanh thổ địa, bởi vì lo lắng long truyền hồ hội sụp đổ, đại bộ phận mọi người dọn đi rồi, vứt đi thổ địa, ký sinh tập đoàn giá cao thu mua, đại bộ phận người cam tâm tình nguyện bán đi vứt đi thổ địa, thậm chí rất nhiều người chủ động đến thăm, cầu lấy ký sinh tập đoàn thu mua. Đương nhiên, nhân tính tham lam vĩnh viễn không chừng mực, họ bị cưỡng chế không chỗ nào không có, cũng có một ít người cố định lên giá. Dựa theo cổ thông phẩm là cố định lên giá người, hiện tại sẽ không thu mua, về sau cũng sẽ không biết lại thu mua, vĩnh viễn không thu mua, không kém như vậy trị xuống đất bản. Tương toa nhà xưởng tại hồ lô thôn trung quanh thu mua thổ địa phía trên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhị hóa máy móc chế tạo nhà xưởng, đã không sai biệt lắm xong việc. Nhị hóa mới nguồn năng lượng, nhị hóa cá nhân bộ phận kết nối, nhà xưởng đã ở mới xây bên trong, nhị hóa mới nguồn năng lượng, chủ yếu sản xuất chính là bình ắc quy. Trợn dùng nhị hóa nghiên cứu ra đến mới tài liệu với tư cách xúc điện hạch tâm, không, cái gì ô nhiễm sẽ không đối với nhân loại, động vật, hoàn cảnh tạo thành phá hư, đồng thời, xúc điện năng lực siêu cường. Nhị hóa cá nhân bộ phận kết nối, kỳ thật cũng có thể gọi là là điện thoại, trải qua nhị hóa một lần nữa xếp đặt thiết kế, cùng với chọn dùng mới đích tài liệu chế tác, linh bộ kiện thiếu rất nhiều, phảng phất chính là một cái ván chưa sơn. Long truyền hoàn cảnh thống trị công ty, không có bất kỳ gia công nhà máy Nó sân bãi tiểu là cả lòng thiên hồ, chỉ vẹn vẹn có một gã công nhân vương lôi, nhiệm vụ của hắn, tiểu là mỗi ngày đối với lòng truyền hồ nước chất giám sát cùng phân tích. Ký sinh châu thảo, tại Vệ Đốt Y thành phố S khu mua mặt tiền cửa hàng, đang tại lắp đặt thiết bị, tháng sau chính thức bắt đầu buôn bán. Tại đại lượng tài chính vận tác phía dưới, ký sinh tập đoàn đang lấy càng nhanh tốc độ phát triển. Nghị vị thư ký, của ta lò sát sinh, như thế nào còn không có có mua mua lại, suốt một tháng. Có phải hay không các người cho ta hảo hảo thông báo một chút cổ thông đi vào tập đoàn Bí thư Sử trưởng, vệnh lên chân bắt chéo hướng phía đang tại bận rộn Trần Vi Băng, cùng Trần Vi hơn nói. "Lão bản, đối phương cố định lên giá, cái kia lò sắt sinh, tối đa giá trị 200 vạn, đối phương lại ra giá 5000 vạn, thiếu một phân đều không bán, thậm chí còn muốn chúng ta cùng ngủ Trần Vi Băng nghiến răng nghiến lợi." Thậm chí phần tức giận mà nói. Cổ thông lập tức lạnh một chút, người nào lại đánh xảo trá ký sinh tập đoàn? thậm chí lại để cho ký sinh tập đoàn công nhân cùng ngủ, với tư cách ve đốt ESG nhất lò sắt sinh tiêu ngạo như vậy, còn có mấy cái xưởng nhỏ, cổ thông không để vào mắt, không có cố định nguồn cung cấp, mỗi ngày đồ tể lượng không nhiều lắm, thường xuyên sẽ xuất hiện không có hàng đồ tể tình huống. Tiêu ngạo như vậy, đã đối phương không bán, chúng ta ngay tại bên cạnh hắn mua đất, kiến thiết một cái cảng lớn lò sắt sinh, xem ai hung hăng cản qua đến cuối cùng. Cổ thông lạnh lùng thốt. tốt. Tốt lão bản. Trần Vi Băng cũng lạnh lùng tốt. Nàng đã sớm muốn thu thập cái kia lò sát sinh lão bản, mỗi lần đàm phán, đối phương lại giám đối với các nàng tỷ bội động thủ động cước. Lôi Hiểu Kỳ thập phần tức giận địa hướng phía cổ thông đã đi tới, nói lão bản, gần đây trên internet xuất hiện rất nhiều phỉ báng ký sinh tập đoàn người, có đại lượng thủy quân tham dự trong đó, đem cái đề tài này làm cho rất nóng. Mạng lưới tiểu là nhị hóa mạng lưới công ty Hậu Hoa Viên, có người có ý định tại trên internet phỉ báng ký sinh tập đoàn, đây không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Chương 72 Không đi không được. Hiểu kỳ, bọn hắn đều nói gì đó." Cổ Thông tò mò nói. Nghị Hóa tại Châu Phi toàn lực vội vàng kiến thiết trụ sở bí mật, vì không quấy rầy Nghị Hóa, Cổ Thông cũng rất ít liên hệ nó. Một tháng này, Nghị Hóa ngăn cách. Nói ký sinh tập đoàn thu nhập không rõ lai lịch, dùng Nghị Hóa mạng lưới công ty thu nhập, căn bản chống đỡ không nổi ký sinh tập đoàn các loại kiến thiết, nói ký sinh tập đoàn trốn thuế lậu thuế, cùng mỗ quan viên quan hệ mật thiết, còn nói ký sinh tập đoàn là quốc tế buôn lậu thuốc phiện tập đoàn." đập vào nhỉ hóa mạng lưới công ty danh nghĩa, nhưng thật ra là tại buôn lậu thuốc phiện, càng có người nói, ký sinh tập đoàn là mỗ ngoại cảnh khủng bố tổ chức thế lực chống đỡ nổi đến tập đoàn. Chuẩn bị ở trong nước tiến hành khủng bố tập kích. Lôi Hiểu Kỳ phẫn nộ địa nói một tràng, một cái so một cái ngoan độc, đây là muốn đem ký sinh tập đoàn hướng trong chết cả. Cổ Thông càng nghe càng bó tay rồi, hắn là xâm hoa đạo quốc thủ tướng con đơn riêng, hắn là thế giới lớn nhất khủng bố tổ chức đầu lĩnh, hắn là năm đó lão Mỹ cựu nhất nhất người vạch ra. Vì nhanh hơn ký sinh tập đoàn kiến thiết, rất nhiều công trình dùng nhiều gấp đôi tiền, đại lượng mua sắm hồ lô thôn trùng quanh thổ địa, các loại kiến trúc tài liệu, thiết bị, đại lượng cố xe. Mua siêu việt 1 tỷ nhân dân tệ vật liệu thép, những này vật liệu thép là là nhị hóa mua sắm. Sở hữu tất cả tiền tài cộng lại, dự đoán tốn ra ba mươi mấy ức nhân dân tệ, mà nhị hóa mạng lưới công ty, theo thành lập đến bây giờ, sở hữu tất cả thu nhập, khấu trừ thu thuế, không đến 1000 triệu Đột nhiên nhiều ra hai mươi mấy ức nhân dân tệ, đến từ nơi nào, giống như cái này còn không phải ký sinh tập đoàn tự hạn, hắn con đụ có càng nhiều tiền tài không có bộc lộ ra đến. "Lão bản, chúng ta muốn hay không khai mở cái tin tức buổi trình diễn, làm sáng tỏ một chút?" Trần Vy Hân nhíu mày nói. Cố Thông có chút cười rút rồi, khoát tay áo nói không cần phải, bọn hắn thích nói như thế nào, tiểu nói như thế nào, đây là cho ký sinh tập đoàn dương danh toàn bộ hoa hạ thời cơ, bọn hắn vượt nhau nhau vừa tốt, tốt nhất lại để cho mỗi người cũng biết. Tính toán, tối thiểu cho ký sinh tập đoàn, tiết kiệm vài tỷ quảng cáo phí, thậm chí thêm nữa. Lão bản, này sẽ đối với chúng ta tập đoàn danh dự tạo thành thật lớn ảnh hưởng, thậm chí giảm xuống nhị hóa mạng lưới công ty thu nhập. Lôi Hiểu Kỳ nhắc nhở, nàng lo lắng lão bản hành động theo cảm tính, thành toàn phí bán người vật ra. Nhị hóa mạng lưới công ty tôn chỉ, quyền lựa chọn tại người sử dụng trong tay, bọn hắn yêu có cần hay không, người sử dụng sử dụng, chúng ta chân thành hơn nên lại để cho bọn hắn chân thành tha thiết điệu cảm nhận được chúng ta thứ đồ và tốt, không cần, chúng ta cũng không có tổn thất." Cổ Thông nét miệng nói. "Chúng ta một câu cũng không làm sáng tỏ sao?" Lôi Hiểu Kỳ chau mày nói. "Đúng, không nói câu nào, nếu như không nên nói, các ngươi tại Nhị Hóa Trang web chính thức tuyên bố, ta nhưng thật ra là quốc gia cổ thái tử gia." Cổ Thông cười cười nói. "Trần Vi Hân, Trần Vi băng trợn trắng mắt, Lôi Hiểu Kỳ thở dài, "quay người đi nha." Cổ Thông đi dạo một chút bí thư sở trưởng Lại nhớ tới trong nhà, có Trần Vi Băng, Trần Vi Hân, Lôi Hiệu Kỳ tại, tập đoàn mọi chuyện cần thiết, các nàng khả dĩ thay thế cổ thông xử lý, nghiệm chứng một câu có việc thư ký làm. Nhị Hoa, Trâu Phi trụ sở bí mật tình huống thế nào? Cổ thông Câu Thông Nhị Hoa nói. Leng keng. Liên tiếp kim loại mảnh liệt va chạm thanh âm truyền đến, đón lấy kim loại va chạm thanh âm biến mất về sau, lúc này mới truyền đến Nhị Hoa thanh âm nói lão bản, lão bản, trụ sở bí mật tình huống thật tốt quá, tốt không thể tốt hơn rồi. So trong dự tính còn tốt hơn, Châu Phi thật là một cái các loại tài nguyên cực kỳ phong phú địa phương, thật muốn đem toàn bộ Châu Phi cho chiếm lĩnh. Cổ Thông nghe được nhị hóa thanh âm quen thuộc, thằng này ngự khí tràn đầy vô hạn hưng phấn, so sánh với lần nuốt vệ Long Đại Lân Tiễn, càng thêm cao hứng, chiếm lĩnh toàn bộ Châu Phi. "Nhị Hóa, ngươi lại có cái gì kinh hỉ?" Cổ Thông kỳ quái nói, thằng này sẽ không đem điệu tâm cho Đào Mặc, đang chuẩn bị đối với điệu tâm thôn phệ, hóa là năng lượng của mình. "Lão bản, một câu, hai câu." Nói không rõ ràng, người tới Châu Phi đã biết rõ. Nhị Hóa mỉm cười mà nói, Nhị Hóa đến Châu Phi suốt 1 tháng, thằng này không liên hệ nó, nó liền định một mực dừng lại ở Châu Phi rồi, không trở lại, nghe ngự khí của nó, Châu Phi tựu là nó thiên đường. Tốt, cổ thông tâm ngứa, ý định hay là tiến về trước Châu Phi một chuyến, biết một chút về Nhị Hóa thằng này, đến cùng có cái gì kinh hỉ cho mình. Lão bản, tốt nhất đem tiểu Mao Lư cũng mang đến, hắn tại hồ lô thôn tiến hóa tốc độ quá chậm. Tiểu Mao Lư tại Hồ Lô thôn tiến hóa tốc độ vô cùng chậm rãi, nuốt vật liệu thép đều muốn lén lút, tu luyện cổ gia đoán thể pháp cũng muốn chạy vào Hồ Lô thôn phía sau núi trong rừng, chân tay co có quóng. Long truyền tiến hóa phương hướng không giống với không phải thiên hướng máy móc, mà là tự nhiên, tiến hóa tốc độ so sánh chậm chạp, tự nhiên diễn biến cần dài dòng buồn chán thời gian. Long truyền tuy nhiên có thể vô hạn tiến hóa, tốc độ cùng nghị hóa, tiểu Mao Lư so với chậm quá nhiều, nhiều lắm. Tốt. Cổ thông cũng biết Tiểu Mao Lư tại Hồ Lô thôn tiến hóa tốc độ quá chậm, chỉ có thể nước lục hành chạy nhanh, nếu như có thể phi hành, khả dĩ giảm đi cổ thông rất nhiều chuyện. "Phu thân, mẹ, ta gần đây lại phải đến Châu Phi một chuyến." Cổ Thông thừa dịp lúc ăn cơm chiều ở giữa, nói ra vừa muốn đến Châu Phi. Dương Tuyết, Cổ Quốc Phú, hai người nhìn về phía Cổ Thông, lại liếc nhau, Cổ Quốc Phú lần nữa chầm chậm vào Cổ Thông nói không đi không được sao? Ký Sinh tập đoàn gần đây phát triển tấn mãnh, xa xa địa vượt quá Dương Tuyết. Cổ Quốc Phú dự đoán phạm vi, cũng không biết nhi tử từ nơi này làm đã đến đại lượng tiền tài. Ừ, Cổ Thông gật đầu nói. Cổ Quốc Phú trầm tư một chút nói đến đó bên cạnh cẩn thận một chút, nhất định được nghe ngươi cô cô mà nói. Đã biết, phụ thân, mẹ, Cổ Thông cho phụ thân cùng mẹ an tâm ánh mắt nói. Holothon, ký sinh tập đoàn đại lượng công nhân lại tới đây, bảy điểm về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khắp nơi đi dạo, bọn hắn phải cam đoan 7 giờ 30 phút đến 8 giờ tầm đó chìm vào giấc ngủ. Nếu không Ngày hôm sau đi làm nhất định tinh thần không phân trần, bởi vì dạng sáng 4 giờ về sau, bọn hắn căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ, rất nhiều sớm nhất một đám gia nhập ký sinh tập đoàn công nhân, bọn hắn đã thành thói quen sáng sớm đích thói quen. Bọn hắn không thể chịu đựng được cổ gia đoán thể pháp đau nhức đầu, lại dậy thật sớm đầy khắp núi đổi chạy bộ, rèn luyện thân thể. Gia nhập ký sinh tập đoàn về sau, bọn hắn thân thể tố chất thẳng tắp tăng lên. Đưa tối qua đi, cổ thông trở lại gian phòng, đi vào phòng trụ sở tạm thời cửa ra vào. Thông qua trụ sở tạm thời, đi tới phía sau núi, Tiểu Mao Lư thân ảnh đã tại cửa ra vào vị trí. Cổ Thông leo ra lối ra, chu sở tạm thời không khí mỏng manh, không cách nào ở bên trong lâu lốc, ngẩng đầu xuyên thấu qua rường nhiệt đối khe hở, xem hướng trên bầu trời trăng sáng cùng tinh tinh, điểm điểm tinh quang lấp loé tại cổ Thông cương nghị trên khuôn mặt, lỗ tai truyền vào rường nhiệt đối đặc biệt côn trùng kêu vang thanh âm. "Lão bản, ngươi xem ta biến thân như thế nào đây?" Tiểu Mao Lư xe viết dã, biến thân một chiếc hình thể nhỏ bé xe thể thao. Không được, không được, hay là quá lớn, ngươi lớn như vậy hình thể, làm không được miễn phí gửi vận chuyển, không cách nào cùng ta đồng nhất chuyến máy bay." Cố Thông nhíu mày nói. "Chương 73: Công ty bị niêm phong." "Lão bản, đây đã là biến thân nhỏ nhất thể tích." Tiểu Mao Lư bất đắc dĩ nói. "Bảo ngươi mỗi ngày ăn nhiều, về sau phải chờ ta giảm béo." "Lão bản, vì có thể rất nhanh tiến hóa, người ta mỗi ngày không thể không ăn nhiều một điểm." Tiểu Mao Lư thập phần ủy khuất mà nói. Cổ Thông trầm tư một chút, nói Tiểu Mao Lư, nhìn ngươi mập mạp thân thể, có thể hay không bỏ qua một ít gì đó, đã đến Châu Phi, ngươi nhất ăn trở về. Đinh đinh đang đang. Nguyên một đám linh kiện cùng khối sắt từ trên người Tiểu Mao Lư rơi xuống. 3 phút về sau, một chiếc gỡ lớn món đồ chơi xe hiện ra tại cổ thông trước mắt, Tiểu Mao Lư hỷ khuất mà nói lão bản, người ta có thể bỏ qua đều bỏ qua rồi, không thể tại bỏ qua rồi. Hay là quá lớn một điểm, sức nặng cũng quá nặng đi. Còn thì không cách nào cùng ta đồng nhất chuyến máy bay. Được rồi, ngươi chỉ có thể trì một hai ngày lại đến châu Phi rồi. Ai. Có phải hay không cân nhắc cho mình mua cái máy bay, quá bất tiện. Cổ thông bất đắc dĩ nói. Một khung máy bay giá trị, dùng ước đến tính toán, nếu như mua, tự nhiên mua lớn nhất cơ hình, vận hàng cùng góc người cũng có thể, lớn nhất dân dụng máy bay hành khách, cổ thông quen thuộc có A380 cùng Boeing 747, theo mạng lưới chi thượng cổ thông đã từng đã từng gặp giá bán Đại khái 300 triệu đô la tả hữu. Lại qua những năm này, cũng có biết hay không, có hay không trùng giá, quá mắc, mua không nổi. Châu Phi, tiểu chuột, lại là ngươi tới đón ta. Cổ Thông theo sân bay đi ra, lần nữa chứng kiến thân ảnh quen thuộc. Ha ha, Cổ Thông, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Hạo cao hứng xông lên, cho Cổ Thông đã đến một cái đại hồng ôm. Đinh linh linh. Cổ Thông chuông điện thoại vang lên. Này, lão bản, không tốt rồi, công ty đã xảy ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lôi hiệu kỳ sốt ruột thanh âm. Cố thông ngần người, vừa xuống phi cơ công ty Tựu đã xảy ra chuyện, hắn suất ngoại thời điểm, công ty hết thảy bình thường, công ty có thể xảy ra chuyện gì? Có thu nhập chỉ có nhị hóa mạng lưới công ty, mà khác đều đang gầy dựng cùng kiến thiết bên trong, chẳng lẽ cái nào đó công trình đã xảy ra chuyện, cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích được thông. Nói nói xem, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố thông kỳ quái nói, "Lão bản, ngành chính phủ người đến kiểm toán." Nói công ty của chúng ta trốn thuế lậu thuế, muốn nghiêm phong công ty của chúng ta, còn nói ngài chạy án nước ngoài, đồng thời trên Internet, đã chuyện xôn xao. Lôi hiểu kỳ vội vàng mà nói. Cổ thông ngần người, trốn thuế lậu thuế. Gần cây nhị hóa mạng lưới công ty có thu nhập, mỗi một số khoản đều phi thường tinh tưởng, không tồn tại bất luận cái gì trốn thuế lậu thuế, vậy mà dùng loại lý do này nghiêm phong công ty. Cổ thông lạnh lùng cười cười, xem ra phỉ bán ký sinh tập đoàn chỉ là khúc nhạc dạo. Rõ ràng còn có thể ảnh hưởng ngành chính phủ, làm ra vẻ công sự thật, có chút ý tứ. Hiểu Kỳ, gần gề Niêm Phong nhị hóa mạng lưới công ty. Không phải, Phạm La Ký sinh tập đoàn dưới cờ công ty đều bị Niêm Phong rồi, sở hữu tất cả công trình đều bị lệnh cưỡng chế dừng lại, tiếp nhận điều tra, những người này sau khi đi tới công ty, bốn phía tìm kiếm, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Lôi Hiểu Kỳ vô cùng phẫn nộ mà nói. Cổ thông càng lạnh hơn, cái này cổ thế lực nưu đồ làm loạn. Ký sinh tập đoàn trước mắt có giá trị nhất, cái kia chính là nhị hóa sụp tổ giờ nguyên dấu hiệu, những này nguyên dấu hiệu lợi dụng cùng vận tắc tốt, một cái thế giới cấp lên mạng cự vô phách đem tùy theo sinh ra đời, trở thành Macgerizo Shop cùng quả táo như vậy công ty, là xác định vững chắc sự tình. Chỉ có điều, những này nguyên dấu hiệu, không lâu về sau, nhị hóa mạng lưới công ty đem đối với hắn tiến hành đào thải, hoàn toàn mới thái cực hệ thống đem phòng vẫn xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Thông chi xuống dưới, sở hữu tất cả công trình tiếp tục thi công, nên cho tiền. Lão bản, ký sinh tập đoàn tài khoản đều bị đóng kết rồi, muốn phải trả tiền cũng cho không được." Lôi Hiểu Kỳ cười khổ mà nói. "Mạ mẹ nó. Cố Thông, có phải hay không trong nước xảy ra chuyện gì, có cần hay không ta hỗ trợ, ta lưu gia ở trong nước cũng coi như có chút lực ảnh hưởng." Lưu Hạo Dương Dương đắc ý mà nói. "Không cần, một ít tôm tép nhại nhép mà thôi." Cố Thông khinh thường nói. "Cũng thế, Đối với cổ gia người đến nói, xác thực một ít tóm tắt ngắn nhép. Lưu Hạo gật đầu nói, "Nghị hóa thông qua linh hồn cây giống, câu thông cổ thông nói lão bản, chúng ta thành lập ký sinh tập đoàn mục đích chủ yếu chính là vì kiếm tiền, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên." Mà ở Châu Phi đại lục là thế giới khối thứ 2 đại lục, ước chừng 3000 vạn bình phương ngàn mét lục địa, trải qua ta 1 tháng thô sơ giản lược dò xét, Châu Phi đại lục, bất kể là khoáng sản tài nguyên hay là trên mặt đất tài nguyên, đều là trong nước không cách nào bằng được. Trong điếu nhất là châu phi thế cục, chúng ta khả dĩ vụng trộm điệu lấy đi dưới mặt đất tài nguyên, cũng có thể lợi dụng khởi lục địa thượng tài nguyên, đây đều là miễn phí, có chút tài nguyên, càng là tiền tài không cách nào mua sắm. Trải qua của ta tính toán, nếu như chúng ta tiếp tục ổn tại hồ lô thôn phát triển, 10 năm phát triển, cũng chống đỡ không thượng châu phi đại lục 1 tháng phát triển, mục đích của chúng ta không phải là vì kiếm tiền mà kiếm tiền, là vì nghị cách cứu viện vận nhi công chúa, chờ chúng ta tại hồ lô thôn phát triển mà bắt đầu. Lão mỹ khoa học kỹ thuật lực lượng nhưng lại trở nên mạnh hơn. Cho nên, ta đề nghị lão bản buông tha cho quốc nội ký sinh tập đoàn, tương lai nghị cách cứu viện hồi trở lại vận nhi công chúa, lại làm ra một cái ký sinh tập đoàn chơi một chút. Cổ Thông trầm tư một chút nhị, thông qua linh hồn cây giống cho nhị hóa đáp lại nói nhị hóa, ta đã biết. Lão bản, ngài còn ở đó hay không? Lôi Hiểu Kỳ đợi trong chốc lát, cũng không có được lão bản đáp lại, lại hỏi thăm mà nói. Hiểu Kỳ, thông chi xuống dưới. Ký Sinh Tập Đoàn giải tán, cho nên nguyện ý lưu lại người, gia nhập Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn, Ký Sinh Tập Đoàn thu mua thổ địa toàn bộ khu hồ lô thôn sở hữu tất cả, chỗ mua sắm đồ vật toàn bộ cũng. Cổ thông lạnh lùng thốt. Thành lập Ký Sinh Tập Đoàn là vì nghĩ cách cứu viện tiểu muội, đã có trở ngại Ký Sinh Tập Đoàn phát triển, chiệt để chọc giận cổ thông, rồi, bất kể là ai, tham dự người, cổ thông một cái cũng sẽ không bỏ qua, không thể thoảng cái giải quyết hết, muốn tại trên tinh thần không ngừng mà tiến hành tàn phá. Lão bản, ta lập tức sẽ làm." Lôi Hiểu Kỳ nói. Cố Thông cúp xong điện thoại, đã chứng kiến trên điện thoại di động một nhóm lớn không nghe. "Này, Thông ca ca, ngươi rốt cục nghe rồi." Ký Sinh Tập đoàn sự tình Ngô Tiểu Cầm sốt ruột mà nói, nàng biết đạo Ký Sinh Tập đoàn bị niêm phong rồi, sẽ lo lắng. "Yên tâm, đợi tí nữa Ký Sinh Tập đoàn hội tuyên bố giải tán." Cố Thông nói. "Cái gì giải tán?" Ngô Tiểu Cầm lại càng hoảng sợ, đang tại đại quy mô kiến thiết Ký Sinh Tập đoàn, gần kê tồn tại chưa tới nửa năm, muốn tuyên bố giải tán, vài tỷ tập đoàn cứ như vậy ầm ầm sụp đổ. Tiểu Cầm, thành lập Ký Sinh tập đoàn không phải là vì kiếm tiền, một ít lợi với ngươi nói không rõ ràng, tương lai ngươi sẽ minh bạch." Cổ Thông cười cười nói. Lô Tiểu Cầm trầm mặc một hồi nhi nói Thông ca ca, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Đinh linh linh. Điện thoại lại vang lên, là cổ Ái Quốc. "Này, cổ bà bá." "Tiểu Thông, tiểu tử ngươi lại chạy đến Châu Phi?" Không biết công ty bị niêm phong sao? Cần ta đi câu thông một chút sao? Cổ Ái Quốc thâm trầm và tục tằng thanh âm truyền đến. Chương 74: Giải tán ký sinh, còn có vũ đồng giải trí. Không muốn, đợi tí nữa ký sinh tập đoàn đem tuyên bố giải tán, không chơi. Cổ Thông cười cười nói. Đi, có cái gì cần cứ việc nói, chúng ta cổ gia cũng không phải là mặc cho người định đoạt quả hờ mềm. Đúng rồi, cổ bà bá, ký sinh tập đoàn thu mua thổ địa, toàn bộ khu hồ lô thôn sở hữu tất cả ngươi xử lý một chút." Cổ Thông nói. "Tốt, chúng ta cổ ra cho ngươi trước thu lấy." Cổ Ái Quốc hùng hổ mà nói. Cổ Thông lại nhận được phụ thân cùng mẹ điện thoại. "Này, phụ thân." "Thông Nhi, ký sinh tập đoàn sự tình, ngươi ý định xử lý như thế nào?" Trầm Thấp hùng hổ, giọng có từ tính thanh âm truyền đến. "Phụ thân, ngài biết đạo cũng suy đoán đến, ta thành lập ký sinh tập đoàn không phải là vì kiếm tiền, trong nước rất khó phát triển mà bắt đầu, không thả ra tay trần, gần đây ta không có ý định về nước." Cổ Thông nói, "Cậu Quốc Phú xửng sốt vài giây nói tốt, chú ý an toàn, gặp chuyện nhiều hỏi thăm cô cô." Từ khi nhị hóa mạng lưới công ty sinh ra đời, theo SZ buộc về nhà, Cổ Quốc Phú đã biết rõ Cổ Thông không giống với, nhi tử cũng không nói gì, hắn cũng không có ý định hỏi thăm, Cổ Lam Lam tại Châu Phi, có nàng tại, Cổ Quốc Phú sởn xét nghiêm tâm. Cổ Thông tại đi hướng căn cứ trên đường, nhị hóa trang web chính thức phía trên xuất hiện hiện trường trực tiếp hình ảnh, Dung ký sinh tập đoàn hiện tại nổi tiếng, hiện trường trực tiếp vừa mới xuất hiện người quan sát, theo linh bạo tăng hơn 10 vạn, trên trăm vạn. Lôi Hiểu Kỳ thân ảnh xuất hiện thời điểm, hiện trường trực tiếp người quan sát mấy đã bạo tăng đã đến hơn 1 ngàn vạn, ký sinh tập đoàn gặp phỉ báng, rốt cục muốn ra mặt làm sắng tỏ. Hiện trường trực tiếp còn chưa có bắt đầu, đã bị soát bình rồi, soát phát nổ. Ký sinh tập đoàn người, rốt cục ngồi không yên. Mỗ bạn trên mạng nói, có mắt người hồng ký sinh tập đoàn đổ vặn, một mực tại bôi đen ký sinh tập đoàn. Các ngươi không biết, mới nhất tin tức, ký sinh tập đoàn bị niềm phong con mẹ nó, quá vô sỉ rồi, thật vất vả một cái sâu tạc tiên nhị hóa sụp tô giờ, lại muốn bị hủy diệt, là ai? Đứng ra, lão tử muốn ngài hắn 100 lượn. Nghe sụp tô giờ chuyên gia nói, nhị hóa mạng lưới công ty nguyên dấu hiệu, Somaker Zosock cùng quả táo hệ thống nguyên mã, đều muốn thuộc loại châu bò, nếu như dùng nhị hóa mạng lưới công ty nguyên mã, nghe nói có thể khai phát ra trí tuệ nhân tạo. Khó trách, Hoài Bích có tội. Đều đừng cãi, có người xuất hiện, là cái nữ nhân Lôi Hiệu Kỳ thân ảnh xuất hiện tại video phía trên, đi thẳng vào vấn đề thành thú to rõ thanh nghiêm vang lên, "Ta là ký sinh tập đoàn lão bản cổ thông chấp hành thư ký, lão bản của chúng ta nói, ký sinh tập đoàn chính thức giải tán, không chơi." "Cái gì? Cái gì giải tán? Không chơi. Ký sinh tập đoàn thành lập là vì chơi. Vai tỷ nhân dân tệ chính là vì chơi, thế kỷ này sang quý nhất trò chơi. Lại một lần nữa bị soát bình rồi, nguyên lai tưởng rằng ký sinh tập đoàn là làm sáng tỏ, lại là giải tán." giải tán. Làm sao có thể? Sở hữu tất cả bạn trên mạng trận chốn mắt, liên phía sau màn liên hợp người vạch ra cũng trợn tròn mắt, ký sinh tập đoàn lão bản, như thế nào không theo như lẽ thường ra bài, đại bộ phận người biết nói, là có người hắc ký sinh tập đoàn, cái này giải tán công ty, không chơi. Nghị hóa sụp tổ rở thuộc loại châu bò, lão bản càng thuộc loại châu bò, ký sinh tập đoàn giải tán, đại biểu nghị hóa sụp tổ rở cũng không dùng được rồi, không mang theo như vậy chơi người, ký sinh tập đoàn lão bản quá tùy hứng. Nghị hóa trang web chính thức hiện trường trực tiếp video biến mất, vừa tại trực tiếp trên tấm hình xuất hiện một ít tài nguyên, máu chảy đầm đìa 10 tỷ hiện ra tại trên màn hình, không ngừng có huyết dịch theo 10 tỷ chữ xuất hiện, rầm rầm chảy xuống, âm trầm cùng bố. Tiếp tiếp, vô số bạn trên mạng hội chứng kiến, máu chảy đầm đìa 10 tỷ, mỗi ngày hội ra tăng 100 triệu, ngày hôm sau biến thành 100 lẻ 1 ức, ngày thứ 3, 10002 ức. Đồng thời, Nghị hóa trang web chính thức tuyên bố, từ nay về sau khoảnh khắc Sở hữu tất cả nhị hóa sụp tổ giờ toàn bộ miễn phí, đóng cửa nước ngoài đau loạt con đường, giới hạn trong nước người sử dụng sử dụng, hơn nữa, nhị hóa trang web chính thức vĩnh viễn không liên quan bế, nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ lại có đổi mới tiến phiên bản xuất hiện tại trang web chính thức phía trên, toàn bộ miễn phí đau loạt. Nổ tung nổi rồi, toàn bộ thế giới internet đều nổ, máu chảy đầm đìa 10 tỷ đến cùng là có ý gì? Vô số bạn trên mạng vui vẻ nhất chính là, nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ, vậy mà miễn phí rồi, một phân tiền cũng không có dùng. Càng tiến tiến phiên bạn xuất hiện, sâu tàng ngày. Lão bản, bị đống kết tài chính đã bị toàn bộ chuyển đi, cuốn địa cầu mấy vòng mấy lúc sau, tiến nhập Lã Bệ y bạ tam thế tài khoản ở trong, nhị hóa thanh âm tại cổ thông trong đầu vang lên. Rất tốt, lại để cho Từ Tích duyên không cáo bị đống kết 32 ức nhân dân tệ, vì cái gì vô duyên vô cớ biến mất. Cổ thông lạnh lùng tốt, bất luận cái gì tham dự người, một cái cũng đừng muốn thứ thái, an tâm. Tốt, lão bản. Cổ thông lại liên hệ rồi lôi hiệu kỳ. Lão bản, có gì phân phó? Ta đã tuyên bố ký sinh tập đoàn giải tán." Lôi Hiểu Kỳ nói. "Hiểu Kỳ, ký sinh tập đoàn đã giải tán, lại để cho sở hữu tất cả ký sinh tập đoàn công nhân, nửa giờ, toàn bộ Ly Khai Hồ Lô thôn, các ngươi có mấy người cũng phải ly khai, bọn hắn nên lấy được tiền lương, đã đến bọn hắn chưa ngủ. Đã ký sinh tập đoàn đã giải tán, cổ thông không hi vọng bất luận cái gì ngoại nhân ở lại Hồ Lô thôn, kể cả ký sinh tập đoàn công nhân, Hồ Lô thôn chỉ có thể Hồ Lô thôn thôn, thôn dân tại." tốt lão bản, sở hữu tất cả tập đoàn công nhân, 90 phần trăm lợi, ý định cùng tập đoàn đồng cam cộng khổ, hy vọng lão bản không muốn giải tán ký sinh tập đoàn, dù là không muốn tiền lương, bọn hắn cũng nguyện ý đi theo lão bản. Lôi Hiểu Kỳ có chút ít cao hứng điểm nói, ký sinh tập đoàn giải tán, còn có nhiều người như vậy nguyện ý đồng cam cộng khổ. Vượt quá cổ thông đoán trước, những người này đều là trải qua nhị hóa điều tra, thuộc về nhân phẩm so sánh người tốt, cười cười nói rất tốt lại để cho bọn hắn toàn bộ đến Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn đưa tin, ngoại trừ Trần Vi Hân cùng Trần Vi Băng, các ngươi có mấy người cũng toàn bộ tiến vào Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn. Trần Vi Hân cùng Trần Vi Băng, xong bảo thai tỉ muội, nhưng ở trong nước thật là đáng tiếc, bên người cũng nên có phụ hộ người. Tốt lão bản." Lôi Hiểu Kỳ nói. Ký Sinh Tập Đoàn công nhân tiến vào Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn, khẳng định có người liên tưởng đến Ký Sinh Tập Đoàn cùng Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn quan hệ, cổ thông cười lạnh không thôi. Có bản lĩnh cũng đem Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn niêm phong. Dương Vũ Đồng làm việc cổ thông vừa lòng phi thường, nha đầu kia cầm bắt được 100 triệu bằng Anh, đăng ký công ty bỏ ra 100 triệu 5000 vạn, những thứ khác tiền, toàn bộ đăng ký một nhà ly ngạn công ty, lại dùng ly ngạn công ty đối với Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn cổ phần khống chế. Cổ thông trong nội tâm nói thầm, ký sinh tập đoàn giải tán, còn có Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn. Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn dưới cờ, có được chứng minh điện ảnh và truyền hình chế tác công ty chính mình video trang web cùng gần đây thu mua tiếng trung tiểu thuyết internet đứng, ạ niệm công ty, công ty đĩa nhạc, trò chơi công ty. Vũ Đồng giải trí tập đoàn, có nhị hóa cố ý khai phát nghịch thiên sổ tuza, nhị hóa video biên tập sổ tuza, khả dĩ rất nhanh địa căn cứ tiểu thuyết tình tiết, biên tập ra ạ niệm video. Nhị hóa trò chơi chế tác sổ tuza, khả dĩ căn cứ nhu cầu, rất nhanh địa chế tạo ra kinh tâm động phách 3D hình ảnh bộ phận kết nối trò chơi. Cưới tại xe Việt Dã ở trong cổ thông Hoàn thành đối với ký sinh tập đoàn xử lý, Vũ Đồng giải trí tập đoàn thích hợp hơn trước mắt phát triển xu thế. Chương 75, Thần côn Huy Vũ. Tiểu Chuẩn, đó là cái gì tình huống? Từng chiếc dân chạy nạn đây là muốn vận chuyển ở đâu? Cổ thông xuyên thấu qua xe Việt rã cửa sổ, nhìn thấy từng chiếc tất cả lớn nhỏ cố xe, chật lích đói bụng đến phải gầy hắc hắc người da đen, da trẻ lớn bé đều có, rất nhiều đói không có khí lực người, trực tiếp sủi lơ trên xe. Lưu Hạo sắc mặt trở nên cổ quái. Có chút run rẩy mà nói cổ thông: "Ngươi không biết gần đây Châu Phi lại lục, sinh ra đời một cái Lã Bệ Y bà nước Cộng hòa, còn thành lập một cái thần giáo cổ thần giáo, Lã Bệ Y bà nước Cộng hòa người lãnh đạo, hóa thân trở thành Chúa cứu thế thần sứ, khắp nơi cứu tế dân chạy nạn, nguyên một đám dân chạy nạn tại hán lửa rối phía dưới, đã đến Lã Bệ Y bà nước Cộng hòa." Cổ thông trợn để trợn tròn mắt, "Lã Bệ Y bà thằng này thành lập cổ thần giáo. Khắp nơi thu nạp dân chạy nạn, cái này thực là phải đem thần quốc quang huy chiếu rọi toàn bộ thế giới." Miệng người là quốc gia đứng thẳng chi bản, đại lượng dân chạy nạn bị bắt lũng đi rồi, không có miệng người quốc gia, hay là quốc gia sao? Chẳng lẽ sẽ không có người ngăn cản sao? Cổ thông sắc mặt cũng xuất hiện cổ quái, lạ bề gì ba thằng này rất có thể giằng co, trong nội tâm nói thầm, muốn chính là như vậy dạy dỗ nhân tài. Lạ bề gì ba nước cộng hòa miệng người càng ngày càng nhiều, đại biểu cho quốc lực đem tùy theo càng ngày càng cường thịnh. Làm sao có thể không có ngăn cản, quân đội chính phủ cùng phản quân đội chính phủ đều ra mặt ngăn trở. Mỗi lần bọn hắn xuất hiện ngăn cản, tổng thống của bọn hắn phủ, căn cứ quân sự đều bị đạn đạo tập trung, hơn nữa sở hữu tất cả điện tử thiết bị không ngậy. Lưu Hạo mang theo chấn động vô cùng ngữ khí nói: "Trong nước đều không có lực lượng như vậy nguyên một đám vừa mới sinh ra đời không lâu lạ bề ủy bà nước Cộng hòa, đã có năng lực như vậy, lệnh Lưu Hạo tổn thức không thôi." Cổ Thông biết nói, nhị hóa thằng này tuyệt đối tham dự. Chẳng lẽ sẽ không có người ghét lạ bề ủy bà người này? Cổ Thông kỳ quái nói, rối loạn châu phi Ám giết một người rất đơn giản. Giết không được, thằng này giết không chết, quân đội chính phủ cùng phản quân đội chính phủ người đều ý đồ ám sát, hoặc là phái binh vây quét, thằng này tiến vào dân chạy nạn trong đám người, dân chạy nạn không biết đã bị hắn cái gì đầu độc, toàn bộ không muốn sống địa phóng tới vây quét binh sĩ, dân chạy nạn xuất hiện mấy cái thương vong, vây quét binh sĩ lại không hiểu thấu điều toàn bộ tử vong. Hơn nữa, sử dụng viễn trình chận đánh thương cũng không cách nào ám sát người này, viên đạn xuất hiện tại thằng này trung quanh không hiểu thấu điệu đánh vặt ra rồi, dựa theo hắn mà nói, hắn là thần sứ, có thiên thần đại nhân bảo hộ, hắn là giết không chết, mắt thấy đây hết thể dân chạy nạn càng thêm tin tưởng hắn là thần sứ rồi, càng nhiều nữa dân chạy nạn nguyện ý tiến về trước lạ bề ủy bạn nước cộng hòa. Thằng này đã giết không chết, vậy thì giam lại, mỗi lần giam lại, trọng binh bắt tay, thằng này không hiểu thấu điệu biến mất tại đóng cửa chỗ, xuất hiện tại trại dân tị nạn bên trong, tiếp tục hắn thần côn hành trình, chính phủ cùng phản người của chính phủ đều sợ hãi. Lã Bệ ỷ bạ ngoại trừ lừa rối dân chạy nạn, cũng không cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột, mặc kệ bị thương quân đội chính phủ hay là phản quân đội chính phủ đều tiến hành chậm trễ cứu chữa, đã nhận được rất nhiều quân nhân hảo cảm, bởi vì Lã Bệ ỷ bạ không có có ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn, chính phủ cùng phản chính phủ đều ngầm đồng ý Lã Bệ ỷ bạ hành vi. Cổ thông sắc mặt cổ quái, nhị hóa thằng này cùng Lã Bệ ỷ bạ thông đồng cùng một chỗ, tại châu phi đại lục thật là có điểm hô phong hoán vũ rồi, đã vui đến quên cả trời đất rồi. Chẳng lẽ đề nghị chính mình buông tha cho trong nước phát triển, ở chỗ này xác thực thích hợp hơn phát triển, có đại lượng tài nguyên, lại có thể buông tay buông chân. Tiểu chuột, La Bệ ủy ba nước cộng hòa như thế như bức, chẳng lẽ các ngươi không có đi dò xét qua sao? Cổ Thông Kỳ quái nói, cũng không có nghe nhị hòa báo cáo, có đại lượng thế lực dò xét Solomon nước cộng hòa. Lưu Hạo cười khổ một tiếng nói chúng ta đương nhiên cũng đi, hay là ta cùng Đỗ Hạo Nam đi, mới vừa gia nhập La Bệ ủy ba nước cộng hòa không hiểu thấu điệu té xỉu. Sau khi tỉnh lại, đã nằm ở cửa trụ sở rồi, thiếu chút nữa bị lột sạch, còn có một quả không sắc đạn đạo cắm ở căn cứ cửa ra vào. Thế lực khác phái người, vận khí của bọn hắn sẽ không có tốt như vậy rồi, nguyên một đám bị triệt để lột sạch, đọc ở lá bẻ ỉ bạn nước Cộng hòa Trung quanh trên đại thụ, tương ứng thế lực điện tử thiết bị không nhảy 3 ngày. Bởi vì lá bẻ ỉ bạn nước Cộng hòa không có thương tổn người, lá bẻ ỉ bạn lại đang truyền thông trước mặt tuyên truyền, hắn là thần sứ giả, mang cho thế giới chỉ có yêu. Hắn muốn đem thần yêu chiếu rọi toàn bộ thế giới, lạ bề gì bà nước cộng hòa vừa rồi không có ảnh hưởng toàn cầu các quốc gia tại châu Phi lợi ích, cũng tùy mà kệ nó. Cổ thông khuôn mặt càng không ngừng run rẩy, lạ bề gì bà nước cộng hòa không có có ảnh hưởng thế giới các quốc gia tại châu Phi lợi ích, nhị hóa lại ảnh hưởng đến tại châu Phi đại lục, thế giới các quốc gia để ý chỉ có phong phú khoáng sản tài nguyên, bọn hắn không biết, bọn hắn khoáng sản tài nguyên sắp bị nhị hóa vụt trộm làm đi. Duy cùng căn cứ, nhìn xem quen thuộc tràng cảnh, Lần nữa đến nơi này. Báo cáo, thủ trưởng, cổ thông đồng chí đã dẫn tới, thỉnh chỉ thị. Đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cổ lam lam lần nữa nhìn về phía cổ thông, đôi mắt trừng mắt hắn nói tiểu tử ngươi, lại chạy tới châu Phi làm gì. Cô cô, trong nước công ty bị niêm phòng, thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, ý định tại châu Phi đại lục, khai ra một mảnh thuộc về thiên hạ của ta. Cổ thông khí phách bên cạnh giỏ mà nói. Đã thành, ngoại trừ ma long đầm lầy cùng sa ha ra sa mạc. Địa phương khác ngươi cũng có thể đi, đứng, rồi, có một gọi là bè ủy bạn nước Cộng hòa địa bản, ngươi cũng đừng đi." Cổ Lam Lam nhìn chằm chằm vào chất nhi đôi mắt nói. Cổ Thông sững sốt một chút, hắn không đi lạ bè ủy bạn nước Cộng hòa sao được, nhưng hắn là cao cao tại thượng thiên thần đại nhân. "Tút, cô cô, lần này đừng cho ta lại làm theo dõi khí rồi, chứng kiến tay ngươi cổ tay người máy hoãn, ta có thể làm đến vật như vậy, bảo vệ mình chút lòng thành." Cổ Thông nhắc nhở. Cổ Lam Lam trầm tư một chút. Cổ gia nam nhân không thể cuối cùng vũ dự phía dưới, cũng muốn một mình đối mặt nguy hiểm, gật đầu nói đi, bất quá ngươi mỗi ngày phải hướng ta báo cáo tình huống. Nguyên thủy trong rừng, cổ thông cấy siêu đại kiểu tiểu mao lư, trong rừng rất nhanh địa xuyên thẳng qua. Tại duy cùng căn cứ chờ đợi một buổi tối, ngày hôm sau đến sân bay lấy tiểu mao lư, hỏa tốc địa hướng phía lạ bệ ủy bạn nước cộng hòa khu vực chạy, cổ thông muốn nhìn một cái, nhị hóa cùng lạ bệ ủy bạn, còn có năm cái bộ lạc tù trưởng đến cùng đem lạ bè ủy ban nước cộng hòa kiến thiết thế nào. Đi vào lạ bè ủy ban nước cộng hòa bên ngoài khu vực, Kỷ Ẩr Già. Bỡ Già Đẹo đã đứng ở nơi đó rồi, toàn thân máy móc võ tràng, nhìn thấy Cổ Thông đã đến, trên người máy móc tự động có rút lại lên. "Lão bản tốt, chờ một chút, ngài không thể trực tiếp tiến vào lạ bè ủy ban nước cộng hòa địa bàn." "Làm sao vậy?" Cổ Thông kỳ quái nói. "Kỷ Ẩr Già." Bỡ Già được theo trên người lấy ra một cái ống tích Mở miệng nói toàn bộ Lã Bệ ủy ban nước Cộng hòa Trung quanh khu vực, đều trải đầy huyết long hoa phấn hoa, tiến vào rơi vãi có hoa phấn vị trí, sẽ sử dụng người bất tri bất giác tế sử, dược tính cực kỳ mạnh liệt, giải đầy một lần, cho dù là liên tục trời mưa, cũng muốn suốt một chu kỳ, lại vừa đối với phấn hoa rửa ráy sạch sẽ. Đây chẳng lẽ là chống cự huyết long hoa đặc thù dược thể." Cố Thông kinh ngạc mà nói. Châu Phi đại lục không chỉ có có phong phú khoáng sản tài nguyên, lục địa thượng còn có đủ loại thảm thực vật, huyết long hoa Thật sự là thần kỳ độ vận, khó trách nguyên một đám thế lực mới vừa gia nhập lạ bềị bạn nước Cộng hòa Phạm Vi, bất tri bất giác điệu té xỉu. Chương 76: Chủ sở bí mật. Đúng vậy lão bản, cái này dược tề không những được chống cự huyết long hoa phấn hoa, còn có thể chống lại cổ thần hương. Ký Ảo Giả. Bỡ Già đèo giải thích nói, "Cổ thần hương." Ký Ảo Giả. Bỡ Già đèo lần nữa giải thích nói cổ thần hương chủ muốn do huyết long hoa phấn hoa phối trí mà thành, chế tạo ra đến đặc tú hương nhân nhóng cổ thần hương, khả di tốt lắm dẫn đạo khống chế người khác tâm thần, khiến người thay đổi một cách vô tri vô giác điệu tường tín người khác, lâu dài xuống dưới, khả di dẫn đạo người triệt để trở thành tử sĩ. Cổ thông nhân người, nhị hóa làm ra như thế nghịch thiên độ vật, làm ra cổ thần giáo, còn có cổ thần hương loại vật này, quả nhiên là muốn đem thần quang huy rơi vãi khắp thế giới. Thứ này có chút chỗ thiếu hụt, nếu như bị địch nhân lợi dụng, vậy cũng thì phiền toái. Kỳ ở giả. Bỡ giả đẹo, chứ không cần tiêm vào. Nhìn xem ta có thể hay không chống lại huyết long hoa phấn hoa. Huyết long hoa phấn hoa là đối với tinh thần lực cùng linh hồn có ảnh hưởng độ vật, linh hồn của hắn triệt để thay đổi, trở nên phi thường cường đại, tiểu tiểu phấn hoa chắc có lẽ không mê đạo hắn. Tốt lắm bạn. Cổ thông cưỡi tiểu mao lưu tiến nhập huyết long hoa phấn hoa pháp vi, kỳ ở dạ. Bỡ già đẹo ngồi ở phía sau tùy thời cho cổ thông tiêm vào, tiến vào phấn hoa khu vực một hồi lâu, không có bất kỳ choáng váng cảm giác. Không phải là giả dối a. Không đúng. Cố động vật hoang dã ngã xuống đất ngất đi, có tiểu tiểu nhân robot, đối diện kế xịu động vật hoang dã tiến hành thanh lý. Lão bản, xem ra ngài cùng Lã Bệ ỷ bạ bọn hắn đồng dạng, không cần tiêm vào dược tể cũng có thể chống cự huyết long hoa phấn hoa, xem ra ta là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi kỳ ở dạ. Bỡ dạ được kinh ngạc mà nói, đây cùng linh hồn hạt giống có quan hệ. Tiểu Mao Lư rất nhanh địa xâm nhập Lã Bệ ỷ bạ nước cộng hòa ở chỗ sâu trồng, một tòa vừa thành lập khởi thành thị hiện ra tại cổ thông trước mắt. Bởi vì thiếu khuyết lắp đặt thiết bị, một tòa tòa nhà phòng ở hay là phôi thổ bán thành phẩm, phòng đã có đại lượng dân chạy nạn ở ở bên trong. Ồ, đây là cái gì vị đạo? Lão bản, đây là cổ thần hương, toàn bộ Lã Bệ Nghị bà nước Cộng hòa ở lại khu vực đều tràn ngập cổ thần hương, thời thời khắc khắc đối với bọn họ tinh thần sinh ra ảnh hưởng, thờ phụng thiên thần đại nhân, lại để cho bọn hắn thời thời khắc khắc cảm giác được thiên thần đại nhân tồn tại, trừ khi bọn hắn tà hữu. Kỳ ở già. Bở già đèo giải thích nói. Cổ Thông sa sa điệu chứng kiến, tất cả mọi người biểu hiện đều phi thường bình thường, cũng không có gì khum khỏe, hoặc là mê mang ánh mắt, mỗi người biểu lộ nhưng lại rất ấn tượng, rất thỏa mãn. Tiểu Mao Lư, theo thành thị biên giới thông qua, đi vào nguyên lai lạ bệ ỷ bà đà vũ trụ ở. Không phải đâu. Chơi lớn như vậy, cổ Thông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lạ bệ ỷ bà đà vũ nguyên lai sinh hoạt bình nguyên, một tòa khủng lồ vô cùng thần điện đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Vô số dân chạy nạn tụ tập ở chỗ này. Lạc Bệ ỷ bà đang tại lớn tiếng điệu tuyên đọc cổ thần giáo giáo quy, một cái ước chừng 50m robot so giá trị điệu đứng tại thần điện phía trước. Một cái khổng lồ lập thể hư ảnh hiện ra tại thần điện trên không, cùng quy trên mặt đất mọi người trên không, hư ảnh vàng son lộng lẫy, hơi trọng yếu hơn hư ảnh chủ nhân là cổ thông chính mình. Cái kia 50m cao robot, cổ thông biết nói, nó là nhị hóa, nhưng cũng không phải nó bản thể, nó bản thể đang tại dưới mặt đất trụ sở bí mật bận rộn. Lão bản Đây là mỗi ngày ắt không thể thiếu chiếu bái, sở hữu tất cả Lã Bệ Y bà nước Cộng hòa con dân đều được tham dự, bởi vì thân điện quảng trường quá nhỏ rồi, cần phân 3 lượt chiếu bái. Kỳ ở già. Bỡ già đèo giải thích nói. Cổ thông sững sốt một chút, hắn chứng kiến khổng lồ trên quảng trường rậm rạp chẳng chỉ đáng người, cái này còn muốn phân 3 lượt, Lã Bệ Y bà đến cùng lừa dối rồi nhiều ít, vắng người lại tới đây. Kỳ ở già. Bỡ già đèo, hiện tại Lã Bệ Y bà nước Cộng hòa đến cùng có bao nhiêu người? Cổ Thông hiếu kỳ dò hỏi: "Kỳ ở dạ?" Bỡ dạ đẹo dừng lại một chút nói gần 40 vạn. Cổ Thông ngược lại hít một hơi khí lạnh, "40 vạn, khoảng này về đút IS toàn bộ miệng người cộng lại, còn nhiều hơn, nguyên lai like gần kể chừng 3 vạn lã bệ ý 3 nước cộng hòa, hơn 1 tháng, phát triển trở thành là hiện tại 40 vạn miệng người." "Nhiều như vậy miệng người, bọn hắn ăn cái gì?" "Lão bản, trước mắt chủ yếu là ăn thịt, còn có ta mua sắm lương thực, lương thực chướng giá quá mãnh liệt." nhị hóa giáo chủ máy móc đã tại khai khẩn đồng dụng rồi, tương lai là bè ỷ bạn nước cộng hòa cùng ăn được chính mình loại đi ra lương thực, chính mình nuôi dưỡng ăn thịt. Kì ở dạ. Bở dạ giả đèo giải thích nói. Cổ thông song mâu đột nhiên sáng ngời, chính mình nuôi dưỡng, cả nước nuôi dưỡng, nói như vậy, linh hồn hạt giống sinh càng nảy mầm có lục rồi, một quốc gia cấp lò sắt sinh, linh hồn hạt giống mỗi ngày đồ tể hấp thu rộng lượng linh hồn, sinh càng nảy mầm còn xa sao. Tại đây thật là một cái nơi tốt quả nhiên thích hợp chính mình phát triển. Cuối cùng một đám triều bái người đi rồi, toàn bộ quảng trường không có một bóng người, Cổ Thông lúc này mới hướng phía thần điện đi đến, dưới mặt đất trụ sở bí mật cửa vào, ngay tại trong thần điện. La Bệ Y Ba cũng mang theo năm cái bộ lạc tù trưởng đã đi tới, hưng phấn mà nói lao bản tốt. "Đã thành, trước vội vàng các ngươi, có kỳ ở ra." Bỡ dạ đẹo là đủ rồi. La Bệ Y Ba thằng này muốn xông lên gâu um, Cổ Thông vội vàng lui ra phía sau. La Bệ Y Ba sát thực bề bọn nhiều việc Hắn được tiếp tục xuất phát, làm hắn thần côn, lừa dối càng nhiều nữa người tiến vào lạ bề ủy ba nước cộng hòa. Cổ Thông đi vào thân điện, toàn bộ thân điện toàn bộ tự động hóa máy móc, một cái trống rỗng hiện ra tại trước mắt, một cái như là thang máy hình dạng đồ vật được đưa lên, Cổ Thông cùng Tiểu Mao Lư đứng lên trên. Thang máy trên màn hình biểu hiện con số phụ linh, đón lấy âm 100, phụ 200, phụ 600. Cổ Thông nói thầm mà nói nhị hóa, thằng này sẽ không đem trụ sở bí mật thật sự kiến thiết đến Điệu Tâm đi ạ phụ 1000m, phụ 1200m, âm 1800m. Thang đến phụ 2900m, thang máy rốt cục ngừng lại, đi ra thang máy, hiện ra tại cổ thông trước mặt là một cái rộng lớn khôn cùng thế giới dưới lòng đất, một tòa khủng lồ sắt thép thành thị, một cái hơn 10m cao quái vật khủng lồ xuất hiện tại cổ thông trước mắt. Nhi hóa, lão bản tốt, người rốt cục đã tới. Vui sướng thanh âm theo hơn 10m cao đại gia hỏa truyền đến. Nhi hóa, hơn 1 tháng Ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu thứ đồ vật, ăn trở thành hiện tại cái đầu." Cổ Thông ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói, cùng nguyên lai so với, biến lớn nhiều lắm. "Lão bản, ta mang ngươi đi thăm một chút, bí mật của chúng ta căn cứ." Nghị Hóa mang theo Dương Dương đắc ý ngữ khí nói. Nghị Hóa thân thể khổng lồ ngực rất nhanh tạo thành một cái bình đài, Cổ Thông bò lên đi lên, đứng tại rất cao chỗ xem xa hơn, toàn bộ sắt thép thành thị khổng lồ vô cùng. "Lão bản, ta kiến thiết bí mật này căn cứ, cũng không tệ lắm phải không?" Nghị hóa, cái này thật là ngươi hơn 1 tháng kiến thành, mà không phải tại đây nguyên lai tiểu là cái ngoài hành tinh căn cứ." Cổ Thông chấn động vô cùng mà nói. "Đương nhiên là 1 tháng nhiều kiến thành, châu phi đại lục tài nguyên thật sự quá phong phú rồi, đại lượng tài nguyên đang tại lục tục ngoe ngoe bị vận chuyển đến bí mật này căn cứ." Cổ Thông đã chứng kiến, tương tò tối như mực đường ống liên tiếp, kết nối tại đây, từng chiếc công trình xe theo đường ống ở trong xuất hiện, công trình xe dĩ nhiên là toàn bộ tự động, khả dĩ tự hành phi hành. C bay. Toàn bộ khủng lô sắt thép thành, nó là một cái khủng lô chính thể, phảng phất là một cái khủng lô máy móc quái vật, khủng lô tay cơ giới, chính đang không ngừng địa bận rộn. Chương 77, đá năng lượng. Nhiễu hóa, Chu Sở bí mật nguồn năng lượng đến từ ở đâu? Cổ Thông Kỳ quái nói, muốn khu động toàn bộ sắt thép thành thị, điện năng căn bản không cách nào khu động. Cái này muốn may mắn mà có kim loại hiếm cùng kim cương mạch khoáng bên trong, phát hiện vật này. Một cái bóng rổ lớn nhỏ trong suất thứ đồ vật. Xuất hiện tại cổ thông trước mắt, cổ thông ngạc nhiên mà nói thật lớn kim cương. Cổ thông bị dọa, bóng rổ lớn nhỏ kim cương, khả dĩ bán bao nhiêu tiền? Nghị hóa cười cười nói lão bản, đây cũng không phải là kim cương, nó ẩn chứa khủng bố năng lượng, ta gần kề ăn hết một quả trứng gà lớn nhỏ, thể tích bạo tăng hiện tại trình độ, muốn giảm béo cũng giảm không được, mà toàn bộ sắt thép thành thị, vẹn vẹn dùng móng tay lớn nhỏ mẩy vỡ, đã tròn vẹn nửa tháng rồi, vẫn là năng lượng sung túc. Cổ thông sờ hướng phát ra vầng sáng độ vạn. Một cổ vô cùng thoải mái khí tức sông lên đầu, vô cùng khoan khoái dễ chịu, cảm giác toàn thân lỗi chân lông đều răng ra, hấp thu thứ này năng lượng. Nhân loại cũng có thể hấp thu. Nhị hóa lẳng lạng yên nhìn xem cổ thông, cổ thông 3 phút về sau, mới hồi phục tinh thần lại lẽ sáng con mắt chăm chú chầm chầm vào bóng rổ lớn nhỏ đồ vật. Nói nhị hóa, thứ này, còn có bao nhiêu? Gần kề phát hiện hơn 100 khối, lớn nhỏ không đều, ngoại trừ cái này bóng rổ lớn nhỏ, còn có một càng lớn. Những vật này toàn bộ niêm phong cất vào kho tại 5000m dưới mặt đất hạch tâm nguồn năng lượng căn cứ. Cổ Thông kỳ quái, nhị hóa thằng này còn đã thành lập nên một cái hạch tâm nguồn năng lượng căn cứ, vậy mà kiến thiết tại dưới mặt đất 5000m vị trí, thằng này cũng không sợ đào mạc địa cầu. Cổ Thông đôi mắt lóe sáng lóe sáng mà nói càng lớn đến ngọn nguồn bao nhiêu. Một cái bất quy tắc hình thể hình dáng trình thể, ước chừng có 1000m vuông tà hữu, tăng thêm những thứ khác hơn 100 mảnh vỡ khối, hợp lại không sai biệt lắm gần 3000m vuông tà hữu. Nguyên tới nơi này kim loại hiếm mạch khoáng, toàn bộ bị dùng để kiến thiết cái này hạch tâm nguồn năng lượng căn cứ. Cổ Thông đôi mắt lóe sáng vô cùng, suốt 3000 mét vung tạ hữu đá năng lượng, vô cùng hưng phấn mà nói nói như vậy, chúng ta khả dĩ tổ kiến máy móc quân đoàn rồi. Đúng vậy, lão bản, căn cứ gần đây đều là tại thu thập tài nguyên." Nghị Hoa nói. Nói như vậy, ta rất nhanh khả dĩ nghĩ cách cứu viện tiểu muội. Cổ Thông hưng phấn vô cùng địa hoa chân múa tay vội xuống nói. Trong đầu tưởng tượng lấy mang theo máy móc đại quân thẳng hướng La Mỹ, giết bọn hắn phiến rác không lưu. Tuy nhiên, chúng ta máy móc đại quân khả dĩ miên áp La Mỹ, nhưng nếu như ép đối phương sử dụng đạn hạt nhân, chúng ta có thể chịu không được, chúng ta máy móc đại quân chống cự không nổi đạn hạt nhân công kích, còn phải tiếp tục tại hợp kim thượng lấy được càng lớn đột phá, hoặc là nghiên cứu ra vòng phòng hộ. Nghị hóa cổ thông sắc mặt lộ ra không cam lòng, lại không thể làm gì, đạn hạt nhân với tư cách địa cầu nhất thuộc loại châu bò vũ khí trước mắt còn không cách nào chống đỡ được, máy móc đại quân cứu trở về tiểu muội, cũng chống cự không nổi đạn hạt nhân công kích. Máy móc đại quân xuất hiện, tất nhiên gặp toàn bộ thế giới quốc gia nhìn xem, bảy nỗi công kích, càng gánh không được rồi, vẫn phải là âm thầm tích xúc càng thêm lực lượng cường đại. Đồng thời, cũng làn lên đối với Lão Mỹ tiến hành thẩm đấu. Nhi hóa, bên kia là cái gì khu, như thế nào tại đâu đó loại hoa? Cổ thông kỳ quái nói, xa xa một mảnh đẹp đẽ đóa hoa, đặc biệt địa mê người. Phản vật sinh trưởng tại mộng ảo bên trong. Bên kia là sinh vật nghiên cứu trung tâm, cái kia đóa hoa tiểu là huyết long hoa, là ở đào hạch tâm nguồn năng lượng căn cứ thời điểm phát hiện, rất thần kỳ đóa hoa, vậy mà sinh trưởng tại dưới mặt đất, trải qua nghiên cứu, nó thật không đơn giản, tiểu tiểu nhân một chi đóa hoa, nếu như xuất hiện mặt đất thành thị, khả dĩ mê đảo cả tòa thành thị người. Nghị hóa giải thích nói. Nghị hóa, ngươi bí mật này căn cứ, còn phân nhiều cái khu vực. Theo không ngừng tiến lên, phát hiện càng nhiều nữa địa phương. Đương nhiên, vừa mới lao bản tiến vào cái chỗ kia là vận chuyển trung tâm, ngoại trừ sinh vật nghiên cứu trung tâm, kỹ thuật trung tâm, còn có máy móc nghiên cứu trung tâm, tài liệu nghiên cứu trung tâm, robot nghiên cứu trung tâm, vũ khí nghiên cứu trung tâm, tài nguyên cất giữ trung tâm, nguồn năng lượng nghiên cứu trung tâm, Nghị Hóa Dương Dương đắc ý địa nói một tràng. Cổ thông lên giải, dưới mặt đất trụ sở bí mật lớn nhỏ, siêu việt cổ thông tương tượng, thằng này sẽ không đem toàn bộ châu phi dưới đại lục đảo rỗng. Nghị Hóa, nhiều như vậy nghiên cứu trung tâm Người vội vàng tới. Cổ Thông kỳ quái nói: "Thằng này bản thể ở chỗ này, nhiều như vậy nghiên cứu trung tâm, rốt cuộc là như thế nào vận tác?" "Lão bản, cái này muốn may mắn mà có đá năng lượng, lần trước thôn phệ nó, ta lại tới nữa một cái nghiêng trời lệch đất, triệt để tiến hóa, ngoại trừ chủ thể chi vận, khả dĩ phân giải ra nguyên một đám phân thể, thân điện phía trước cái kia thủ hộ giả chính là ta lớn nhất phân thể." Cổ Thông hâm mộ rồi, "Đỗ Kỵ, nhị hóa bởi vì hắn mà sinh ra đời, thằng này không ngừng mà tiến hóa." Hắn cái này chủ nhân, hay là yếu ớt nữ bi, nhị hóa đã tiến hóa ra phân thể rồi, nó trăm mét linh hồn đại thụ, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, vừa phát triển đến 108 mét, trên cây linh hồn trái cây số lượng ngược lại là gia tăng đã đến 366 khỏa, linh hồn trái cây, nhưng lại một cái cũng không có thành thủ, trở thành linh hồn hẳn giống. Cổ thông toát ra nuốt đá năng lượng ý niệm trong đầu, ngẫm lại bỏ cuộc, hắn là thân thể, cũng không phải là nhị hóa máy móc thể. Nhị hóa. Ngươi tùy thân mang theo một cái bóng rổ lớn nhỏ đá năng lượng, không phải là muốn nuốt nó a. Nhị Hoa bóng rổ lớn nhỏ đá năng lượng, tiu dấu ở ngực vị trí, xem tình huống chuẩn bị thôn phệ nó. Ha ha. Tạm thời nuốt không được, bây giờ có thể lượng quá đầy đủ, ăn nó đi cần phải chống đỡ bạo không thể, thôn phệ, cũng chỉ có thể thôn phệ nhỏ hơn đá năng lượng, tiểu La cầm nó thoải mái, lại có thể gia tốc tiến hóa tốc độ, lớn nhất quá lớn, không cách nào tùy thân mang theo. Nhị Hoa xấu hổ cười cười nói. Máy móc nghiên cứu trung tâm Tại Nghị Hóa dưới sự dẫn dắt, Cổ Thông đi tới máy móc nghiên cứu trung tâm, các loại kỳ quái máy móc hiện ra ở chỗ này, có khủng lô máy móc xe, con kiến lớn nhỏ máy móc, máy móc đại đao, máy móc côn sát. Nghị Hóa, ngươi phân thể. Cổ Thông ngoại trừ chứng kiến bận rộn tay cơ giới, rốt cuộc nhìn không tới Nghị Hóa thanh âm quân thuộc. "Lão bản, toàn bộ máy móc nghiên cứu trung tâm chính là ta phân thể." Nghị Hóa cười cười, nhìn thấy Cổ Thông ánh mắt nghi hoặc tiếp tục giải thích nói của ta bản thể. Tự nhiên không cách nào phân ra cẳng lớn phân thể, kỳ thật là chế tạo tốt máy móc nghiên cứu trung tâm về sau, lại dung nhập ta tách ra đến máy móc phân thể. Cổ Thông bừng tỉnh đại nộ gật đầu nói thị ra là thế. Một cái máy móc yêu đại, cùng người máy hoàn tại một đầu tay cơ giới đưa phía dưới, hiện ra tại Cổ Thông chính phía trước. "Nhi hóa, đây là." "Lão bản, ngươi người máy hoàn nên đào thải." Mang lên mới đích nhìn một cái. Nhi hóa nói, "Hơn 10 giây về sau, Cổ Thông thay thế người máy hoàn." Mang lên kỳ quái máy móc yêu đấy, cổ thông sờ soạn một chút trên hai lưng vật trong suốt, không đến một giây, cả người hắn máy móc cho ba lô bao khỏa. Đầu cũng bị ba lô bao khỏa rồi, cổ thông cảm giác không thấy bất luận cái gì hít thở không thông, khả dĩ bình thường tiến hành hô hấp, trước mắt xuất hiện hư hào thao tắt màn hình, cùng máy móc trên người số liệu tin tức. Trưng 78, cổ thần chiến giáp. Ý dòng man chiến y thì hề, không đúng, so ý dòng man trên người chiến y càng thêm như bức. Khả Dị Hóa làm một cái tiểu tiểu nhân máy móc yêu đái tùy thân mang theo, quá thần kỳ. Cổ Thông lại bị chấn kinh rồi. Vừa tới căn cứ thời điểm, chứng kiến Kỳ ở ra. Vỡ dạ được trên người chiến y li, cũng có cơ dữ công năng, nhưng lại muốn ăn mặc cổng kện sắt thép chiến y li, máy móc yêu đái lại không cần. "Lão bản, thích không?" Nghị Hóa Dương Dương đáp ý mà nói. "Nghị Hóa, rất ưa thích rồi, quá cấp lực rồi, ngươi đem vị rổng man chiến ý cho nghiên cứu ra đến, so ý rổng man càng thêm địa ngư bước." Đây là dùng cái gì nguồn năng lượng khu động, tại sao không có thấy y rổng màn cái kia đông đông." Cổ Thông hưng phấn vô cùng mà nói. Hắn có loại bức thiết ý niệm trong đầu, tiểu La An mặc cái này thân sắt thép chiến ý phóng tới La Mỹ, cùng La Mỹ đại chiến mấy trăm hiệp. "Lão bản, có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch ta cũng nghiên phát ra tới rồi, thể tích vô cùng khổng lồ rồi, trước mắt khoảng chừng cỡ lớn nhiều chức năng máy móc thượng sử dụng, mặt khác robot cùng công trình xe, hay là sử dụng điện năng." Trên người của ngươi sắt thép chiến ý liệ không cách nào trang bị thượng có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch, dùng nhưng lại đá năng lượng, máy móc yêu đái phía trên có hai khối móng tay lớn nhỏ đá năng lượng, một cái là bình thường sử dụng, một cái khác là bị dùng. Trọng yếu nhất, trước mắt sắt thép chiến ý gần kề một bộ chế tạo sắt thép chiến ý nguyên tố, không thuộc về nguyên tố chu kỳ biểu thượng nguyên tố, cái này nguyên tố là huyết long hoa bài tiết đi ra thần kỳ nguyên tố, gần kề chẻo chống chế tạo một bộ sắt thép chiến ý. Cổ thông có chút ít thất vọng, nếu như khả dĩ đại lượng sản xuất cho phụ thân Mẹ, lao đệ, cô cô. Cùng với cổ gia mọi người đưa lên một bộ, cam đoan bọn hắn an toàn. Cổ thần chiến giáp, khảo nghiệm qua sao? Cổ thần chiến giáp là nhị hóa cho bộ này chiến ý lấy danh tự, danh tự cổ thông rất thỏa mãn, uy vũ khí phách, nghe nhị hóa nói, cái này cổ thần chiến giáp còn có thể tiếp tục biến thành càng mạnh hơn nữa, cần thêm nữa. Huyết Long Hoa bài tiết vật chất, cùng thêm nữa. Chân quý kim loại hiếm. Huyết Long Hoa bài tiết vật chất, khả dĩ nhanh chóng đem khủng lồ sắt thép chiến ý thu nhỏ lại lại có thể rất nhanh địa khôi phục biển lớn, huyết long hoa bài tiết vật chất, tiểu la cổ thần chiến giáp huyết dịch cùng hệ thần kinh. "Còn không có." có. Nghị Hoa nói. Cổ thần chiến giáp chế tạo sau khi đi ra, một mực được lưu giữ trong máy móc nghiên cứu trung tâm tiểu nhà kho, thẳng đến cổ thông đã đến, lúc này mới bị lấy đi ra. Đọc truyện tại, Chẻ Nụ A Toại. A. Kinh thiên địa khóc quỷ thần thanh âm tại trụ sở bí mật vang lên, rất nhanh điệu rơi vào tay cổ thông trố máy móc nghiên cứu trung tâm. Cái gì tình huống? Hình như là tiểu mao lưu thanh âm. Cổ thông biến sắc, đây là tiểu mao lưu tiếng kêu thảm thiết âm, vừa mới đến trụ sở bí mật, nhìn thấy khổng lồ sắt thép thành thị, trong nháy mắt tụi biến mất, thằng này sẽ không xảy ra chuyện gì. Một cái điên cuồng cực điểm ăn hàng, ăn hết 1 phần 10 vận chuyển trung tâm, cho nàng mấy cái móng tay lớn nhỏ đá năng lượng, rốt cục không tại điên cuồng mà gần vận chuyển trung tâm sắt thép rồi, cố ý làm cho nàng từng bước từng bước đi ăn đá năng lượng, nào biết đâu rằng không để ý nàng mở miệng một tiếng mà đem ba cái đá năng lượng đều cho ăn hết. Cổ Thông khuôn mặt hung hăng điệu run rẩy một chút, tại hồ lô thôn thời điểm, thường xuyên tiến vào công trường ăn vụng vật liệu thép, công trường luôn báo cáo vật liệu thép thiếu đi, làm khoán đầu đều báo động. Ồ, tại sao không có thanh âm? Fren. Một tiếng khủng bố kinh thiên nổ mạnh, đột nhiên truyền đến, khủng bố năng lượng sóng quét ngang toàn bộ trụ sở dưới đất. Ngay sau đó, đinh đinh đang đang. Liên tiếp kim loại tiếng va đập âm truyền đến, trọn vẹn 10 phút mới đình chỉ. Cổ thông sắc mặt sợ tới mức có chút tái nhợt rồi, còn tưởng rằng trụ sở bí mật muốn sụp đổ rồi, cũng may chỉ là kim loại tiếng va đập âm cao cao đỉnh, bị không có xuất hiện khe hở, có thể thấy được cái trụ sở này nhị hóa kiến thiết đến tận cùng đến cỡ nào kiên cố. "Lão bản, tiểu mao lư bạo thể." Nhị hóa thổn thức một tiếng nói. "Bạo thể, treo rồi, xong." "Không đúng, linh hồn cây giống vẫn chưa về, còn không, có có treo rồi, xong." Cổ thông vội vàng nhập vào thân đến linh hồn cây giống phía trên. Vừa mới theo dưới mặt đất đến chính là cái kia vận chuyển trung tâm, hoàn toàn bị hủy diện, một cái gần kề lớn nhỏ cỡ nắm tay nguồn sáng lơ lửng trên không trùng, đây là tiểu mau lưu hạch tâm. Ô ô ô ô, lão bản, vô tận hủy khuất, rốt cục bạo phát đi ra rồi, còn kém một chút như vậy liền ngờ rồi. Cổ thông khuôn mặt run rảy một chút nói còn dám hay không ăn vụn? Không dám, ô ô ô, lão bản, người ta cũng không dám nữa. Nhị hóa lão đại, người ta có lẽ nghe lời người, không nên ăn vụn, ô ô ô. Được hay không được, một lần nữa cho người ta một ít khối bồi bổ thân thể, đều bảo không có. Cổ Thông, Nhị Hóa, triệt để bó tay rồi, thằng này đều như vậy, còn muốn tiếp tục gan đá năng lượng, thật sự là không đem mình ăn treo, không cam lòng đúng không? Phụ thân vào linh hồn cây giống thượng cổ thông, rõ ràng địa cảm nhận được tiểu mao lưu lại tiến hóa rồi, thanh âm càng thêm điệu thành thục, tương đương với hơn 20 tuổi mỹ nữ thanh âm. Mà chỉ còn lại hạch tâm, ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng. Ba cái móng tay lớn nhỏ năng lượng đều ẩn chứa ở trong đó, đang tại tiến hóa tiểu mao lư hội tâm. Lại ăn tiểu mao lư 100% được treo rồi, xong. Nghị hóa, cổ thông không tại để ý tới tiểu mao lư, cái này vì ăn, không muốn sống ăn hàng. Vận chuyển trung tâm tạm không có, cả cái trụ sở bí mật tê liệt rồi, nghị hóa phân thể không thể không hành động, lại lần nữa dựng vận chuyển trung tâm. 1 giờ sau, vận chuyển trung tâm rốt cục lần nữa bị dựng mà bắt đầu, vận chuyển tài nguyên công trình cốt xe lần nữa ra ra vào vào, lui tới. Tiểu Mao Lư Hạch Tâm cũng tiến hóa hoàn thành, theo hạch tâm tỏa ra ngam đen sắc kim loại, nhanh chóng ba lô bao khỏa toàn bộ tiểu Mao Lư Hạch Tâm vị trí. Ngam đen kim loại cầu rất nhanh địa hành trưởng, hành trưởng đến đường kính 10mm, lúc này mới đình chỉ, đó lấy đường kính 10mm lớn nhỏ kim loại cầu, rất nhanh địa lắp ráp trở thành khổng lồ tiểu Mao Lư. Không đến 3 giây, khổng lồ tiểu Mao Lư biến thành khổng lồ xe việt rã, khổng lồ xe phe ra gì khổng lồ rệm bỏ căn cứ, đại xe vượt tải, công trình xe. Hi hi. Trụ sở bí mật vừa mới khôi phục vận chuyển trung tâm, trên không truyền đến tiểu Mao Lư cực kỳ khai mở tâm thoải mái tiếng cười. Ầm ầm. Cổ Thông nhìn thấy nhị hóa thằng này, theo máy móc nghiên cứu trung tâm, xuất ra một căn máy móc côn sắt, hướng phía tiểu Mao Lư hung dữ địa niệm tới, khủng bố nổ mạnh truyền đến. Quá độc ác. Cổ Thông thầm nói. Tiểu Mao Lư thân ảnh bị hung hang địa văng phi, hướng phía trụ sở bí mật đỉnh bay đi lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ầm ầm. Chắc chắn vô cùng đỉnh, lom đi vào, tiểu mao lưu thân thể bị đánh tới bên trong, gắt gao thẻ chủ rồi, máy móc côn sắt theo đỉnh rất xuống. Đinh đinh đang đang. Máy móc côn sắt mất rơi xuống vận chuyển trung tâm, côn sắt biến ngắn 1 phần 3, triệt để biến hình. A. Đau chết, đau chết nhân ra rồi. Ô ô. Đau chết bảo bảo rồi. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu, máy móc thân thể tiểu láng nhô bức, bị như thế công kích Tiểu Mao Lư trên người liền cái ấn khí cũng không có, lúc nào mình cũng có như vậy thân thể, không đúng, thật sự là đạt tới loại trình độ này, cái kia liền đau nhức đau cảm giác cũng không có, hay là hiện tại tốt, bình thường thân thể. Chương 79, lại đến Ma Long đầm lầy. Nhị hóa thằng này nhưng lại hết sức kinh ngạc mà nói Tiểu Mao Lư nhân họa đắc phúc, máy móc thể chất để biến chất rồi, vượt qua nhiều cái đẳng cấp, đều nhanh muốn vượt qua ta rồi. Friend. Tiểu Mao Lư rút nhỏ hình thể Cuối cùng từ kẹt tại căn cứ đỉnh rất xuống, một cái cố xe mô hình hố to gì lưu tại căn cứ đỉnh. Tiểu Mao Lư thân thể nện vào một chiếc vận chuyển tài nguyên công trình trên xe, trực tiếp nện liệt công trình xe, công trình xe lại bị Tiểu Mao Lư hung dữ địa đá một cước, đánh tới vận chuyển trung tâm, đụng phát nổ. Ô ô. Nghị Hóa lão đại, ngươi, ngươi hơi quá đáng, người ta thế nhưng mà nữ hải tử, nữ hải tử. Tiểu Mao Lư bén nhọn thanh âm tại trụ sở bí mật quanh quẩn. Nghị Hóa thân thể khổng lồ Mang theo cổ thông xuất hiện tại tiểu Mao Lư bên người, tiểu Mao Lư cùng Nhị Hóa so với, cái kia thân thể là đại nhân cùng hài nhi khác nhau. Tiểu Mao Lư, chúc mừng ngươi, nhân họa đắc phúc, không chỉ có thân thể biến chất rồi, liền hoạch tâm cũng thay đổi, rốt cục cáo biệt điện năng, khả dị thôn phệ vật chất chuyển hóa năng lượng. Tiểu Mao Lư nguyên vốn định cùng Nhị Hóa dốc sức liều mạng, chứng kiến Nhị Hóa thân thể, lập tức thu hồi cái này không thực tế ý niệm trong đầu, nghe được Nhị Hóa lập tức mừng rỡ vô cùng mà nói Nhị Hóa lão đại, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ngươi duy nhất một lần tiến hóa, vượt qua nhiều cái đẳng cấp, hảo hảo đợi ở chỗ này quen thuộc lực lượng của thân thể, ta cùng lão bản đi ra ngoài dạo chơi." Nghị Hóa nghiêm túc mà nói. Cổ Thông cũng lo lắng, Tiểu Mao Lư thằng này chạy ra đi, khống chế không được chính mình lực lượng của thân thể, tại bên ngoài sàn bệnh, bị thế giới các quốc gia phát hiện, vậy cũng chịu không chết luôn. "Tiểu Mao Lư, đừng có lại ăn vụng." Cổ Thông nhắc nhở, vận chuyển trong lòng có khối đá năng lượng, Tiểu Mao Lư lại nuốt ăn nó đi. Thật là triệt để muốn treo rồi. Xong. Ừ, ừ. Tiểu Mao Lư vội vàng đáp lại nói, "Nghị hóa hơn 10m đại thân thể, hóa thành một khung hạng nặng máy bay chiến đấu, trở cổ thông hướng phía vận chuyển trung tâm, trong đó một cái lối đi cực tốc phi hành, không có bất kỳ ngọn đèn tối như mực thông đạo, có chút gió người." Nghị hóa tốc độ thật là nhanh, cổ thông cũng không biết, thẳng đến 3 phút qua đi, rốt cục xuất hiện một chút ánh sáng. Ầm ầm. Nguyên Thủy Dừng nhiệt đối cảnh sắp hiện ra tại cổ thông trước mắt. Cuối cùng từ trụ sở bí mật đi ra, nơi này là trụ sở bí mật hắn chung một cái cửa ra. Không đúng, cảnh giác nơi này có chút quen thuộc. Ma Long Đầm Lầy, nơi này là Ma Long Đầm Lầy, Nghị Hóa thằng này lại đem hắn chung một cái cửa ra kiến thiết tại Ma Long Đầm Lầy biên giới khu vực. Nghị Hóa, ngươi sẽ không chuẩn bị dò xét Ma Long Đầm Lầy. Ha ha. Đương nhiên, như thế chỗ thần kỳ, tất nhiên tổn tại rất nhiều đối với ta tiến hóa có trợ giúp đồ vật. Nghị Hóa cười ha hả mà nói. Rầm rầm. Bọt nước thanh âm truyền đến, Ma Long đầm lời hai cái khổng lồ thân ảnh rất nhanh địa hướng tới nơi này gần. Không đến 10 giây, hai cái khổng lồ thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cổ thông trước mắt, cổ thông kinh hỉ mà nói Long đại, Long nhị. "Lão bản, lão bản." Long đại, Long nhị kinh hỉ địa kêu gọi nói. Lần nữa nhìn thấy Long đại, Long nhị thời điểm, đặc biệt là thân thể của bọn hắn biến hóa rất lớn, Long nhị thân thể biến lớn gấp đôi, Long đại càng là biến lớn gấp hai, đỉnh đầu nhô lên bánh bao càng lớn. Phần bụng cũng xuất hiện hai cái bánh bao, không chú ý xem, thật không biết có hai cái bánh bao. Long đại, Long nhị, chúng chủ phải chịu trách nhiệm thủ hộ tốt cái này cửa ra vào. Nhị Hóa giải thích nói. Long đại, Long nhị, các ngươi biến hóa thật lớn. Cổ Thông Phi thường hài lòng mà nói. Lão bản, đều là Nhị Hóa lão đại truyền thụ cho cổ gia đoán thể pháp, thật sự quá ưu bức rồi, mỗi ngày càng không ngừng tu luyện, thân thể càng ngày càng nhanh. Long đại cực đại đôi mắt tóm lấy bốn phía, lại tiếp tục nói lão bản. Ngài nói Đông Phương Mẫu Long. Cổ Thông khuôn mặt kéo ra, thằng này còn nhớ thương Đông Phương Mẫu Long, là tịch mịch hư mất, cũng đúng, chúng quanh đồng loại hung thú bên trong, chỉ có Long Nghị người này cùng nó càng tương tự, hai cái tốt cơ hữu. Nghị hóa đem máy móc Đông Phương Mẫu Long mang ra. "Lão bản, lão bản, không cần, thật sự không cần." Long lớn gấp mà nói. Long đại đối với máy móc hai chữ có cảm giác sợ hãi rồi, hai người bọn họ ra giày thì cứng đã trở thành máy móc nghiên cứu trung tâm máy khảo nghiệm giới thành quả chắc thí giả, vừa mới bắt đầu nhị hóa cầm máy móc khảo thí. Chúng phi thường đắc ý, bởi vì này chút ít máy móc phẩm, đối với thân thể của bọn nó không hề có tác dụng, liền ra đều phá không khai mở. Lân Tiễn cũng lay không nhúc nhích được. Theo lần thứ 2, lần thứ 3, chúng sợ hãi rồi, chúng chảy ra, Lân Tiễn cũng bị cắt mở rồi, sợ tới mức chúng nhanh chóng bò chạy. Lần thứ 4 khảo thí, da của bọn nó cùng Lân Tiễn, như cắt đậu hũ đồng dạng mở ra. Đối với máy móc hai chữ triệt để sợ hãi rồi, lần thứ 5, trốn ở đầm lầy ở chỗ sâu trồng, chết sống không chịu đi ra. Truyện của tôi chatimlenduamvn. Lão bản, ngươi có cảm giác hay không đến nơi đây không khí đặc biệt tốt, xung quanh thảm thực vật so mà khác nguyên thủy rừng nhiệt đới càng thêm tươi tốt, tạo thành rõ ràng đối lập. Nghị hóa đột nhiên hướng phía Cổ Thông nói. Cổ Thông lần trước đến thời điểm, cũng đã phát hiện điểm này, hắn đã nơi này là rừng nhiệt đới chỗ càng sâu, thảm thực vật tươi tốt cũng phi thường bình thường, không có đề ý. Cổ Thông nhẹ gật đầu. Nghị Hóa lại nói tiếp lão bản, ngươi có cảm giác hay không đến, tại đây cực kỳ ít gọi khí tức, cùng đã năng lượng phi thường giống. Cổ Thông nhắm mắt cảm thụ hoàn cảnh xung quanh, quả nhiên cảm giác được cùng đã năng lượng, không sai biệt lắm khí tức, chỉ là cực kỳ yếu ớt, không chú ý cảm giác, căn bản không biết, cái này chủng khí tức sẽ không ngừng địa chứa vào thân thể, bị thân thể hấp thu, trở thành thân thể chất dinh dưỡng. Nghị Hóa, ngươi sẽ không nói, Ma Long đầm lầy tràn ngập đá năng lượng năng lượng, Long đại, Long nhị Cùng với các hung thú, cũng là bởi vì lâu dài đợi ở chỗ này, đã xảy ra tiến hóa. Cổ Thông càng nghĩ càng cảm thấy khả năng long đại sắp tiến hóa thành la giao long, rồi, trong truyền thuyết thượng cổ thời đại, có thần tiên tồn tại, bọn hắn không ăn không uống, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí là thức ăn. Khối đạo năng lượng thạch là trong truyền thuyết tiên thạch, chứa ngập tại ma long đầm đầy năng lượng khí tức, tựu là trong truyền thuyết tiên khí. Cổ Thông chấn động vô cùng mà nói, chẳng lẽ trong truyền thuyết thần tiên thật sự tồn tại? Có khả năng này, Nghị Hoa nói: Địa cầu từ xưa thì có như vậy truyền thuyết, bất kể là Đông phương thế giới hay là Tây phương thế giới, đều có thần thoại truyền thuyết. Nghị Hoa: Ma Long Đầm Lầy không phải là trong truyền thuyết tiên giới cửa vào, năm đó Ma Long Đầm Lầy, lão mỹ dùng đạn hạt nhân công kích, không có có bất cứ hiệu quả nào, đạn hạt nhân có thể hay không tiến vào tiên giới hả? Cổ Thông phòng Đoàn nói: Có khả năng này, trước mắt còn không tốt dò xét, phái ta đi một tí không người máy xâm nhập Ma Long Đầm Lầy, đều thu được cường từ trường quá nhiều. Cuối cùng nhất đã mất đi liên hệ. Nhị hóa ngữ khí nghiêm túc nói. Ma Long đầm lầy, bất kể là nhị hóa, cổ thông hay là thế giới từng cái quốc gia đều rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất sợ hãi. Đối với không biết, mọi người tràn ngập hiếu kỳ, cũng nương theo sợ hãi. Hiện tại còn không phải dò xét Ma Long đầm lầy thời điểm. Cổ thông sờ lên máy móc yêu đái phía trên vật trong suốt, cổ thần chiến giáp nhanh chóng vỡ chứa vào, cả người ba lô bao khỏa tại chiến giáp ở trong, chiến giáp rất mỏng, cũng rất mềm mại như là bình thường y phục. Chương 80: Khảo thí. Đem làm chiến giáp đã bị công kích, bề ngoài trở nên dị thường cứng rắn, với tư cách chiến giáp chủ nhân cổ thông cũng không trong cảm giác cứng rắn, vẫn là cùng y phục đồng dạng mềm mại, khả dĩ rất nhanh điều đối chiến giáp tiến hành biến hình. Cổ thần chiến giáp có thể giảm sóc, kháng chấn, chống chấn động, hiệu quả thật tốt quá. Điểm này tại máy móc nghiên cứu trung tâm, cổ thông đã thí nghiệm đã qua, cho cổ thông cảm giác cổ thần chiến giáp, thật sự quá ngưu bức rồi so trong tưởng tượng còn muốn như bướm. Đi lên. Vèo. Cỗ thông theo trên mặt đất lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới hơn 10 thước cao giữa không trung, roà hắn kêu to một tiếng, tốc độ quá là nhanh. A. Fren. Cỗ thông theo hơn 10 thước không trung, nện vào trên mặt đất, không biết bao nhiêu năm trầm tích lá cây, bị nện ra một cái nhân hình hố to, một hồi lâu cổ thần chiến giáp thân ảnh, siêu siêu vèo vèo điệu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lão bản, cố gắng lên, cố gắng lên long đại. Long nhị cực lớn tiếng hô truyền đến. Lần này cổ thông cực lực địa khống chế, một chút điệu đi lên trên, đầu khôi trên màn hình biểu hiện đã đột phá 150 thước, rốt cục cùng trùng quanh đại bộ phận dừng nhiệt đối ngang hàng. Trái. Cổ thân chiến giáp, tại cổ thông dưới sự khống chế, chậm rãi như trái di động, nhanh chóng chợt nhanh chợt trượm, chậm rãi biến thành động đều nhanh chóng phía bên trái. Phải. Đã có phía bên trái kinh nghiệm, hướng phải nhanh chóng phi thường vững vàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ma long đầm lầy trùng quanh rừng nhiệt đối phía trên, Cổ Thông ăn mặc cổ thần chiến giáp thân ảnh, lúc nhanh lúc chậm điệu di động, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, chật nhanh chật chậm. Cổ Thông đùa tốt không được tự nhiên. Ma Nhị hóa thân thể khổng lồ, hóa thành hạng nặng chiến cơ lơ lửng tại Cổ Thông bên người, đang tại kỷ lục cổ thần chiến giáp truyền tới số liệu. "Lão bản, chúng ta đến địa phương khác đi dạo một vòng." Nhị Hóa thanh âm truyền đến nói. "Nhị Hóa, sẽ không bị từng cái quốc gia vệ tinh phát hiện a?" Cổ Thông lo lắng nói. Ma long đầm lầy chung quanh khá tốt, có ma long đầm lầy mảnh liệt từ trưởng quá nhiều, trên bầu trời vệ tinh quay chụp tại đây hình ảnh, không phải rất rõ ràng, cột thông phi hành độ cao thì ra là cách mặt đất không đến 500m vị trí. Lão bản, ngươi xem. Nghị hóa thân ảnh khổng lồ, tại mặt trời dưới ánh mặt trời, chậm rãi hương hóa, thẳng đến nhìn không tới, cột thông giải trừ đầu khôi, mắt thường cũng nhìn không tới. Nghị hóa, ngươi khả dĩ nha. Cổ thân chiến giáp máy dò xét, đều không thể phát hiện. Mắt thường cũng không cách nào chứng kiến. Cổ Thông kinh ngạc vô cùng mà nói, Nhị Hóa thằng này lại có một cường hãn công năng. Cổ Thông bất mãn thanh âm vang lên nhị hóa, ngươi cái vung hũ hàng, ngươi cũng có thể cẩn thận, vì cái gì cổ thần chiến giáp không được? Cổ thần chiến giáp phía trên, Cổ Thông không có phát hiện bất luận cái gì ẩn tàng công năng. Lão bản, cổ thần chiến giáp chất liệu so sánh đặc thù, không cách nào làm được cẩn thận, mắt thường khả dĩ trông thấy, gia đà nếu như phát hiện, cũng chỉ là một cái sinh vật tại rất nhanh địa phi hành. Lao bản lại phi hành tại ta dưới thân thể, có thân thể của ta thể vật che chán, vũ trụ phía trên vệ tinh, không cách nào quay chụp đến cổ thần chiến giáp thân ảnh. Nhị hóa giải thích nói, vậy mà khả dĩ tự động che đậy địa cầu ra đa, chức năng này rất cứng hãn, cổ thông mắt thường không cách nào chứng kiến nhị hóa thân ảnh, thông qua linh hồn cây giống nhưng có thể xem nhất thanh nhị sở. Vừa mới quen thuộc, cổ thông đã đối với cổ thần chiến giáp cơ bản thao tác hiểu được, khi còn bé khát vọng mình có thể tự do tự tại bên trên bầu trời bay l Hôm nay rốt cục thực hiện. Đã như vậy, Nghị Hóa, chúng ta đi. Vèo. Vèo. Cổ Thông không thể chờ đợi được điệu rất nhanh phi hành, cảm thụ tốc độ cùng kích tình, tốc độ đang không ngừng trên mặt đất thăng bên trong, Nghị Hóa thân thể khổng lồ, theo cổ Thông gia tốc mà gia tốc. Cổ thần chiến giáp, kèm theo một cái cỡ nhỏ dưỡng khí sở to dày, dụng cụ lưu trữ, khả dĩ duy trì cổ Thông 1 giờ hấp dưỡng lượng, mà cổ thần chiến giáp có thể tự động hấp thu trong không khí dưỡng khí bổ sung cho cổ Thông hoặc là cho dưỡng khí sở tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, bổ sung tiêu hao bộ dạng. Tốc độ 300m mỗi giây, sắp đột phá vận tốc cấm thành. Phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, ba lô bao khỏa tại cổ thần chiến giáp ở trong cổ thông, cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực, hô hấp thông thuận, như là trên mặt đất đồng dạng. Nghị hóa, ta muốn gia tốc. Cổ thông hưng phấn vô cùng nói, tốc độ càng nhanh, vượt cảm giác thoải mái, rốt cục cảm nhận được tự do bay lượn, là vô cùng tự tại có loại phóng khoáng theo trong nội tâm bạo phát đi ra. Vèo. Châu Phi đại lục miệng vết thương, lạ bề ủy bà nước cộng hòa trên bầu trời, một đạo bóng đen nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua, như là tiếng sấm âm bạo theo trên bầu trời truyền đến. Nghị Hóa tuy nhiên mắt thường ẩn thân, da da ẩn thân, cực tốc phi hành hình thành âm bạo, chính cũng không thể tránh, trước mắt Nghị Hóa còn không có cách nào giải quyết bản thân cùng không khí chính là ma sát. Vận tốc cấm thanh, đột phá vận tốc cấm thanh. Cổ thông kinh hỉ vô cùng mà nói, Từ đầu nón trụ trên màn hình, Cổ Thông đã chứng kiến Cổ Thần chiến giáp tốc độ, đột phá vận tốc âm thanh rồi, đạt đến 350m mỗi giây, quá thuộc loại trâu bò. Cổ Thông kiểm tra một chút móng tay lớn nhỏ đá năng lượng tiêu hao, Cổ Thông ngẩn người, nghiệp hay là 100% chỉ số, một chút cũng không có tiêu hao, khó đạo năng lượng thạch cũng chia phẩm cấp, tiểu tiểu nhân đá năng lượng là cao cấp hạng. "Lão bản, có cảm giác hay không không khỏe?" Nhị hóa lại nhanh tốc độ cũng vô sự, nó là máy móc thể, Cổ Thông nhưng lại thân thể vô cùng yếu ớt. Không có, chúng ta lại thêm nhanh chóng." Cổ Thông hưng phấn vô cùng mà nói. "Ầm ầm." "Vèo." Cổ thân chiến giáp tốc độ tăng thêm mấy liệt, nhỉ hóa tốc độ cũng đi theo gia tăng, càng lúc càng nhanh. "Một mạch." Cổ thân chiến giáp tốc độ gia tăng gấp đôi vận tốc cầm thành, tốc độ còn đang không ngừng điệu gia tăng. "Một năm mạch, lưỡi mạch, ba mạch." Đầu khôi trên màn hình không ngừng kéo lên số liệu, đem cổ Thông dọa sợ, vũ trụ rồi. Ý rồng man có hay không tốc độ như vậy, Cổ Thông không biết, chỉ biết là thoải mái. 3.9 mạch, 3.7 mạch, 3.6 mạch. Cổ thần chiến giáp tốc độ rốt cục ổn định lại, Cổ Thông cảm thấy, theo cổ thần chiến giáp truyền đến áp lực, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, tranh thủ thời gian đình chỉ gia tốc, tốc độ ổn định lại 3.6 mạch tốc độ. Cổ Thông trước kia xem qua trên internet, về thế giới nhanh nhất chiến cơ giới thiệu, chiếc sổ Việt Xu 2500 cao tốc chặn đường máy bay tiêm kích, tốc độ của nó đạt tới 3 mạch cũng có nói vượt qua ba mạch. Trên thế giới còn có nhanh hơn máy phi hành. Ví dụ như, L-M S-711 hắc điểu tốc độ siêu âm phi cơ chính sát, này máy phi hành sáng tạo ra lưu rớt bay đi Luân Đôn một tiếng đồng hồ 54 phân 56. 4 ghi chép, tối cao vận tốc có thể đạt tới 3. Năm mạch 3529 km, so viên đạn phi còn nhanh, phi hành độ cao là hệ vợ dẹt độ cao cấp 3, hình thể so 3-737 còn lớn hơn. Lao Mỹ cao tốc độ siêu âm chiến lược phi cơ chính xác, tối cao vận tốc khả dĩ đạt tới 6 lần vận tốc âm thanh, phi hành độ cao đạt đến làm cho người liễu lới 3. 88 vạn mét không trung, bất quá Lao Mỹ chính phủ không có thừa nhận, chỉ là có không ít người đã từng gặp. Lao Mỹ X43A cực vận tốc âm thanh phi hành thí nghiệm cơ ngắn ngủi tiếp cận qua 9. 8 mạch, ước là 7, 000 không giảm anh tiếng đồng hồ, hoặc 11, 200 km tiếng đồng hồ, siêu cao nhanh chóng phi hành bay đến cách mặt đất bề ngoài vượt qua 35 km xa không trùng, nó đến tiếp sau cơ hình X-43B đem nhanh hơn. Lao Mỹ hở tờ vờ 1 cùng hở tờ vờ 2 liệp ưng cực tốc độ siêu âm kỹ thuật máy phi hành, dùng 13-000 giảm anh môi tiếng đồng hồ tốc độ xuyên qua tầng khí quyển, phi hành 4.000 giảm anh sau biến mất, có thể dùng môi tiếng đồng hồ 13-000 giảm anh, ước hợp môi tiếng đồng hồ 20-000 ngàn mét, ước là vận tốc âm thanh 20 lần, tức 20 mạch, tốc độ bay đi. Theo news bay đến Los Angeles liệt vẹn vẹn gần 12 phút đồng hồ, là đường kim thế giới nhanh nhất máy phi hành. Chương 81, bất minh phi hành vật. Lão bản, chúng ta đã bay ra đại lục, tiến vào đại Tây Dương rồi, không thể xa hơn trước rồi, lão mỹ chính phủ đã hành động rồi, bọn hắn chiến cơ đã xuất động. Cổ thân chiến giáp cùng nhị hóa khổng lồ thân ảnh tại bên trên bầu trời rất nhanh địa phi hành, tuy nhiên không cách nào quay chụp đến là vật gì, nhưng có thể giám sát đến không khí chính là dị thường lưu động biết là cái nào đó không biết máy phi hành tại cực tốc phi hành. Đồng thời, trên đường đi tạo thành khủng bố âm mạo, đã sớm đã rơi vào thế giới từng cái quốc gia trong tình báo, đang tại tích cực hưởng ứng, đối với sinh ra âm mạo không biết thứ độ vận, tiến hành giám sát. Minh Bạch, chúng ta đưa tới tay nhìn xem. Thiên Không đã thi kiểm tra xong tất rồi, hiện tại vừa kiểm tra một chút hải lý, là cái gì tình huống? 3 điểm 6 mạch cổ thần chiến giáp, tốc độ nhanh nhanh chóng địa giảm xuống, thẳng đến tốc độ ngã xuống vận tốc cấm thanh. Cổ thông lúc này mới điều khiển cổ thần chiến giáp, dùng 200mm mỗi giây tốc độ đụng người trong nước. Ầm ầm, ầm ầm. Khủng bố nổ mạnh truyền đến, bọt nước bị va chạm hơn 1000mm độ cao, khủng bố nước vần văn, án mặc bốn phía lan tràn, may mắn xung quanh không có đội thuyền, nếu không, không phải gặp nạn không thể. Lao Mỹ lầu nằm góc. Không rõ máy phi hành tiến vào trong nước. Đúng vậy tướng quân. Cực lớn trên màn hình, biểu hiện ra hơn 1000mm bọt nước, nhìn thấy mà giật mình. Lập tức phái đại Tây Dương hạm đội, hỏa tốc tiến về trước tọa độ địa điểm. Anderson thượng tướng sắc mặt nghiêm túc mà nói: "Hoa Hạ mô địa trong tình báo, thủ trưởng, bất minh phi hành vật đã tiến vào hải lý, nghi là rơi tan. Phái nhân viên tiến về trước tọa độ địa điểm." Cầu Nguyên âm u khuôn mặt, đại Tây Dương khoảng cách Hoa Hạ đại địa quá xa rồi, cũng không có hạm đội ở xung quanh, đợi đến lúc hạm đội chạy tới tọa độ địa điểm, đã sớm bị La Mỹ, châu Âu các quốc gia nhanh chân đến trước. Châu Âu tình báo các nước trung tâm Nguyên một đám quốc gia hạm đội hành động, rất nhanh diệu tiến về trước tọa độ địa điểm, như thế mảnh liệt va chạm, nếu như là ngoài hành tinh máy phi hành, phải cướp đến tay. Nếu như là cái nào đó quốc gia vũ khí bí mật, cũng muốn tìm kiếm nghị cách làm đến tay, hoặc là làm đến nhất ký cản số liệu. Thế rồi các quốc gia quốc gia trong tình báo, vận rộn một mảnh, nguyên một đám nhân viên công tác, không dám thở mạnh, mà với tư cách sự tình người sáng lập, đang tại tại đáy biển trầm di di địa thượng thức biển cả rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Giờ phút này, cổ thần chiến giáp tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, bình quân tốc độ không cao hơn 30 mm mỗi giây, cùng bên trên bầu trời tốc độ, so với chậm tới cực điểm. Vùng biển ngũ thải tân phân thế giới, hiện ra tại cổ thông trước mắt, kỳ dị đáng yêu sở hễn, hải tinh, thủy mẫu cùng với các loại nhan sắc hải tạo đắm chìm trong ánh sáng ôn hòa trong nước biển, tất cả lớn nhỏ loài cá dạo chơi tại hoa mỹ san hô tụng ở bên trong, tại gợn sóng bắt đầu khởi động hạ nhẹ nhàng nhảy múa, cấu thành một bức mỹ lệ tranh vẽ. Cổ thần chiến giáp ở trong cổ thông, mê say địa xem lấy cảnh sắc trước mắt, hải lý hình ảnh trên internet, cổ thông cũng xem qua rất nhiều, tận mắt nhìn thấy, nương theo lấy bảy cá du động, lại là một phương khác cảm thụ. Cổ thần chiến giáp cấm bất động, bảy cá lại coi nó là trở thành đồng loại, sung sướng điệu tự do tự tại du đang ở xung quanh, kéo cổ thần chiến giáp, cùng bảy cá chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải du động. Thật đẹp, tương lai có cơ hội được kiến tạo một tòa đáy biển cung điện bảy. Cổ thông ung dung điệu cảm thán nói: Lục địa thượng cảnh sắc rất đẹp, hải lý cảnh sắc, đồng dạng cũng không kém cỏi. "Lão bản, lão bản, kinh hỉ, quá kinh hỉ rồi, nguyên lai đáy biển tài nguyên so lục địa cảng thêm phong phú." Nghị Hoa vô cùng hưng phấn, cao hứng thanh âm truyền đến. "Lục địa diện tích gần kề 29% điểm 2, mà hải dương diện tích nhưng lại 71% điểm 8, lục địa thượng tài nguyên, đặc biệt là miệng người dày đặc đại lục, tài nguyên đại lượng đào móc lợi dụng, đại lục ở bên trên tài nguyên đã trở nên phi thường cảnh cõi." Nhân loại lục địa tài nguyên, còn sót lại châu Phi cùng châu Nam cực phang phú, đại lục khắc càng ngày càng cằn cỗi, đặc biệt là miệng người dày đặc châu Âu, châu, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng. Ngoại trừ trên đại lục tài nguyên, nhân loại còn có hải dương tài nguyên, trước mắt hải dương tài nguyên lợi dụng tỉ lệ rất thấp, đối với thế giới các quốc gia mà nói, hải dương tài nguyên rất khó khăn đảm bó. Mà đối với Nghị hóa mà nói, địa cầu 71% điểm tám vùng biển, tuy là nó hậu hoa viên, tăng thêm châu Phi tài nguyên, Châu Nam cực tài nguyên, Nghị Hóa Khả Dĩ một mình chiếm lĩnh địa cầu 90% đã ngoài tài nguyên. Nghị Hóa, kiềm chế điểm, địa cầu tài nguyên, có thể chịu không được ngươi cùng Tiểu Mao Lư tiêu hao." Cổ Thông lắc đầu nói, "Địa cầu nhân loại khả dĩ sử dụng mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn tài nguyên, đối với Nghị Hóa cùng Tiểu Mao Lư mà nói, khả dĩ không đến 100 năm toàn bộ ăn vào bụng nội." Long truyền tiến hóa phương hướng, cùng Nghị Hóa cùng Tiểu Mao Lư không giống với, nó là xúc tiến vạn vật tiến hóa. Đối với toàn bộ địa cầu mà nói, nó là xúc tiến người mà nhị hóa cùng tiểu Mao Ly, nhưng lại kẻ phá hoại, liền cặn bã đều không còn phá hư. Lão bản, không chỉ có Châu Phi là cái nơi tốt, địa cầu Hải Dương cũng là tài nguyên bảo khố. Đúng rồi, còn có Châu Nam Cực, ước chừng 1400 vạn bình phương ngàn mét địa bàn, nhân loại cực kỳ rất thưa thớt, không bằng chúng ta ở phía trên kiến thiết một cái máy móc quốc gia. Nhị hóa càng nói càng hưng phấn, thân thể khổng lồ đi theo run rẩy, nước biển cũng đi theo run rẩy. Mặt biển nước biển như là sôi trào tổng quát, sợ tới mức bảy cá rất nhanh điệu đảo tẩu. Cổ Thông con mắt sáng ngời, máy móc quốc gia, châu Nam cực, nhân loại rất khó ở phía trên sinh tồn, robot lại là có thể, nếu như tại châu Nam cực kiến thiết máy móc quốc gia, tất nhiên đối với sông băng đại diện tích phá hư, địa cầu khí hậu đem tùy theo biến hóa. Cổ Thông xoắn xuýt. Máy móc quốc gia khả dĩ có, nhưng không phải hiện tại. Cổ Thông thở dài nói: "Minh Bạch, Minh Bạch, máy móc quốc gia không được." Chúng ta có thể đem cổ thần giáo tổng bộ kiến thiết tại đâu đó." Nghị Hóa lại đề nghị mà nói. Cổ Thông biết nói, Nghị Hóa thằng này đã theo dõi Châu Nam Cực, không đem toàn bộ Châu Nam Cực làm của riêng, quyết không bỏ qua, cổ thần giáo đã xuất hiện ở thế giới từng cái quốc gia trong tình báo. Bọn hắn biết nói, La Bệ ủy ba nước cộng hòa tiểu là cổ thần giáo chống đỡ nổi đến, cái này thần bí cổ thần giáo tổ chức, có được tiên tiến khoa học kỹ thuật kỹ thuật, tiên tiến trình độ toàn bộ là thế giới thứ 5 ý về nhất, tiên tiến nhất là trí tuệ nhân tạo là chân chính trí tuệ nhân tạo. Tại châu Phi trên đại lục, lập tức phá hủy địch nhân điện tử thiết bị đã thấy được. Đi, đi. Kế tiếp có vội vàng. Lão bản, châu Phi căn cứ đã đi lên quỹ đạo, khả dĩ không ngừng mà đào móc tài nguyên, đã không cần ta cái này bạn thể rồi. Châu Nam Cực là trước mắt đã biết khoảng sắt tối đa địa phương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bước tiếp theo tiểu là kiến thiết cổ thần giáo tổng bộ. Châu Nam Cực thượng cổ thần giáo tổng bộ, không chỉ là tổng bộ cũng là chúng ta tại trên địa cầu lớn nhất căn cứ, đồng thời, chúng ta cũng đem đồng bộ kiến thiết từng tòa hải dương phân căn cứ, lấy được thêm nữa. Rất tốt hi hữu tài nguyên. Nghị hóa thằng này, như thế không thể chờ đợi được. Tốt. Dùng như vậy phát triển phương hướng, mới có thể rất nhanh địa phát triển mà bắt đầu, có được nghiền áp La Mỹ cùng toàn bộ thế giới lực lượng. Chương 82: Xuyên thẳng qua giao chiến khu. Cổ thần chiến giáp thi kiểm tra xong tất về sau, Nghị hóa hộ tống cổ thông trở lại Châu Phi trên đại lục lập tức biến mất tại cổ thông trước mắt, tiến về trước châu nam cực rồi, thằng này nói làm tự lảm. "Niệm, đây là giao chiến khu." Cổ thông chạy trốn rất nhiều địa phương, thật vất vả tìm được một chiếc cũ nát xem thì cả, cũng may còn năng động, mở ra, lái, mở ra, lái, bất chi bất giác đã tiến nhập giao chiến khu. Thế giới từng cái quốc gia đã triệt tiêu tập rồi, đại lượng đội số lớn vệ tinh đối với châu phi đại lục, cùng với đại tây dương giám sát, cổ thông nếu như nên ngang địa xuất hiện tại bên trên bầu trời phi hành. 100% bị phát hiện. Hiện giai đoạn, tốt nhất hay là đừng cho thế giới các quốc gia quốc gia trong tình báo, biết đạo như là y rồng man đồng dạng chiến giáp xuất hiện, nếu không, châu phi đại lục đem không được bình tĩnh. Dung Lao Mỹ cùng châu ưu các quốc gia hung hăng cản quấy khí diễm, 100% hội phái đại quân tiến hành đại quy mô tìm tòi, lạ bề ý bà nước cộng hòa tuy nhiên là thần bí cổ thần giáo treo trống, thế rồi các quốc gia quốc gia lại không có chính thức nhìn thấy uy hiếp lực lượng của bọn hắn. Cũng không biết cổ thần giáo ở địa phương nào. Có cái gì ác chủ bài tại, trước mắt cũng không có ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn, bọn hắn sẽ không mở mịt ra tay, tại lặng lặng chờ đợi thời cơ. Tiểu Mao Lư, thằng này vẫn còn thích dưỡng bản thân lực lượng, không cách nào giảm đến, thật sự là soán suất vô cùng. Cổ thông mở ra, lái, cụ nát xe thì cả, chậm gì gì địa hành chạy nhanh. Ầm ầm. Lại là từng đợt đạn pháo thanh âm truyền đến. Trên bầu trời, xuất hiện máy bay chiến đấu âm bạo thanh âm, sợ tới mức cổ thông đội vàng sờ hướng máy móc hầu bao vật trong suốt vỏ trang. Cỗ thần chiến giáp ba lô bao khỏa cổ thông cả người, gần kê lộ ra bộ mặt, cổ thông lúc này mới yên tâm tiếp tục chạy, chỉ cần không tại trên bầu trời phi hành, không có người biết đạo cổ thông mặc trên người chiến giáp có thể phi hành, như là y rồng man đồng dạng. Đắc đắc đát độ đột độột. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp súng vang lên truyền đến, từng quả viên đạn đánh tới cổ thông xe tỉ cả lên, xám lốp bị đánh phát nổ, kính chắn gió triệt để làm vỡ nát. Mà mẹ nó, tình huống như thế nào? Dạ đạo mười mấy người lính vọt lên, bao bọc vây quanh xe thì cả, họng súng nhắm ngay lấy Cổ Thông, lạnh lùng ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông nói: "Thảo, cho lão tử ký sinh." Cổ Thông lạnh lùng tốt, bị người đột nhiên tập kích, tự nhiên khó chịu, cả chiếc xe thiếu chút nữa bị đánh phát nổ, 15 cái linh hồn hạt giống lập tức chui vào đến binh sĩ trong góc. "Hộ tống ta ly khai cái chỗ này." Cổ Thông lạnh lùng thoát, quá ngẹn ra. "Vâng thưa chủ nhân." Một chiếc xe Việt Dã khai mở đi qua. Trên mui xe phương còn mang lấy súng máy hạng nặng, có chút lực uy hiếp. Ầm ầm. Chiến cơ lại đây không tập rồi, chung quanh kiến trúc bị lệnh nát bấy, một mảnh thành đất bay lên, vừa mới ký sinh binh sĩ, treo rồi, xong, một nữa, không chết cũng bị thương nặng, xe việt dã là trọng điểm hành tặc mục tiêu, nổ bay rồi, cổ thông ngồi ở bên trong trực tiếp bị tạc ra xe việt dã, bay đến trong bùi cỏ. May mắn nhìn thấy chiến cơ lúc đến hậu, cổ thần chiến giáp lập tức ba lô bao khóa đầu, cổ thông theo đuổi cỏ bò lên tìm được một cái công sự che chắn, nhìn hằm hằm lấy không trung đi xa trên cơ. "Thảo, nếu như không phải lão tử còn chưa đủ tương đại, không phải đem ngươi cái này cục sắt, từ phía trên không một cước giẫm vào bổn cầu trong hầm." May mắn cổ thần chiến giáp đáng tin cậy, chống lại đạn pháo tàn phá, một cái ấn ký cũng không có, trải qua lần này không thở, cổ thông không dám sẽ đem đầu khôi giải trừ. Theo tử vong binh sĩ trên người, với quân trang mặc lên người, trên đầu lại bỏ thêm một cái đầu khôi, bộ mặt cũng dùng vải rách bịt kín rồi ủy tiện nhặt lên một cây, lúc này mới ra đi, đã có quân trang mặc lên người, rốt cục thiếu đi một phương công kích. Cổ thông rất nhanh địa xuyên thẳng qua tại giao chiến khu, cuối cùng từ phản chính phủ địa bàn xuyên thẳng qua tiến vào quân đội chính phủ địa bàn. Lại phải thay quần áo, lần nữa đổi lại quân phục, lại ký sinh vài tên quân đội chính phủ, lúc này mới tiếp tục hướng phía giao chiến khu bên ngoài đuổi, vừa mới ký sinh phản quân đội chính phủ binh sĩ, toàn bộ treo rồi, xong, trên đường đi ký sinh binh sĩ cũng treo rồi, xong bình sĩ, các ngươi ở đâu? Cổ Thông bó tay rồi, lại bị ngăn cản. Ký sinh. Một gã quan quân lại bị ký sinh rồi, chủ động hộ tống Cổ Thông tiếp tục ly khai. Chủ nhân, tại đây đã là giao chiến khu biên giới rồi, không có gặp nguy hiểm. Tại đây nghe không được viên đạn đắt đắt đắt độ độ độ thanh âm, chỉ có thể loáng thoáng địa nghe thấy đạn pháo thanh âm, rốt cục ly khai giao chiến khu. Cổ Thông thoát khỏi vết đạn mất trật tự côn trang, mở ra, lái, vết đạn nhìn thấy mà giật mình bị tạm Một mình một người chậm gì gì rời đi giao chiến khu, bị ký sinh binh sĩ cùng quan quân, một lần nữa trở lại chiến trường, không muốn sống sông về trước, kéo toàn bộ quân đội chính phủ, hướng phản quân đội chính phủ tấn công mạnh. Cổ thông ly khai giao chiến khu không lâu, sở hữu tất cả linh hồn hạt giống đều tự động đã bay trở về, lần này chiến đến dịch, quân đội chính phủ ngoại ý muốn lấy được thắng lợi. Tại đây khoảng cách duy cùng căn cứ rất gần, có phải hay không hồi trở lại đi xem. Cổ thông thầm nói, 3 giờ về sau. Cổ Thông rốt cục đi tới duy cùng căn cứ cửa ra vào, xe việt dã mở 2 giờ, chiếc để đã hết xăng, còn lại lộ ra cũng là muốn chạy, Cổ Thông chọn vẹn chạy mở giờ, cái này mới đi đến duy cùng căn cứ. Cổ ca, thật là ngươi. Thủ vệ chiến sĩ nhìn thấy Cổ Thông, chăm chú nhìn mấy lần, lúc này mới xác định. Không phải ta, còn có ai? Cổ Thông trợn trắng mắt, về phần dùng cái loại lờ đờ ngây thơ ánh mắt xem người sao. Cổ ca, ngươi cái này thân cách tán mặc, thật sự là sâu tạc ngày. Chẳng lẽ là hôm nay trong nước xì thai mới? Một cái khác chiến sĩ treo gẹo mà nói. Cổ thông vẫn là ăn mặc cổ thần chiến giáp, gần cây lộ ra đầu, thoạt nhìn phi thường đốt tiền, phản phất tiểu là người trưởng thành giữa ban ngày ăn mặc siêu nhân y phụ, khắp nơi hành tẩu. Thật không có ánh mắt, đây là siêu cấp vô địch sắt thép chiến y yề, so y rồng man còn ngư bức. Cổ thông nết miệng đạo. Thủ hộ chiến sĩ cười ha hả mà nói chúng ta hiểu, chúng ta hiểu, không chỉ có so y rồng man ngư bức, vẫn còn so sánh sở bài đ thật không có nhã lực, đều nói cho các ngươi biết lời nói thật. Cổ Thông sau khi nói xong, tiến nhập duy cùng căn cứ ở trong, rốt cục cảm thấy cảm giác an toàn, lúc này mới giải trừ cổ thần chiến giáp. "Ồ, Cổ Thông đồng chí, đây là bức chiến ý." Một gã khuôn mặt nhỏ nhắn sinh rắn nữ binh, vừa mới cười hì hì trêu ghẹo Cổ Thông, nhìn thấy Cổ Thông tiến vào toilet, sau khi đi ra, chiến ý biến mất. Sắt thép chiến ý ném vào bồn cầu trong hầm rồi, Điền Nữu, ngươi nhìn chằm chằm vào ta, vừa mới ở chỗ này chờ ta? Ngươi không phải là thật sự vừa ý ta đi à? Cổ Thông chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn xinh xắn điền nú nú, hình cầu khuôn mặt, hai cái má lúm đồng tiền phi thường rõ ràng, dáng người lại là phi thường nóng bỏng, nhìn ra hẳn là dê cục chén, có khả năng hay là e cục chén, thật sự là mặt trẻ. Đúng vậy a? Ta là vừa ý ngươi rồi, ngươi dám muốn ta sao? Điển nhũ núu khiêu khích chằm chằm vào Cổ Thông, từng bước một hướng phía Cổ Thông tới gần, thịt mềm đã dán tại Cổ Thông trên người. Cổ Thông ngẩn người, có chút trợn tròn mắt. Đùa giỡn không thành bị đùa giỡn rồi, nghĩa, đây là cái gì tình huống, lúc nào mỹ nữ đều như vậy chủ động. Điên Mịu Nữu đồng chí, chú ý một chút ảnh hưởng, nơi này là quân doanh. Chương 83, thăm dò. Một cái thanh thú to thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm quen thuộc, sợ tới mức Điên Mịu Nữu đứng không vững, ngã xuống cột thông, cột thông tay mắt lênh lế địa ôm lấy. Mê mại, quá mê mại rồi, hẳn là echo. Cột thông trong nội tâm thầm nói. Thủ trưởng tốt. Điên Mịu Nữu vội vàng túi chào. Sắc mặt theo khuôn mặt hồng đã đến cổ, đón lấy nhanh chóng bỏ chạy, chạy mất dạng. Cô cô, ngài làm sao vậy? Cổ thông cười ha hả mà nói. Đi nha. Tiểu tử ngươi không tệ, có mỹ nữ chủ động yêu thương nung nhớ, có phải hay không treo cô cô quấy dậy ngươi rồi? Cổ lam lam cười hì hì chầm chầm vào cổ thông nói. Nào dám, ngài tới thật là kiếp thời, nếu không, ngài cháu trai đích thanh bạch sẽ không có. Đã thành, tiểu tử ngươi vừa rời đi căn cứ một ngày, tại sao lại trở về rồi? có phải hay không ngoại giới gây chuyện. Cổ Lam Lam từng bước một đi về hướng Cổ Thông, cùng điền nữu nữu bộ pháp đồng dạng, sợ tới mức Cổ Thông đội vàng lui về phía sau, Cổ Lam Lam khí thế quá kinh khủng, tuyệt đối so với Cổ Thông lần đầu tiên tới đến châu phi, nhìn thấy nàng, còn cường hãn hơn gấp mấy chục. Cổ Thông đầu đi lòng vòng, không phải là cái kia thất thải chi tâm nguyên nhân a. Biết đạo vật kia không đơn giản, lúc này mới hơn 1 tháng, cô cô thực lực gia tăng lên gấp mấy chục. Mà mẹ nó Cổ Thông trong nội tâm bị hung hăng mà chấn động một tay, quá kinh khủng, chỉ tiếc thích hợp nữ tính, nếu không, hắn tuy nhiên không thể như nhị hóa như vậy không ngừng tiến hóa, nhưng có thể không ngừng mà tăng lên bản thân thân thể lực lượng. Coco, thực lực của ngài gia tăng lên rất nhiều lần. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Cổ Lam Lam sắc mặt lập tức tràn đầy vô tận vui mừng, thất thải chi tâm mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường lực lượng của nàng, đặc biệt là tại rèn luyện cổ gia đoán thể pháp thời điểm, lực lượng của thân thể gia tăng càng thêm rõ ràng. Hơn 1 tháng qua, thất thải chi tâm, nàng chưa từng có hái xuống một mực đeo tại trên thân thể, Cổ Lam Lam không chỉ có cảm giác thân thể lực lượng gia tăng, nàng cảm giác mình thân thể biến chất, không ngừng tại rủa biến. Nguyên lai Cổ Lam Lam thật sâu có được rất nhiều nội thương, trên người còn có rất hơn vết sẹo, cái này đều thần kỳ địa biến mất, nàng đã làm thí nghiệm, cho cánh tay đã đến một đao, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, không đến 3 giây, huyết dịch bị ngừng, một ngày sau đó, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, một chút vết sẹo cũng nhìn không tới. Hơn nữa, Cổ Lam Lam cảm giác thân hình của mình càng ngày càng tốt, làn da cũng trở nên phấn nộn phấn nộn, như là hài nhi da thịt, thoạt nhìn, tiểu làn nũng nịu bình hoa, lại nàng nữ la sát hung dãnh dãm bất rất nhiều. Điên núu núu, vừa vừa mới chuẩn bị sắp dụ cổ thông, tiểu la muốn cho cổ thông đạt được hắn cô cô, như thế nào làm được đây, da? Như thế nào khiến cho dáng người càng thêm hoàn mỹ? Hết thảy tất cả đều là thất thải chi tâm mang đến, mà cái này thất thải chi tâm là cổ thông cho nàng. Thất thải chi tâm là vật đáo vô giá, vật đáo vô giá. Thất thải chi tâm, cho nàng mang tới tốt lắm chỗ, không chỉ có những... Này, nàng có dự cảm, thất thải chi tâm hội càng nàng càng lớn kinh hỷ. Hi hi. Cái này đều cảm tạ ngươi cho lễ vật, ngươi xem cô cô có phải hay không trở nên càng thêm xinh đẹp. Cổ lam lam cười hi hi nói, thật là vui. Cổ thông ngần người, cô cô vốn chính là rất đẹp, hiện tại làn da trở nên rất tốt, sắc thực trở nên càng thêm xinh đẹp rồi trước kia bị mặt trời dám đen cánh tay, phấn nộn phấn nộn. Đúng, đúng, cô cô, ngài cũng trưởng thành rồi, thừa dịp hung danh nhược đi một tí, chạy nhanh cho ta tìm dưỡng. Cổ thông cười ha hả mà nói, người cô cô ta như thế ưu tú, ai có thể đánh thắng người cô cô, người cô cô cho hắn truy cầu cơ hội. Cổ lam lam nét miệng nói, cổ thông khuôn mặt run dậy một chút, cô cô thực lực không ngừng mà tăng cường, trên địa cầu có thể đánh thắng cô cô người, một tháng trước, còn có một chút, hiện tại khả năng một cái cũng không có. Nhi hóa, tiểu mao lư, long truyền ngược lại là có thể đánh qua, chính mình lợi dụng cổ thần chiến giáp cũng có thể, đây không phải bản thân lực lượng, không tính. Coco, ngài nhất định độc thân cả đời. Cổ Thông trợn trắng mắt cười khổ nói. "Tiểu Thông, cái kia Coco tựu bảo hộ ngươi cả đời." Cổ Lam Lam chầm chậm vào Cổ Thông cười hì hì nói. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, Coco bảo hộ hắn cả đời, cũng làm cho hắn lưu manh cả đời, vừa mới điền nụ nụ chủ động thông đồng. Cứ như vậy bị hung danh hiển hách nữ la sát cho dọa đi nha. Duy cùng căn cứ bộ tư lệnh, Cổ Lam Lam văn phòng. Tiểu Thông, cô cô hỏi thăm ngươi một việc, ngươi trung thực trả lời. Cổ Thông vừa mới đi theo Cổ Lam Lam đi vào văn phòng, Cổ Lam Lam giống như cười mà không phải cười điệu chằm chằm vào Cổ Thông nói: "Cô cô, ta thật sự không có quan hệ gì với Điền Nữu Nữu, cũng không có cùng mặt khác nữ chiến sĩ đám bọn họ nói chuyện yêu đương, chúng ta chỉ là bình thường so sánh nói chuyện rất là hợp ý, nhiều lời mấy câu." Tiến vào nữ sinh ký tốc xá, cũng là các nàng kéo ta tiến vào, ta thật không có tại quân doanh làm loạn quan hệ nam nữ. Cổ Thông rũa ra ngón tay làm ra thể động tác, lời thể son sắt nói. Cổ Lam Lam sửng sốt một chút, cái này cháu trai thường xuyên tiến vào nữ binh ký tốc xá, nguyên lai thiệt là không phải lời đồn, sẽ đặt bảy phấn nổn phấn nổn tay nói không là sự tình này. Cổ Thông nhẹ nhàng thở ra nói vậy ngài nói, "Là bề ủy bà nước cộng hòa, cùng ngươi cái gì quan hệ, cổ thần giáo, lại cùng ngươi cái gì quan hệ?" Cổ Lam Lam ánh mắt vẫn không nhúc nhích, gần kề chậm chậm vào cổ thông nghiêm túc mà nói. Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa thành lập, vừa mới bắt đầu cũng không có khiến cho Cổ Lam Lam chú ý, thẳng đến Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa người lãnh đạo, khắp nơi thu nạp dân chạy nạn, thống kê sơ lược đã hai mươi mấy vạn, thậm chí thêm nữa. Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa rốt cục xuất hiện tại từng cái trong tình báo, trọng điểm chú ý đối tượng, Lã Bệ ỷ bà tam thế thu nạp dân chạy nạn thời điểm, hóa thân trở thành cổ thần giáo thân sứ. Cổ thần giáo phiên dịch trở thành hắn ngữ vừa lúc là cổ. Một tháng trước, cổ thông định vị khí, từng tại La Bệ Y Ba nước Cộng hòa dừng lại một thời gian ngắn, đón lấy La Bệ Y Ba nước Cộng hòa thành lập, cổ thần giáo cũng xung ra. La Bệ Y Ba nước Cộng hòa phàm vi đã trở thành căn khu, thế giới các quốc gia quốc gia đặc công chuẩn bị lẻn vào, đều thất thủ rồi, bộ số lớn vệ tinh muốn quay chụp La Bệ Y Ba nước Cộng hòa bên trong cảnh sát, toàn bộ mất đi khống chế. Không người máy Phi cơ trinh sát muốn đi vào lạ bệ ý bạ nước Cộng Hòa vùng trời quốc gia, lập tức mất đi không chế, trong tình báo đã bị đến từ cổ thần giáo giáo chủ cảnh cáo. Lạ bệ ý bạ nước Cộng Hòa, từng cái quốc gia trong tình báo, cũng không lo lắng nó, lo lắng nhất chính là thần bí cổ thần giáo, cổ thần giáo mới được là phía sau màn chúa tể giả. Không lâu trước khi, cổ lam lam lại thu được đến từ trong nước trong tình báo cổ tổ mệnh lệ, điều tra châu Phi bất minh phi hành vật tình huống, theo suy đoán. Bất Minh Phi hành vật sớm nhất là từ Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa đi ra, có thể cùng cổ thần giáo có quan hệ. Cổ Thông mí mắt nhảy lên, rất nhanh bị che giấu, cười ha hả mà nói cô cô, ngài nói cái gì? Ta làm sao có thể cùng Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa có quan hệ, không quản lãnh đạo của bọn hắn người Lã Bệ ỷ bà thiệt tình không tệ, rõ đầu rõ đuôi thần côn. Cổ Lam Lam đã bắt đà đến cổ Thông biến hóa, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, tiểu tử này quả nhiên cùng Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa có quan hệ, tiểu tử này thần thần bí bí. Hắn không phải là cổ thần giáo cái kia chó má thiên thần đại nhân. Cổ Lam Lam nghĩ đến cái này khả năng, đã cười ra tiếng, rồi, nói đã thành, cô cô chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Chương 84, hồi trở lại căn cứ. Cổ Thông không dám nhìn thẳng Cổ Lam Lam, vụng trộm dùng ánh mắt còn lại quan sát nét mặt của nàng, trong nội tâm nhưng lại bất ổn, nói thầm cô cô không sẽ phát hiện cái gì a. Cổ Thông cáo biệt Cổ Lam Lam, hỏa tốc đã đi ra căn cứ, nữ chiến sĩ đám bọn chúng mời cũng không có tâm tình để ý tới rồi, sợ tại duy cùng căn cứ nhiều ngốc 1 giây đồng hồ, bạo lộ bí mật đem thêm nữa, phải nhanh chóng ly khai, về sau tốt nhất ít đến vị trí này. Cổ Thông biểu hiện, rơi xuống cổ Lam Lam trong mắt, tiểu tử này vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng, có chút phương diện vẫn không được quen thuộc. Căn cứ, cổ Lam Lam văn phòng, khóa cái chết cửa, lại mở ra phản trinh sát thiết bị. Hóa hạ trong tin báo. Lam Lam, có bất minh phi hành vật tin tức. Cổ bà bá Bất Minh Phi hành vật tin tức không có, đã có về cổ thần giáo tin tức. Cổ Lam Lam báo cáo nói: Bất Minh Phi hành vật hẳn là cổ thần giáo bí mật máy phi hành, có cổ thần giáo tin tức, đồng dạng. Hiên Lành tang thương thanh âm, lần nữa theo máy truyền tin truyền đến. Cổ ba ba, Cổ Thông tiểu tử kia ngài còn nhớ rõ sao? Ngươi nói là quốc phú tiểu tử kia nhi tử, Hiên Lành lần nữa truyền đến, cậu nguyên nhớ lại năm đó khi còn bé Cổ Thông, Cổ Thông là ở quân đội sinh ra, thích nhất địa phương, tiểu la xuống ống đạn được ho loay hoay đủ loại súng ống, vừa mới học sẽ đi đường hắn, thừa dịp Dương Tuyết không chú ý, không biết như thế nào chạy vào súng ống đạn được kho, thiếu chút nữa nổ toàn bộ quân đội gấu hài tử. Lúc ấy có thể sợ hãi cổ da người, Cổ Quốc Phú cùng Dương Tuyết, hai người không thể không xuất ngũ, về tới cổ gia thôn, trải qua nông canh sinh hoạt, từ đó trở đi, Hoa Hạ từng cái quân đội an toàn tình huống, triệt để chỉnh đốn và cải cách. Cổ thân giáo, căn cứ tình báo của ta, khả dĩ 100% xác thực cùng hắn có quan hệ thậm chí hắn tựu là cổ thần giáo chính là cái kia thiên thần đại nhân. Cổ Lam Lam nói đến đây, cười ra tiếng. Cậu Nguyên ngây ngẩn cả người, cổ thần giáo chính là cái kia thiên thần đại nhân, là năm đó cái kia gấu hài tử, hai mươi mấy năm rồi, tên tiểu tử này lại đang làm sự tình, một lần so một lần khiến cho đại. Gần đây còn nghe nói, hắn tại Hồ Lô thôn làm ký sinh tập đoàn, bỏ ra vài tỷ không chơi, lại chạy tới Châu Phi, chẳng lẽ là muốn làm hắn thiên thần đại nhân. Cậu Nguyên phục hồi tinh thần lại tiếp tục trịnh trọng mà nói nói thật là cái kia gấu hải tử. Cổ bà bá, khả dĩ 100% xác định, vừa mới hắn đến căn cứ, tiến vào căn cứ chính là toàn thân chiến giáp, ta tại đây còn có giám sát và điều khiển video, căn cứ suy đoán của ta, bất minh phi hành quân, có thể là hắn tại khảo thí nào đó lợi hại máy phi hành. Cổ Lam Lam lại liên tưởng một việc, nghiêm túc nói: "Lão bản, ngươi để lộ nội tình. Ngươi máy hoàn truyền đến nhị hóa thanh âm. Để lộ nội tình, ngươi mới để lộ nội tình." Cả nhà ngươi mới để lộ nội tình. Không tin, chính ngươi xem. Nghị Hoa cho cổ thông truyền đến một cái hình ảnh, trên tấm hình là cô cô đang tại hướng ai báo cáo tình huống, rất nhanh địa xem hết, cổ thông sắc mặt biến đổi lớn, đây là để lộ nội tình rồi, còn lộ phi thường triệt để. Ai? Trên cơ bản bị suy đoán đã đến. Lão bản, nhanh chú ý nghe, có biến, trọng yếu tình báo. Nghị Hoa sốt ruột mà nói. Cổ thông lắng nghe, xem kế tiếp, bọn hắn nói rốt cuộc là cái gì? Cái này gấu hài tử, yên lặng hai mươi mấy năm, lại bắt đầu làm ầm ĩ rồi, năm đó vừa học sẽ đi đường vậy mà chạy vào súng ống đạn được kho, thiếu chút nữa nổ toàn bộ quân đội, lần này đã đến châu Phi, lại làm ra cổ thần giáo, ai? Ra rồi, hiện tại cổ gia hậu đại càng ngày càng không hiểu. Hiên Linh trong thâm âm, mang theo điểm sợ hãi ở bên trong, có thể thấy được năm đó hắn bị dọa đến không rõ. Cổ Lam Lam ngây ngẩn cả người, cổ thông hỗn đản này tiểu tử, còn có loại chuyện này? Như thế nào chưa từng có nghe đại ca cùng đại tẩu nói lên việc này, liền, cậu Nguyên bá bá, bây giờ còn có điểm sợ hãi không thôi. Cậu trông trợn tròn mắt, năm đó hắn còn có loại sự tình này dấu vết, tích, như thế nào chưa bao giờ biết nói, một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ phụ thân cùng mẹ, xuất ngũ cũng là bởi vì chuyện này. Lão bản, ngươi quá nhu bức rồi, ha ha ha nhị hóa điên cuồng tiếng cười truyền đến. Cười lên sợ, khi còn bé sự tình, ai biết, có thể là lão đầu kia nói lưu nói vượn. Cổ Thông Tử khi bắt đầu biết chuyện, ngay tại cổ gia thôn còn có cái gì quân đội trí nhớ, căn bản cũng không có, nhất định là nói mọ. Hôm nào hỏi một chút phụ thân cùng mẹ chứng thực một chút, lão nhân này dám hồi trở lại hồ lô thôn, đánh hắn bờ ngông nọ hoa, dám phỉ báng chính mình. Niệm, thần côn chạy đến nội thành ở bên trong tuyên truyền. Cổ Thông điều khiển lấy xe việt dã, chuẩn bị trở về đến Lã Bệ y bạn nước Cộng hòa, lại tiến vào trụ sở bí mật, đi ngang qua một tòa thành thị thời điểm, có rất nhiều người tụ tập. Nơi này là khu vực căn toàn, từng cái quốc gia mọi người có, là Bệ ỷ ba người này đang tại tích cực điệu tiên truyền. Cổ Thông nghe thấy được quen thuộc vị đạo, Cổ Thần Hương. Ta vừa nói ra hỏa như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, lửa rối nhiều như vậy người tiến vào Lã Bệ ỷ ba nước cộng hòa, toàn thân tản ra Cổ Thần Hương vị đạo, hút vào Cổ Thần Hương người, tinh thần lực so sánh yếu đi, lập tức bị lửa rối rồi, chạy trong đám người, vùng trộm địa Cổ Thần Hương một phấn, chiếu vào bị lửa rối trên thân người, đám người càng để lâu càng nhiều. Tiềm thức địa đã đồng ý lạ bệ ỷ bà ngôn ngữ. Cổ thông lẩm bẩm nói: "Nguyện ý đi theo lạ bệ ỷ bà tiến vào lạ bệ ỷ bà nước cộng hòa người, đều là đã trải qua thổ sơ giản lược tẩy não, cho dù là mưu đồ làm loạn đặc công, tinh thần lực cường thịnh trở lại, tại cổ thần hương dưới tác dụng, cũng sẽ bị lạ bệ ỷ bà tẩy não thành công. Chỉ cần đi vào tràn ngập cổ thần hương lạ bệ ỷ bà nước cộng hòa về sau, lại tiến hành mỗi ngày tẩy não, tinh thần lực cường hắn người, lực ý chí kiên cường người, cũng sẽ biến thành cuồng nhiệt tín đồ." Cổ Thông nhìn thấy trong đám người, các loại màu da mọi người có, thậm chí còn chứng kiến rất nhiều trong nước bác gái cuồng nhiệt theo sát tại Lạp Bệ Y Ba bên người, nhất định phải nhắc nhở Lạp Bệ Y Ba lừa rối người, tốt nhất nên kỉ còn hơi nhỏ một điểm. Với tư cách cổ thần giáo tín đồ, cũng không thể người nào đều thu, tốt nhất là nguyên một đám tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ. Lạp Bệ Y Ba, cố gắng lên. Cổ Thông điều khiển xe vượt rã, rất nhanh rời đi thành thị, dùng Lạp Bệ Y Ba lừa rối trình độ, Lạp Bệ Y Ba nước Cộng hòa Miệp người hội đột phá trên trăm vạn. Lão bản, người trở về. Chủ sở bí mật, cổ thông lại một lần nữa hồi trở lại đến nơi này, tiểu mau lư rất nhanh điệu từ xa phương xuất hiện, trong nháy mắt đi vào cổ thông trước mặt, hóa thân trở thành một chiếc cực kỳ xa hoa không chung xe bay. Lão bản, đi lên, ta mang ngươi hóng mát, bằng xe, cảm thụ một chút tốc độ cùng kích tỉnh. Được rồi, ta còn muốn sống thêm vài năm. Cổ thông nhìn xem chung quanh gỗ ghề tình huống, còn có cỡ lớn công trình dỗ bút Đang tại đối với hoàn cảnh chung quanh chữa trị, vận chuyển trung tâm cũng xuất hiện một ít gồ ghề, tiểu Mao Lư, còn không có có triệt để khống chế lực lượng. Đại bộ phận gồ ghề là tiểu Mao Lư, tại khảo thí công kích của nó thủ đoạn, một phần nhỏ gồ ghề là tiểu Mao Lư, tại khảo thí thân thể hắn va chạm trình độ. Cổ thông điều khiển cổ thần chiến giáp, đi tới máy móc nghiên cứu trung tâm, nhị hóa phân thể không ngừng mà bận rộn, đại lượng tài liệu theo tài liệu nghiên cứu trung tâm bị vận chuyển tới, tiến hành các loại thí nghiệm. Chương 85 Căn cứ tình huống. Tài liệu nghiên cứu trung tâm là tình huống như thế nào? Cỗ thông điều khiển cổ thần chiến giáp rất nhanh điệu thông qua một cái phi thường rộng rãi thông đạo, thông đạo có lui tới vận chuyển công trình xe, có vận chuyển mới từ châu phi đại lục cái nào đó mạch khoáng đạo đến, có vận chuyển thành phẩm tài liệu công trình xe, trong đó rất một phần nhỏ vận chuyển đến máy móc nghiên cứu trung tâm, đại bộ phận vận chuyển đến tài nguyên cất giữ trung tâm. Mà mẹ nó, tài liệu nghiên cứu trung tâm cũng quá lớn. Trụ sở bí mật từng cái trung tâm đều là chia liệu mở đích, khổng lồ vận chuyển trung tâm, là ngay cả tiếp cả cái trụ sở bí mật đầu mối then chốt, cổ thông ngoại trừ đi thăm máy móc nghiên cứu trung tâm, những địa phương khác, còn không có có đi thăm. Mới vừa gia nhập căn cứ thời điểm, cổ thông cho rằng vận chuyển trung tâm, tự là căn cứ toàn bộ. Tài liệu nghiên cứu trung tâm, không chỉ là cái nghiên cứu trung tâm, ngoại trừ nghiên cứu bên trong, tại đây còn phụ trách đủ loại tài liệu tinh luyện kim loại, tài liệu chế tạo địa bản. Chiếm lĩnh toàn bộ tài liệu nghiên cứu trung tâm 95%. "Ta đi, kim lóng lánh, cái kia không phải là hoàng kim." Cổ thân chiến giáp cực tốc hướng phía kim lóng lánh địa phương bay đi, một tòa kim chuyên tạo thành núi, Cổ Thông cầm lấy một khối kim chuyên, mãnh liệt điệp lập mạnh. "Ta lật cái đi, quả nhiên là hoàng kim, nhị hóa vụng trộm đào cái đó cái thế lực hoàng kim hỏ, tại đây hoàng kim, ít nhất cũng có 20 mấy tấn tạp hữu." Cổ Thông ôn kim chuyên ngây ngốc mà nói. "Một tấn hoàng kim, dựa theo trong nước giá thị trường, là 270 đến 280 tầm đó, cái kia chính là 2.700 triệu hoặc là 2.800 triệu, dùng 20 tấn tính toán, cái kia chính là năm mươi mấy người ước hoàng kim. Hoàng kim toàn bộ chất đống cùng một chỗ, cùng tài khoản phía trên số liệu tiền, hoàn toàn hai khái niệm thị rất trùng kích. Lão bản, ngươi thật mất thể diện, không phải là hoàng kim, tài nguyên cất giữ trung tâm hoàng kim trong kho hàng, giống như vậy hoàng kim còn có mấy trăm tấn. Người máy hoàn truyền đến Nghị Hóa khinh thường thanh âm. Cổ thông choáng luôn Giám khẳng định, nhị hóa thằng này tuyệt đối là tại đã biết mỏ vàng dưới mặt đất, vụ trộm đào đi tất cả cái thế lực mỏ vàng, nếu không, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tìm kiếm được nhiều như vậy hoàng kim, mấy trăm tấn. Cổ thông đi thăm một cái, lại một cái tài liệu tinh luyện kim loại trung tâm, chút ít hoàng kim sẽ bị gia nhập tài liệu khác tinh luyện kim loại bên trong, một loại loại thành phẩm tài liệu, theo tinh luyện kim loại trung tâm vận chuyển đi ra. Robot nghiên cứu trung tâm, đập vào mắt chính là tất cả lớn nhỏ robot, cỡ lớn tối đa rất nhiều cỡ nhỏ robot, tiểu lã là bè ủy ban nước cộng hòa chúng quanh. Theo máy móc trung tâm sản xuất ra robot, dùng công trình robot làm chủ. Cổ thông đi vào nghiên cứu trung tâm nghiên cứu chỗ, rốt cục gặp được chiến đấu tiểu robot, nó nguồn năng lượng hạch tâm chọn dùng có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch, đã sớm hình thể của nó khổng lồ vô cùng. Cũng có mấy cái nhỏ nhắn sinh sản người máy, chọn dùng chính là đá năng lượng, bởi vì đá năng lượng dị thường trân quý, nhị hóa bỏ không được sử dụng đá năng lượng võ trang robot. Đại lượng công trình người máy sản xuất ra về sau, rất nhanh rời đi tại đây, tiến về trước nguồn năng lượng nghiên cứu trung tâm, mang theo đầy đủ nguồn năng lượng, đầu nhập vào công tác bên trong. Theo cổng lò công trình người máy, cổ thông đi vào nguồn năng lượng nghiên cứu trung tâm. Ở chỗ này, cổ thông chứng kiến nhiều nhất là năng lượng cao tin, cho những. Này năng lượng cao tin cung cấp nạp điện chính là 36 tòa cỡ lớn có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch trung tâm. Nhi hóa, những. Này tin rất dùng bền sao? Cổ thông nhìn thấy những công trình kia xe, công trình người máy, mang đi năng lượng cao tin, không phải quá nhiều, cái đầu còn rất nhỏ, lớn nhất cũng không cao hơn 1 mét, nhỏ nhất cùng số 7 tin không sai biệt lắm đại, càng nhỏ nhất cũng có, tương đối ít. Nói nhảm, một cái công trình người máy, nó tùy thân mang theo 10 cái năng lượng cao tin, không ngừng công tác, một ngày cần một cái năng lượng cao tin, 10 cái có thể hỏng duy trì 10 ngày. Cổ thông nhẹ gật đầu, cái này năng lượng cao tin quả nhiên dùng bền, thể tích khổng lồ công trình dỗ bốt chính là một cái hơn 10mm đại ra hỏa, chúng hoạt động địa phương là cứng rắn thế giới dưới lòng đất, công tác một ngày, vẹn vẹn cần một cái năng lượng cao tin, xác thực rất ngu bốc. Cổ Thông Rốt cục đi tới tài nguyên cất giữ trung tâm. Vị trí của nó ở vào sở hữu tất cả nghiên cứu trung tâm phía dưới, theo một cái nghiên cứu trung tâm đi vào tài nguyên cất giữ trung tâm, Cổ Thông Rốt cuộc biết khủng lồ khái niệm, tại đây mới là cả trụ sở bí mật lớn nhất trung tâm. Nếu như đem cả cái trụ sở bí mật ví von kim tự tháp, Như vậy tài nguyên cất giữ trung tâm tiểu là nhất dưới đáy một tầng. Tài nguyên cất giữ trung tâm có đủ loại nhà kho, cổ thần chiến giáp rất nhanh địa xuyên thẳng qua nguyên một đám đã tràn đầy thứ đồ vật nhà kho bên ngoài. Đột nhiên, cổ thông tại một tòa nhà kho phía trước ngừng lại. Máy sinh vật kho. Cổ thông sửng sốt một chút, mà các nghiên cứu trung tâm đều đi thâm rồi, giống như quên sinh vật nghiên cứu trung tâm, sinh vật nghiên cứu trung tâm tương đối nhỏ, lại là tại vận chuyển trung tâm bên cạnh, còn giống như bị tiểu mao lư, người này cho nổ một lần. Đây là cái gì? Cổ thông chứng kiến nhà kho ở trong có vật chứa ở trong chứa mini bản sinh vật. Nghị hóa hơi xấu hổ thanh âm truyền đến vốn muốn nhân bản động vật hoang dã, nhân bản đã thất bại, những này là thất bại phẩm, cảm thấy nó còn có nghiên cứu giá trị, trước hết bảo tồn xuống dưới. Cái kia một lon bình huyết hồng sắt trong thùng, không phải là sinh vật huyết dịch, nghị hóa ngươi cũng quá lời rồi, liền cái nhãn hiệu cũng không có. Cổ thông nhíu mày bất mãn nói. Sinh vật phòng thí nghiệm, máy sinh vật kho Nhãn hiệu là rõ ràng nhất, hơi không cẩn thận sẽ gây thành không thể xóa nhòa sai lầm lớn. Đó là huyết long hoa bột phấn, nó bên cạnh thêm nữa. Càng lớn vật chứa ở trong, giả bộ chính là cổ thần hương bột phấn, cái kia một cây không cần ta giới thiệu, ngươi cũng biết, nó tiểu là lạ bệ ỉ ba nước cộng hòa mỗi ngày điểm cổ thần thơm. Nghị hóa giải thích nói. Cổ thông xâm nhập nhà kho ở trong, lại phát hiện những vật khác, nguyên một đám thật nhỏ vật chứa ở trong, chứa xanh mơn mởn độ vận, xanh mơn mởn bên trong mang theo một chút tử sắc. Đây là cái gì? Đây là gen nước thuốc, lục sắc chính là gen hữu hóa dịch, khả dĩ dị ưu hóa sinh vật gen, đi trừ thân thể bệnh tật, khiến cho suy yếu khí quan lại lần nữa đạt được sức sống. Đen Kịt vô cùng chất lỏng, là từ Long Đại Long Nghị trên người chất lỏng gen, chế tạo ra đến gen tiến hóa dịch, khả dĩ dị xúc tiến sinh vật tiến hóa, thật đáng tiếc, sử dụng tại sinh vật trên người, sinh vật đều bị triệt để độc chết. Nghị hóa ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn, không cam lòng. Máy móc phương diện Nó khả dị rất nhanh địa giải quyết nguyên một đám vấn đề, nghiên cứu ra càng thêm cường hãn máy móc. Sinh vật phương diện, ngoại trừ cổ thần hương, mặt khác đều đã thất bại. Cổ Thông khuôn mặt run rẩy một chút nói nhị hóa, ta cảm thấy cho ngươi hay là nghiên cứu máy móc, sinh vật phương diện buông tha đi. Cái gì gen nước thuốc, là sinh hóa độc dược. Lão bản, ta trước kia không có buông tha trò, hiện tại cũng sẽ không buông tha trò, tương lai càng sẽ không buông tha trò. Nhị hóa lời thể son sắt mà nói. Cổ Thông lắc đầu, thằng này đã năng lượng hoạch tâm căn cứ, ra đã đến. Cổ Thông muốn nhất tiến vào chính là cái chỗ này, cối thang máy không ngừng mà hạ thấp, phụ 4000m. Số liệu vẫn còn hạ thấp. Vệ đút vỏ vệ đút, cái này nếu vỏ quả đất hoạt động, thang máy đã đoạn, ta còn có thể đi ra ngoài sao? Chương 86, thân thể biến hóa. Cổ Thông rốt cục chứng kiến số liệu dừng lại tại phụ 5000m vị trí, thang máy được mở ra, hiện ra tại cổ Thông trước mắt là một cái 10m thông đạo. Hai cái năng lượng pháo cùng 1 mét dày kỳ lạ hợp kim chế tạo cửa, vách tường cũng là do kỳ lạ hợp kim cấu thành. Ầm ầm. Cổ Thông đến, hợp kim cửa ầm ầm mở ra, thứ hai kỳ lạ cửa cùng hai cái năng lượng pháo hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Đem làm Cổ Thông đi vào thông đạo, thông qua cửa thứ nhất thời điểm. Ầm ầm. Cửa thứ hai ầm ầm mở ra, đập vào mắt còn có một hợp kim cửa. Cổ Thông có chút trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói nhị hóa, đây là cái gì tình huống, đều tại 5000m dưới mặt đất. Ngươi về phần làm nhiều như vậy cửa sao? Lão bản, phòng ngừa đá năng lượng đá năng lượng tê lộ, đồng dạng cũng là vì an toàn suy nghĩ." Nhị Hóa nghiêm túc nói. Nhị Hóa lại nói tiếp như vậy cửa, tổng cộng lại 10 cái, toàn bộ năng lượng hạch tâm căn cứ độ dày 130m, 125m toàn bộ trộn dùng mạnh nhất nhị hóa 2. Không hợp kim, mục tiền thế giới thượng mạnh nhất hợp kim là ô cương, độ cứng đạt tới 14, nhị hóa 2. Không hợp kim, độ cứng đạt tới 20. Còn lại 5m chọn dùng nhị hóa ba. Không hợp kim, độ cứng 30, nó ngoại trừ độ cứng chi vật, còn có thể ngăn cách đá năng lượng, năng lượng tiết lộ, còn năng lực nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp. Cổ Thông triệt để không nói gì rồi, nhị hóa quá nguy bức rồi, địa cầu hủy diệt, cái này đá năng lượng cất giữ căn cứ, y nguyên tồn tại, tiến lặng đi hơn 100m, cổ Thông rốt cục đi ra cái này thật dài cửa thông đạo. Một toa rộng lớn không gian hiện ra tại cổ Thông trước mắt, không gian trung ương chỗ, đúng là đá năng lượng, nồng đậm năng lượng khí tức đập vào mặt. Cổ Thông cảm giác toàn thân lỗ chân lông, phảng phất mở lớn miệng, đang tại Tham Lam địa hấp thu đá năng lượng phát ra năng lượng. Vô cùng khoan khoái dễ chịu, toàn thân tứ chi bách hài truyền đến ấm áp cảm giác, phảng phất về tới cơ thể mẹ ở trong, một lần nữa thanh nén, lực lượng của thân thể đang tại chậm chạp điệu tăng trưởng. Giờ phút này Cổ Thông chính đang tiếp thụ năng lượng lần đầu tẩy lễ. 10 phút sau, Cổ Thông cuối cùng từ năng lượng tẩy lễ bên trong ung dung tỉnh lại, một lần nữa cảm thụ toàn thân từ trên xuống dưới. Trong trong ngoài ngoài biến hóa, tinh thần gấp trăm lần, thân thể truyền đến bạo tác tính chất lực lượng, cho cổ thông cảm giác, giờ phút này hắn, một quyền có thể đánh bạn nhũ đầu. Lực lượng gia tăng lên hai mươi mấy lần, thật bất khả tư nghị, gần kề chừng 10 phút đồng hồ. Cổ thông đôi mắt lóe sáng lóe sáng đấy, chăm chăm vào núi nhỏ tựa như đá năng lượng, 10 phút có như thế biến hóa kinh người, lại đại lâu một chút, cái kia chẳng phải từng phút đồng hồ chung đã vượt qua cô cô mang cho biến hóa của nàng. Lão bản Ngươi lần đầu tiếp nhận năng lượng tẩy lễ, mới có hiệu quả như vậy, ngươi thân thể đã thích ứng đá năng lượng phát ra năng lượng nồng độ, kế tiếp phải thời gian dài tích lũy, mới có biến chất hiệu quả." Nhị Hóa thanh âm truyền đến. Cổ Thông hơi có thất vọng ánh mắt hiện lên, lại hưng phấn mà chầm chậm vào đá năng lượng, có biến hóa, tổng có không, có biến hóa cường, có thể một chút trở nên mạnh mẽ cũng không tệ. Bất tri bất giác, Cổ Thông đi vào châu Phi đã một tuần lễ. Trong nước nhị hóa trang web chính thức, máu chảy đầm địa 10 tỷ gia tăng đã đến 107 ức, một ngày gia tăng 100 triệu, rất nhiều bạn trên mạng đã suy đoán đã đến trong đó hàm nghĩa là tiền, không biết là nhân dân tệ hay là mặt khác tệ loại. Rất nhiều người suy đoán đến, đây là ký sinh tập đoàn hướng phía sau màn độc thủ thị uy, những nay chỉ số khả năng tiểu là phía sau màn độc thủ cần phải thưởng cho thưởng kim ngạch. Holothon ký sinh tập đoàn sở hữu tất cả tập đoàn công nhân toàn bộ rút lui khỏi, kể cả kiến trúc tài liệu, các loại thiết bị, toàn bộ bị lấy sạch. Lưu lại công trình kiến trúc, toàn bộ thuộc sở hữu Hồ Lô thôn, toàn bộ Hồ Lô thôn khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ký Sinh tập đoàn tài khoản đông lại 32 ức thần bí biến mất, Ký Sinh tập đoàn mở tài khoản ngân hàng, bị nói cho tòa án, chuyện này tại trên internet nổ tung nổi. Phía sau màn độc thủ không chỉ có lại để cho Ký Sinh tập đoàn bị niêm phong, còn đem người ta đông lại tiền, làm của riêng. Ngắn ngủn một tuần lễ, Ký Sinh tập đoàn triệt để tại Hoa Hạ đại địa dương danh rồi, đạt tới không người không biết, không người không hiểu tình trạng. Ký sinh tập đoàn lão bản, đã đến nước ngoài, người ta không chơi. Nghị hóa trang web chính thức server, đến cùng ở nơi nào? Ký sinh tập đoàn đều giải tán, cái này trang web chính thức một mực đều tại, quả nhiên là nghiệm chứng, Nghị hóa trang web chính thức vĩnh cửu tồn tại. Phía sau màn độc thủ đám bọn họ, phi thường biệt khuất, nguyên dấu hiệu không có làm đến tay, ký sinh tập đoàn giải tán. Lưu Thiếu, chúng ta thật sự muốn động thủ sao? Chúng ta muốn chính là nguyên dấu hiệu, đối phó người ta cha mẹ, thôn dân không tốt sao? Trong nước phía sau màn độc thủ đám bọn họ, đang tại tổ chức bí mật video hội nghị, nếu như đám bạn trên mạng nhìn thấy tham dự video hội nghị người, nhất định sẽ nổ tung nồi, triệt để há hốc mồm, mọi người vô cùng quen thuộc nhân vật, Mã tổng, Lý tổng, Chu tổng. Bọn hắn vậy mà tham dự đối phó ký sinh tập đoàn. Cổ thông mỗi ngày ăn uống ngủ, đều dồn tại đá năng lượng chồng đống, ở chỗ này tu luyện cổ gia đoán thể pháp, tiến bộ thần tốc, gen luyện thời điểm càng thống khổ vừa tốt, vượt có thể tăng lớn đối với năng lượng hấp thu.